Bạch Ngọc ánh còn lại là bị Bạch Ngọc đường này phiên làm làm đến có chút không rõ, không biết nàng trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng nếu là không đáp ứng xuống dưới, đảo có vẻ có chút không phóng khoáng, độ lượng không đủ. Hảo, chúng ta liền lưu lại nhìn xem, hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể lại lần nữa đại trướng, đừng làm chúng ta tay không mà về. Cái này tự nhiên. Bạch Ngọc Đường làm Chu Minh quân đem kia khối mới vừa mua hoàng lê vỏ ngoài Nhi dọn đi lên. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường cư nhiên thật muốn giải thạch, mọi người tự nhiên là một trận hư phấn. Nơi này vui mừng nhất liền phải số cái kia ria mép quán chủ, hiện tại đám người nhưng đều là vây quanh ở hắn sạc thượng. Nếu là Bạch Ngọc Đường thật có thể giải ra phỉ thúy, Kia hắn nơi này sinh ý chẳng phải là muốn hảo đến bạo. Chỉ là, đương hắn nhìn đến kia khối đã bị cắt một đao hoàng lê vỏ ngoài Nhi mau liêu khi. Sắc mặt nhất thời suy sụp xuống dưới. Đây là bạch tiểu thư mua mao liêu. Biểu tượng quá kém đi. Đúng vậy, chẳng lẽ bạch tiểu thư là cố ý. Này khối mau liêu rõ ràng đã bị người cắt một đao, đều ra xương đen, chẳng lẽ còn có thể đổ chướng không thành, càng không cần phải nói xuất lục. Mọi người khe khen nói nhỏ làm bạch ngọc ánh sắc mặt một trận xanh trắng. Bạch tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này khối chính là ngươi muốn giải đến mao liêu? Xem ra ngươi căn bản không có cùng bạch ra chữa trị quan hệ thành ý à. Bạch Ngọc Đường Tươi cười mảy may bất biến, vẻ mặt chân thành, Ngọc Ánh tiểu thư không phải là đã quên đi, ta phía trước tuyển những cái đó mao liêu biểu tượng chính là cũng không thế nào hảo a Bạch Ngọc Ánh nghĩ nghĩ, cũng đích xác như thế, chỉ là, nàng trong lòng tổng cảm thấy có chút không đúng. Hoàng sư phó, phiền tói ngươi, này khối nguyên liệu ta nhìn không tồi, liền từ cái này mặt bắt đầu sát thạch đi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nhắc nhở nói. Hiện giờ, Hoàng sư phó đối với Bạch Ngọc Đường nói phụng nếu thánh chỉ, trực tiếp dọc theo kia khối đã bị thiết suy sụp xương đen lao đi xuống. Theo ma đá mải cuộn cuộn chuyển động, một cái lớn bằng bàn tay giao diện thực mò đã bị ma ra tới. Chu Minh quân vội vàng hướng mặt cắt chỗ bắt một ít nước trong. Xuất lục, thật sự xuất lục, này thế nước là cao băng loại a, Thật là cao băng loại. Vẫn là chính dương lục, đại trướng. Đại trưởng A. Bạch Tiểu Thư cư nhiên lại trướng. Bạch Ngọc Ánh nhìn cái kia trong suốt xanh biếc giao diện, có chút lưỡng lự, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này giao diện tới nói, thật là cao băng loại chính dương lục Nhưng là, như vậy một khối hảo nguyên liệu, Bạch Ngọc Đường thật sẽ lòng tốt như vậy bán cho chính mình. Trong lúc nhất thời, không riêng gì Bạch Ngọc Ánh không có động tĩnh ngay cả chung quanh châu báo thương nhân cũng có do dự, không có lập tức kêu giới, này đảo làm Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu chiếu đạo lý tới nói, thấy lục nguyên liệu không phải hẳn là đại được hoan nên sao. Hùng chi là cao băng loại, sao đều không có người cạnh giới. Lúc này, thật vất vả tế đến phía trước tới hàn mập mạp đúng lúc mở miệng, bạch tiểu thư người có thể hay không tại đây khối nguyên liệu thượng lại thiết thượng một đao, chính cái gọi là sát trướng không tinh trướng, thiết trướng mới kêu trướng sao. Hiện tại cái dạng này thật sự là phán đoán không ra cái gì a Kinh hàn mập mạp như vậy vừa nhắc nhở. Bạch Ngọc Đường xem như minh bạch, nói đơn giản một chút, chính là này khối nguyên liệu biểu hiện thật tốt quá, nếu là giá cao mua trở về, kết quả là dựa vào gia lục nói, tổn thất liền quá lớn. Nàng đương nhiên sẽ không đi thiết thạch, bởi vì Bạch Ngọc Đường rõ ràng thật sự, này khối mau liêu chính là chính cống dựa gia lục, bất quá sao? Nếu Hàn lão bản nói như vậy, ta tự nhiên cũng muốn ở biểu hiện một chút thành ý, nếu là thiết thạch nói, nguy hiểm cơ hồ liền tất cả tại ta trên người. Như vậy mua bán ta tự nhiên là sẽ không làm, bất quá, ta có thể tại đây khối mau liêu đối diện lại khai một cái cửa sổ, như thế nào a?" Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười. "Kế hóa gia hảo." Hàn mập mạp cười ha hả nói. Ngay cả Bạch Ngọc Ánh đều ngầm gật gật đầu, "Này thật là cái không tồi phương pháp, liền tính là dựa ra lục, cũng không có khả năng một mau mau liêu hai mặt đều là dựa vào ra lục đi." Phần 32. Bạch Ngọc Đường hướng Hoàng sư phó gật gật đầu. Hoàng sư phó lập tức giá thượng ma đá mải, ở đối diện ra thượng mải rúa lên. Thức mau, đồng dạng là lớn bằng bàn tay một cái giao diện, bị ma ra tới. Nhìn đến này cái này giao diện, mọi người đều là một trận dại ra, trên mặt tản mát ra một loại cùng nhiệt. Nguyên nhân vô hắn, như vậy một cái nho nhỏ giao diện cư nhiên cũng là cao băng loại chính dương lục. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này khối ma liêu rất có thể là một chỉnh khối cao băng loại chính dương lục phỉ thủy A. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, sở hữu phỉ thúy thương nhân đều không chứng định rồi, ra giá, giá thanh lập tức hết đợt này đến đợt khác. Bạch tiểu thư, ta ra 1.000 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn, 1.700 vạn, 2.000 vạn. Không thể không nói, cái này giá cả cùng chân chính phỉ thúy kém không phải cực nhỏ, cho nên giá cả bò lên thực mau cũng rất cao. Đặc biệt là hàng mập mạng, trực tiếp đem giá cả kêu lên 3.000 vạn, Ngay cả Kim Tích Hà cùng Lục Nôn Khanh cũng tham dự cạnh giới. Bạch Ngọc Đường cái này trong lòng có chút sốt ruột, nếu là này khối Mao liêu thật dừng ở người một nhà trong tay, kia nhưng chính là làm trò cười cho thiên hạ. Không nghĩ tới giờ phút này Bạch Ngọc Anh trong lòng cũng là ở thiên nhân giao chiến, nói câu thật sự lời nói, này khối nguyên liệu nếu là người khác, nàng đã sớm ra tay, đáng tiếc. Mau liêu là thuộc về Bạch Ngọc Đường, cái này làm cho nàng tổng cảm thấy có chút cổ quái. Tiểu muội, ngươi còn ở do dự cái gì? Cái này bạch ngọc đường rõ ràng là tưởng bàn ơn lấy lòng cấp chúng ta. Ngươi nhìn một cái, liền lục nôn khanh đều cảnh giới, còn sẽ có cái gì vấn đề? Bạch ngọc xuyên gấp đến độ đến không được, đáng tiếc tài chính quyền to lại là chặt chẽ mà ta ở bạch ngọc ánh trong tay, chỉ có thể ở bên cạnh vò đầu bức tai. Tiểu muội, ngươi còn tại hoài nghi cái gì? Liền tính cái này bạch ngọc đường thật là ngày xưa cái kia xỉu bắt quái thì thế nào? Chẳng lẽ nàng có thể biết được Mao Liêu rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Vừa mới ta đã xem qua, này khối Mao Liêu không có bị người động qua tay chân dấu vết, tuyệt đối là một khối thiên nhiên Mao Liêu, liền tính Bạch Ngọc đường không có hảo ý, làm bộ cũng làm không đến Mao Liêu mặt trên A. Bạch Ngọc lãng phân tích đạo lý rõ ràng. Lời này đảo thật làm Bạch Ngọc ánh bế tắc giải khai, nàng cũng không tin tưởng vật khí, chỉ cần này khối Mao Liêu không giả. Bạch Ngọc Đường lại có thể chơi cái gì thủ đoạn? Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc ánh trực tiếp kêu lớn, 3.500 vạn. Bạch ra ra giá, làm Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài một hơi. Mắt thấy Bạch ra ra giá, lục nôn khanh liền chậm rãi rời khỏi cạnh giới. Hán cạnh giới mục đích chính là thế Bạch Ngọc Đường để giới, thuận tiện đem Bạch ra dẫn ra tới. Tuy rằng không biết Bạch Ngọc Đường vì cái gì muốn bán lớn như vậy một phần nhi nhân tình cấp Bạch ra, nhưng nếu là nàng tâm tư, Hắn liền nhất định phải giúp được đế. Trước mắt cạnh giới chỉ còn lại có Kim tích Hà, Hàn Mập Mạp cùng Bạch Ngọc Ánh ba người. 4.000 vạn, ta ra 4.000 vạn. Hàn Mập Mạp kêu giới kêu đến quá lợi hại, liền quay hàm thịt mỡ đều rung động không thôi. 4.100 vạn. Kim tích Hà bộ mặt tâm lãnh, âm thầm lưu ý Bạch Ngọc đường phản ứng. 4.200 vạn. Bạch Ngọc Ánh tự nhiên là chết cắn không bỏ. 4.300 vạn. Hàn mập mạp lại lần nữa hung tận để giới. Bạch Ngọc Đường nhìn hàn mập mạp tình cảm mãnh liệt vô cùng bộ dáng, trong lòng âm thầm có chút sốt ruột, nàng suy nghĩ một lát, đối với điền điểm lỗ thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Điền điểm nghe xong lúc sau, lập tức ngầm hiểu, giống như lơ đãng lưu tới rồi hàn mập mạp phía sau, vui cười nói nói mấy câu, tựa như nói chuyện phiếm giống nhau. Cái này tiểu nhạc đệm, tự nhiên sẽ không tha ở mọi người trong lòng. Nhưng là... Kim tích hà lại chú ý tới. Hắn hơi hơi nheo nhóm mắt, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười lạnh. Lúc sau cạnh giới tựa hồ trở nên bình đạm rất nhiều, Kim tích hà lại là rời khỏi tiêu giới, hàn mập mạp cũng không có kiên trì bao lâu, chậm rãi hành quân lặng lẽ. Này khối mau liêu cuối cùng lấy 5.000 vạn giá cả rơi xuống bạch ra trong tay. Cái này làm cho bạch ngọc cánh trong lòng nhiều chút vui mừng, cái loại này bất an tựa hồ cũng ít vài phần. Đương nhiên, vui mừng không ngừng Bạch Ngọc gánh một cái, Bạch Ngọc Đường cũng là vô cùng vui mừng. Nàng tin tưởng, đương này khối mau liêu bị hoàn toàn giải ra tới thời điểm, Bạch Gia sẽ càng thêm vui mừng. Buổi tối, Bạch Ngọc Đường đám người trở lại khách sạn thời điểm, ngoài ý muốn ở trong đại sảnh đụng phải hàn mập mạc. Hàn lão bản, thật xảo a Lục nôn khanh khiêm khiêm có lễ chào hỏi, hắn ngoài miệng nói thật xảo, nhưng trong lòng rất rõ ràng, này hàn mập mạp tám phần là tới tìm Bạch Ngọc Đường. Quả nhiên, hàn mập mạp nghe xong lục nôn khanh nói, cười đến thực thật thành, một đôi bị thịt mỡ vây quanh đôi mắt trực tiếp mị thành lưỡng đạo đường cong, lục nhị thiếu, ngài cũng đừng chê cười ta, nào có như vậy xảo, ta là riêng lại đây tìm bạch tiểu thư. Hàn mập mạp, ngươi riêng đi tìm tới, có phải hay không muốn biết, tỉ muội ta không cho ngươi tiếp tục cạnh giới nguyên nhân A. Điên điềm cười có vài phần rào hoạn, phấn nộ gương mặt biên má lún đồng tiền hơi hiện. Đương nhiên không phải. Hàn mập mạp trả lời lại là chém đinh chặt sát, trên mặt tươi cười mang theo vài phần làm người cũng không phiền chán lấy lòng, bạch tiểu thư chính là ta thần tượng, thần tượng lời nói, ta đương nhiên là tin tưởng. Hàn lão bản, ngài thật sự tin tưởng ta, không có một chút nghi vấn. Không thể không nói, này hàn mập mạp nhưng thật ra thật sự nhắc tới bạch ngọc đường hai phân hứng thú, rất ít có người có thể đem khen tặng nói nói được như vậy chân thành, không chút nào làm ra vẻ, làm người xử thế có thể đạt tới trình độ này, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Hàn mập mạp ngay vậy, tựa hồ mang theo vài phần ngượng ngùng chi sắc, muốn nói một chút hoài nghi đều không có, kia cũng là không có khả năng, bất quá, ta thật là tin tưởng bạch tiểu thư, hoặc là nói, tin tưởng hai mắt của mình. Ngài đừng nhìn ta hàn mập mạp số tuổi không lớn, nhưng là vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, dựa vào chính là này một đôi mắt hạt châu. nói thật. Ta hàn mập mạp xem người còn không có ra sai lầm, bạch tiểu thư tuyệt đối là cái có thể tin người. Người người này thật đúng là gian xảo, vốt mông ngựa nói cũng có thể nói được như vậy không giấu vết, Ngươi trọng mắt được không xử, ta không biết, bất quá liền hướng này há mồm, cũng coi như được với là nhân tài. Điền Điềm cười sang sảng, nói trực tiếp. Đối với điền Điềm loại này cũng bao cũng biêm đánh giá, hàn mập mạp là vui vẻ chịu đựng, hưởng thụ vô cùng, mị nữ. Ngươi lời này xem như nói đúng, ta trừ bỏ này đôi mắt, còn liền này há mồm chỗ hữu dụng, quá khen, quá khen. Điên điểm đối thứ này trưng không thân nấu không lạn thái độ rất là vô ngữ, hung hăng trừng mắt nhìn hàn mập mạp liếc mắt một cái, lại đổi lấy hàn mập mạp thấy mi không thấy mắt cười. Hàn lão bảng, ngươi nếu không phải vì ban ngày sự tình mà đến, không biết ngươi chờ chúng ta đến tuột cùng có chuyện gì đâu. Có lẽ là bởi vì khó được nhìn thấy nhà mình tỷ muội ăn mệt. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra đối hàn mập mạp lại nhiều vài tia thưởng thức. Hàn mập mạp giống như hàm hậu gãi gãi đầu, ta lại đây chính là tưởng thỉnh Bạch Tiểu Thư ăn bữa cơm, liên lạc liên lạc cảm tình. Đối với chúng ta như vậy đại châu báo thương nhân, tự nhiên muốn lấy lòng Bạch Tiểu Thư như vậy đổ thạch cao thủ. Đương nhiên, chư vị đều là Bạch Tiểu Thư bằng hữu, mỗi người dáng vẻ phi phàm nhân trung long phượng, nếu có thể cùng nhau cùng đi, đại gia giao cái bằng hữu. Tuyệt đối là ta hàn mập mạp vinh hạnh. Ta này tiệc rượu nhưng đều đính hảo. Bình Châu thị duy nhất một nhà năm sao cấp tiệm cơm, kim sắc niên hoa, không biết bạch tiểu thư có thể hay không thưởng cái mặt. Hàn mập mạp thật là nhân tinh, nhưng liền lời này tới nói, tuyệt đối là tích thủy bất lộ, ngay cả Điền điểm, điểm sắc mặt tựa hồ đều vui sướng bài phần. Bạch Ngọc Đường biết rõ chính mình về sau lộ còn rất dài, đặc biệt là phỉ thúy Mao liêu này một khối, càng là chính mình gom tiền tư bản nếu muốn thâm nhập cái này ngành sản xuất thế tất muốn cùng đại châu đáo thương nhân đánh hảo quan hệ tục ngữ nói rất đúng ở nhà dựa cha mẹ xuất ngoại dựa bằng hữu hàn mập mạp đảo vẫn có thể xem là một cái nhưng giao người hảo nếu hàn lão bản thịnh tình mời ta đương nhiên phải cho ngài cái này mặt mũi bạch ngọc đường nhàn nhạt cười nói lục nôn khanh thấy vậy ôn nhuận cười nếu tiểu đường đồng ý chúng ta đây cũng liền không khách khí ai u mau đừng cùng ta khách khí Nếu là ngày thường, ta còn thỉnh không đến lục nhị thiếu đâu, này thật đúng là dính bạch tiểu thư hết. Hàn mập mạp tươi cười càng thêm nhiệt tình, bạch tiểu thư, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì hàn lão bản, trực tiếp kêu ta hàn mập mạp được, ngài nhìn một cái, vị này mị nữ đều không tới khách khí. Hàn mập mạp chỉ người, rõ ràng là điền điểm. Ai, hàn mập mạp, ngươi có ý tứ gì a Điền điểm trực tiếp tắt bao. Hai người lại là hảo một trận đấu khẩu. Hàn mập mạp nhìn cùng khối cồn đao thịt dường như, nhưng thiết lập chuyện này tới tuyệt đối nét đẹp nội tâm. Từ khách sạn đến kim sắc miên hoa này một đường, chẳng những chuẩn bị xe chuyên dùng, liền phòng đồ ăn cơm đều đã đính hảo. Theo lý thuyết, chủ nhân mời khách, tự nhiên là muốn chủ tùy khách tiện, mới có thể thể hiện ra thành ý. Nhưng là, hàn mập mạp này một bàn đồ ăn, điểm lại là gai đúng chỗ ngứa, đã có kim sắc miên hoa trùng quý nhất bảo tham sĩ sinh xinh manh hải sản. Lại có cực kỳ tinh xảo địa đạo Phật sơn năn vặt, thậm chí còn có vài đạo hán nam danh đồ ăn, chay mặn phối hợp, lạnh nhiệt đều toàn, từ trước khi dùng cơm khai vị canh, đến sau khi ăn xong đồ ngọt, không gì không giỏi, thật thật là làm người xem như. Ở nhà, chọn không gian nửa phần tỉ vết. Phần 33. Hàn mập mạp này bàn đồ ăn, ngươi chính là phí không ít tâm tư A. Điền điểm không chút khách khí một ngông ngồi xuống, này dọc theo đường đi hai người cãi nhau ở mỹ đã là hôn tục bạch ngọc đường nhìn đến những cái đó làm nàng ngón trỏ đại động hán nam danh đồ ăn cũng không khỏi mở miệng cười nói, hàn lão bản có tâm, nàng cũng không có trực tiếp xưng hô hàn mập mạp, muốn làm bạch ngọc đường chân chính tán thành cũng không phải dễ dàng như vậy sự, hàn mập mạp cũng không có để ý, trên mặt tươi cười cực kỳ thân thiết, đại gia thích liền hảo, tới tới đường khách khí mau mời ngồi, đúng rồi bạch tiểu thư. Có thể hay không cho ta giới thiệu một cái hai vị này bằng Hữu A, nói thật ra, ta lần đầu tiên thấy hai vị số thời điểm, thật là kinh vi thiên nhân. Liên tính đều là đàn ông, cũng bị hai vị cái này khí chất sở khuynh đảo A. Quả thực là Ngọc Thụ Lâm Phong, Phan An Tái Thế, Tống Ngọc Trọng Sinh A. Hàn mập mạp trong miệng hai người tự nhiên chỉ chính là thiết một cùng niết phản thần. Không thể không nói. Có thể đối cùng là nam nhân thiết mục hai người chỉnh ra như vậy một bộ lý do thoái thác, thật là cường đạo một quả. Ngay cả Bạch Ngọc Đường đều nhịn không được tán thưởng, ta coi hàn lão bản mới là chân chính lươi sán hoa sen đi. Đương nhiên, nàng cũng không có cất giấu, đơn giản đem thiết mục cùng nghiết phạn thần hai người thân phận để ra vài câu. Thiết mục còn hào thuyết, ở hàn mập mạp trong mắt, bất quá là cái chưa thấy qua cái gì việc đời bảo tiêu cấp nhân vật. Nhưng là niết Phạn thần thân phận lại là thật thật dọa hắn giật mình. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này tuyết phát 3.000 nam tử cư nhiên là danh mãn tây vượt trước Phật tử đại nhân. Hàn mập mạp là cái trinh cống châu báo thương nhân, ngầm đối với Phật lý khí vận nói đến cực kỳ mê tín. Hiện giờ thấy được niết Phạn thần, quả thực chính là như thấy thần nhân, cả người hưng phấn đến không được, túi đầu không lưng, vẻ mặt súng bái. Phòng trừng hắn liền tính là thấy nhà mình tổ tông đều sẽ không như vậy cung kính. Phật tử đại nhân, ngài cho ta khoác cái mệnh đi. Khi còn nhỏ ta tính quá, hình như là mệnh thiếu hỏa. Ngài nhìn nhìn đối không. Niết phàm thần. Phật tử đại nhân, ngài nhìn một cái ta này xuyên phật châu, chính là chùa đại chiêu tìm tỏi tới. Ngài cấp ban cái phúc đi. Niết phàm thần. Phật tử đại nhân, ngài này tóc là trời sinh sao? Quả nhiên là không giống người thường a. Câu nói kia nói như thế nào tới? Đúng đúng. Thần tiên đánh dám, không giống bình thường a. Niết Phạn Thần hất tuyến. Phật tử đại nhân, ngài nói ta như vậy béo đi xuống sẽ không bệnh gì đi, tương lai ta có thể sống nhiều ít tuổi a. Niết Phạn Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Mọi người, Bạch Ngọc Đường nhìn Niết Phạn Thần khó được có chút da nẻ băng sân mặt, trong lòng nhất thời một trận vui sướng khi người gặp họa. Ai, nếu không phải chính mình nói Niết Phạn Thần thân phận cũng sẽ không có như vậy vừa ra. A mẹ đậu hủ, tội lôi tội lỗi. Tiểu Tuyết Cầu Nhi vốn là một toa ở Bạch Ngọc Đường trong lòng ngực, nghe thấy được rượu hương lúc sau, lập tức ngo ngoe dục dịch, tắc hề hề chui ra tới, đối với Bạch Ngọc Đường hảo một trận làm nũng. "Ngươi này đồ tham ăn." Tiểu Tâm uống say. Bạch Ngọc Đường sủng lịch xoa xoa Tiểu Tuyết Cầu Nhi đầu, cho nó đổ non nửa chén rượu ngũ lương, thấy tiểu gia hỏa này uống mùi ngon, không khỏi một trận vô ngữ. Cảm tình này nha chẳng những ái uống trà, còn thực mê rượu, này tập tính thật đúng là tuyệt. Đây là bạch tiểu thư dưỡng sủng vật đi, lớn lên thật đúng là giống lang. Hàn mập mạp lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tuyết cầu nhi, đôi mắt lượng lượng đánh giá một câu. Tiểu tuyết cầu nhi vốn dĩ chính uống vui sướng, nghe được lời này, trực tiếp hung tính tất lộ, rôi tiểu hạt dưa liền phải nhào lên đi, nha, ngươi này tên mập chết tiệt dám nói bổn tiểu ra là cậu, bổn tiểu ra khiến cho ngươi biết biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Con hảo bạch ngọc đường tay mắt lanh lẹ. Một phen để lại tiểu tuyết cầu nhi thân mình, bằng không một hồi huyết án liền không thể tránh được. Hàn mập mạp hay còn không biết chính mình tránh thoát một kiếp, liên tục đối mọi người kính rượu, kia tiểu lượng thật là không làm thất vọng hắn tướng quân Bụng Nhi. Rượu và thức ăn quán nửa, khách và chủ tận hoan, hàn mập mạp cùng mọi người đẩy ly giao trản, càng thêm quen thuộc, lúc này mới hướng về phía Bạch Ngọc Đường doanh doanh cười nói, Bạch tiểu thương, hôm nay sự, ta có thể cảm giác ra tới. Ngươi giúp ta hàn mập mạp một phen, tuy nói không biết ngươi vì cái gì không cho ta bắt lấy kia khối mau liêu, bất quá, ta tin ngươi, nguyên nhân đâu, ta cũng không hỏi, ta liền hy vọng về sau có thể cùng bạch tiểu thư nhiều hơn hợp tác, nếu là ngươi có cái gì tốt. Phỉ thúy muốn bán ra, đừng quên ta hàn mập mạp liền thành, còn thỉnh bạch tiểu thư thành toàn. Kỳ thật lời này nói đến cùng, chính là tưởng cùng bạch ngọc đường muốn cái hứa hẹn, về sau nếu là ra phỉ thúy nhất định thông chi hắn một tiếng. Vốn là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích tính yêu cầu, bị hàn mập mạp nói ra, lại là làm người cảm thấy thành ý mười phần, hoàn toàn không có làm buồn bán cảm giác, làm nhân sinh không ra bất luận cái gì phản cảm. Bạch Ngọc Đường không khỏi gật gật đầu, trong mắt cũng nhiều vài phần nhu hòa, hảo, hàn lao bản là cái thống khói người, về sau ta đỉnh đầu nếu là có phỉ thủy bán ra, tuyệt đối sẽ không quên hàn lao bản ngươi. Hảo hảo, Đa tạ bạch tiểu thư chiếu cố. Hàn mập mạp, rốt cuộc tâm nguyện đạt thành đi, tới, làm một ly. Điên Điếm dơ lên một ly rượu vang đỏ, cùng hàn mập mạp dùng sức chạm chạm, nghiệm nhiên đã là một bộ anh em tốt xu thế. Đúng lúc này, phòng môn đột nhiên bị mở ra, người tới lại là Kim Ngạn Hồng cùng Kim Ngạn Linh huynh muội Kim Nhị Ca, Tiểu Linh. Các người như thế nào tìm tới nơi này? Bạch Ngọc Đường có chút hơi hơi kinh ngạc. Điên Điếm nhìn đến Kim Ngạn Linh trực tiếp kinh hỷ. Này hai chỉ lang liên tục vài thiên cũng chưa quẹ với nhau, này vừa thấy mặt, thật sự là, một điểm liền chúng à. Kim ngạn hồng thấy bạch ngọc đường có này vừa hỏi, rất là tự luyến nói, bổn thiếu ra thần thông quảng đại, tự nhiên là thoáng hỏi thăm, liền biết các ngươi tin tức. Hồng tử, này tin tức hẳn là Kim tích hà nói cho ngươi đi. Lục nôn khanh hoàn toàn làm lơ Kim ngạn hồng tự biên tự diễn, ôn nhuận cười nói. Huynh đệ, Ngươi có thể hay không không hủy đi ta đại a. Kim Ngạn Hồng ú oán dông dài vài câu, ngược lại hướng về phía Hàn mập mạp nói, Hàn lão bản, chúng ta hai huynh muội không thỉnh tự đến, ngài hẳn là sẽ không không chào đón đi. Sẽ không, sẽ không, ngài nhị vị ta bình thường chính là thỉnh đều thỉnh không tới. Nói nữa, các ngươi nếu là bạch tiểu thư bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta, đừng khách khí. Chạy nhanh ngồi xuống, hai anh em ta nhi chạm vào một cái. Hàn mập mạp cũng là nóng lạnh gì cũng ăn tự quen thuộc, cùng Kim Ngạn Hồng loại này ánh mặt trời sáng lạn cá tính nhất hợp nhau, lập tức anh em huynh đệ kêu vô cùng lưu nhi, thuộc liền kém không có mặc một cái quần. Kim Ngạn Hồng, các ngươi huynh muội liền như vậy ra tới, ngươi cái kia rắn hổ mang lão ca đồng ý. Điền Điềm trêu ghẹo hỏi, "Đương nhiên đồng ý, nếu không phải được đến nhà ta lão ca cho phép, ta cũng không dám ra tới a." Kim Ngạn Hồng lại là không có nghe được Điền Điềm chế nhạo. Trên mặt còn rất có vài phần tự hào. Điền điềm trực tiếp hết trô nói rồi, ta xem như đã nhìn ra, ngươi người này chính là một cái huynh khống. Hiện tại trên mạng có câu nói đặc thích hợp ngươi, ngươi ca ngược ngươi trăm ngàn biến, ngươi đối đãi ngươi ca như sở luyến, nha, không cứu. Mọi người bị điền điềm lời này đậu đến mừng rỡ, hàn mập mạp đặc biệt thoải mái, cũng không biết là bởi vì những lời này vẫn là người nói chuyện. Ở mọi người vui sướng trong tiếng cười. Lục nôn khanh sắc mặt lại là yên lặng đi xuống. Hồng tử, hôm nay Kim tích hà cho phép các ngươi lại đây, hẳn là không phải vì làm chúng ta bằng hữu tụ hội đơn giản như vậy đi. Ai, lục nôn khanh chính là lục nôn khanh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Kim ngạn hồng hơi hơi thở dài, trên mặt tươi cười cũng thu vài phần, tiểu đường, ta đại ca làm ta mang câu nói cho ngươi. Nga, Kim nhị ca mời nói. Bạch ngọc đường trầm tĩnh hai tròng mắt ám quang lưu chuyển. Kim Tích Hà có thể làm Kim Ngạn Hồng tiện thể nhắn lại đây, như vậy sự tình tuyệt đối không đơn giản. Ta đại ca nói, Lao gia hỏa, động. Kim Ngạn Hồng sợ có cái gì sai lầm, cẩn thận lại xác nhận một lần, Lao gia hỏa, động. Không sai, liền này năm chữ, tuy rằng ta không rõ lắm là có ý tứ gì, bất quá, ta lão ca chính là nói như vậy. Nghe thế năm chữ, Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt nhất thời căng thẳng, xem ra. Kim Tích Hà đã là đã biết thân phận của nàng, Bạch Ngọc ánh cũng áp dụng hành động, đem tin tức chuyển tới buồn ra, thứ mau, Bạch ra ra chủ Bạch Kỳ Phong liền sẽ thăm ra. Lục Nôn Khanh tất nhiên là cũng nghe đã hiểu những lời này bao hàm ý tứ, sợ Bạch Ngọc đường lo lắng, ôn nhu an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lực chặn lại tin tức, bọn họ trong vòng vài ngày chỉ sợ rất khó xác nhận thân phận của ngươi, đừng lo lắng. Không. Ta cũng không lo lắng Bạch Ngọc Đường khỏe môi hơi hơi gợi lên, mang theo mị người độ cung, tựa như nở rộ trong đêm tối ưu lan. Tương phản, ta thực chờ mong các nàng biết chân tướng kia một ngày. Thấn giang khách sạn lớn ba tầng tổng thống phòng chung. To như vậy trong phòng, chỉ có Bạch Tử Hàm cùng Bạch Ngọc Ánh hai người. Giờ phút này, này hai nữ nhân biểu tình đều là đáng sợ do người. Bạch Ngọc Ánh, ngươi nói cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn ta tin tưởng cái này vớ vẩn sự thật sao? Bạch tử hàm cơ hồ không tin chính mình nghe được, ngươi nói cái kia hồ ly tinh là Bạch Ngọc Đường, tam thúc nữ nhi Bạch Ngọc Đường, cái kia xỉu bắt quái. Là. Không sai, ngươi còn muốn ta nói mấy lần. Nàng chính là ngươi hiện tại vị hôn phu tiêu dập tông tiền vị hôn thê, cũng là chúng ta cái kia đã chết tam thúc nữ nhi, hạ uyển đỉnh cái kia ti tiện nữ nhân hải tử, còn muốn ta nói rõ ràng hơn một ít sao. Bạch Ngọc ánh ôm vai cười lạnh. Không có khả năng. Nàng không có khả năng là cái kia xỉu bắt quái, trên mặt nàng bất như thế nào sẽ bạch tử hàm lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn chịu không nổi cái này đã kích, ngươi có chứng cư sao, này rốt cuộc là ngươi suy đoán, vẫn là sự thật. Phần 34 Bạch Ngọc Ánh hừ lạnh một tiếng, hơi hơi dương đầu, các nàng tỉ mội chi gian đã sớm rõ ràng đối phương là cái gì mặt hàng, hoàn toàn không cần ngụy trang, vốn gì ta hôm nay làm tiêu dập tông đi tiếp cận cái kia tiện nhân chính là vì thử. Nhưng ngươi, ta hảo biểu tỷ, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì, sinh sôi hủy hoại kế hoạch của ta, còn làm bạch ra ném lớn như vậy thể diện, nếu không phải bởi vì ngươi, nói không chừng hiện tại ta đã nắm giữ chứng cứ. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Là ngươi làm dập tông đi tiếp cận cái kia tiện nhân. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Bạch tử hàm gần như cuồng loạn, trong lòng đối bạch ngọc ánh cũng là hận cái chết khiếp. Nếu không phải bởi vì chính mình cái này biểu muội, nàng cùng tiêu dập tông cũng không đến mức náo phiên, hiện tại còn ở dùng mình giữa. Bạch Ngọc Ánh khinh thường hư lạnh ngươi như vậy xúc động, ta như thế nào nói cho ngươi? Bất quá, hiện tại nói này đó đã không quan trọng, ta tin tưởng vững chắc ta trực giác, nữ nhân kia nhất định là Bạch Ngọc Đường. Đến nôi chứng cư phương diện, ta đã đem chuyện này báo cáo cho ra ra, ta tưởng ra ra nhất định sẽ đem chuyện này điều tra tỉ mỉ. Liền tính lục ngôn khanh cùng Kim Tích Hà cùng nhau chặn lại, cũng ngăn cản không được cái gì, cho nên, điểm này đã không cần chúng ta lo lắng. Ngươi đã báo cáo cho Gia Gia. Bạch tử hàm hơi hơi sướng sốt, ngươi như thế nào có thể đem chuyện này báo cáo cấp Gia Gia, chẳng lẽ ngươi không sợ? Chẳng lẽ ngươi không sợ Gia Gia làm cái kia tiện nhân trở về buồn ra sao? Bạch tử hàm tuy nói ngược đại ngốc nít, nhưng đối với hảo môn chung máu lạnh vô tình, vẫn là biết đến. Hào môn đại gia chính là như vậy, có giá trị là có thể ở trong gia tộc sinh tồn, được đến trọng dụng, không có giá trị, liền sẽ bị vứt bỏ đến vòng ở ngoài, tự sinh tự diệt. Nếu nữ nhân kia thật là bạch ngọc đường, lấy nàng hiện tại bề ngoài cùng năng lực, rất có khả năng được đến bạch kỳ phong lưu ái. này không phải cho chính mình chế tạo khó khăn sao. Người cho rằng đây là chúng ta có thể ngăn cản sao. Bạch ngọc ánh trên mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nhìn như không chút nào để ý, trong mắt không cam lòng lại là nồng đậm gần như thực chất, chuyện này chúng ta ngăn không được, nơi này có rất nhiều lao ra tử nhãn tuyến, nói không chừng hắn hiện tại đã biết, cùng với bị động chịu trách, không bằng chủ động đăng báo. Biểu tỷ chúng ta hai cái rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù có hiềm khích, kia cũng là người một nhà, tiểu mội ta liền thiệt tỉnh khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật sự thích tiêu dập tông, liền coi chừng ngươi vị hôn phu. Ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại cái này vị hôn phu, chính là từ bạch ngọc đường trên tay đoạt lấy tới. Sẽ không, ta sẽ không làm nàng có cái kia cơ hội. Bạch tử hàm sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo nồng đầm hận ý, ta cũng sẽ không làm nàng có cơ hội trở lại bổn ra. Bạch ngọc ánh thấy vậy, trong mắt xẹt qua một mặt thực hiện được tinh quang, trên mặt biểu tình tựa hồ cũng chân thành tha thiết vài phần, biểu tỷ, còn có một việc ta cũng muốn cho ngươi để cái tỉnh, nơi này sự. Ngươi tốt nhất cấp gì hai báo cái tin nhi, làm nàng trong lòng có cái phổ, ngươi hẳn là sẽ không không biết lúc trước chúng ta hảo tam thúc là chết như thế nào đi. Yên tâm, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Bạch tử hàm lệnh giọng nói, trên mặt biểu tình cũng khôi phục vài phần bình tĩnh. Vậy là tốt rồi, ngày mai chính là ám tiêu giao dịch, tương lai ba ngày rất quan trọng, ta sẽ phái vài người nhìn chằm chằm cái kia tiện nhân, nàng vận khí cùng đổ thạch trình độ thực tam môn. Phải hảo hảo chú ý một chút, biểu tỷ trong khoảng thời gian này ta không hy vọng ngươi làm cái gì động tác nhỏ, chờ đến Bình Châu đổ thạch giao dịch đại hội lúc sau, chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngươi có phiền hay không, ta đã biết. Bạch Tử Hàm một trận không kiên nhẫn. Bạch Ngọc Ánh Cưỡng chế đối Bạch Tử Hàm phẫn nộ, trong mắt thiêu đốt hừng hực dã tâm, ngày mai, mới là chiến tranh bắt đầu à. 18. Đệ Tam Tập Hoài Thành Phong Vân chương 18 chương 19. Chính văn nội dung 19, đệ tam tập hoài thành phong vân chương 19. Theo Bình Châu đại đổ thạch ngày thứ tư đã đến, ám tiêu giao dịch rốt cuộc hừng hực khí thế triển khai. Lại nói tiếp, ám bia số lượng tuy rằng so ra kém minh liêu giao dịch, nhưng là, chất lượng lại là mạnh hơn quá nhiều. Tiến hội trường, phóng nhãn nhìn lại, liền sẽ nhìn đến từng hàng treo đánh số phỉ thúy mao liêu, ở này đó mao liêu chính phía trước, đối ứng bày một đám phong kín thiết dương, ở thiết dương phía trên gián này khối mao liêu thấp nhất giá quy định muốn đấu thầu người chỉ cần viết xuống chính mình báo giá đầu đến thiết dương trung liền tính hoàn thành đấu thầu đương nhiên nếu là cảm thấy chính mình giá đầu thấp cũng có thể đầu nhập nhiều chương đấu thầu đơn tùy thời sửa đổi chính mình đấu thầu ra giá cơ hồ mỗi một cái tiến vào ám tiêu hội trường người trên tay đều sẽ cầm một chi bút cùng một cái chuyên môn dùng để đấu thầu tiểu vở nhìn đến ái mộ mao liêu là có thể phương tiện thuận tay đấu thầu Bạch Ngọc Đường tự nhiên sẽ không sai quá như vậy Thịnh Yến, sang sớm liền sớm đi tới hội trường. Lần này chỉ có thiết một đi theo nàng bên người, Lục Nguồn Khanh, Chu Minh quân ba người giống bình thường giống nhau, cùng nàng phân công nhau hành động, đến nỗi điền điểm, điểm. Này nha có thể là tối hôm qua thượng uống cao, trực tiếp an vạ trên giường không chịu đứng lên, Niết Phạn thần cùng tiểu tuyết cầu nhi cũng lưu tại khách sạn. Chỉ là tiến vào hội trường, xoay hai bài bao liêu lúc sau. Bạch Ngọc Đường hứng thú đột nhiên gian hạ thấp không ít. Không thể phủ nhận, ám tiêu khu Mao Liêu chất lượng đích sắc thực hảo, nàng vừa mới xoay hai bài, liền phát hiện hai ba nói nồng đầm vật khí. Nhưng làm người buồn bực chính là, này đó Mao Liêu không phải nửa đánh cuộc Mao Liêu, đã có thể bị khai cửa sổ, lộ ra bên trong phỉ thúy, chính là biểu tượng hảo vô cùng, kia giá quy định quả thực cao đến làm người chun bước, liền tính mua tới, kiếm được cũng không nhiều lắm, hơn nữa kịch liệt cạnh tranh. Nói không chừng bổi tiền đều không nhất định lấy đến xuống dưới. Bạch ngọc đường lắc lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nay một đường xuống dưới, có thể bị nàng xem ở trong mắt mau liêu ít ỏi không có mấy. Nàng chủ yếu chú ý chính là những cái đó biểu tượng tương đối kém. giá thấp cũng không cao mau liêu. Loại này mau liêu mới là chân trinh có thể có lợi. Tỉ tỉ, mặt sau có người nhìn chầm chầm chúng ta. Thiết mục đột nhiên ở bạch ngọc đường bên thai nhỏ giọng nói. Một trương giã tính tuấn mỹ khuôn mặt bởi vì đến gần rồi nhà mình tỷ tỷ Bạch Ngọc lỗ hai, mà có vẻ có chút hơi say. Bạch Ngọc Đường nhu huyễn cười, "Trầm Tĩnh Như Lan, yên tâm, ta biết, làm cho bọn họ cùng đi, không sao cả." Lấy nàng hiện giờ áp đảo mọi người phía trên ngũ cảm sáu thức, tự nhiên sớm liền nhận thấy được có người theo dõi, nàng cũng đoán được theo dõi nàng là ai người. Bất quá, Bạch Ngọc Đường căn bản không để bụng. Nàng tuyển mua Mao Liêu Trước nay đều là giống như sân vắng tản bộ giống nhau, liền tính những người đó đi theo nàng, cũng phát hiện không được nửa điểm manh mối. Chỉ là, như vậy tựa hồ quá tiện nghi bọn họ. Bạch Ngọc Anh nếu dám phái người theo dõi nàng, nàng làm sao có thể làm những người này tay không mà về đâu. Bạch Ngọc Đường dùng đặc thù năng lực đại diện tích càn quét lúc sau, thực mau liền lấy ra hơn 30 khối mao liêu. Này đó mao liêu đều có một cái cộng đồng đặc điểm, biểu tượng cực hảo. Thậm chí trong đó còn có hai khối đã xuất lục nửa đánh cuộc mao liêu, giá quy định cũng đều là chính công giá trên trời. Quan trọng nhất chính là, này đó mao liêu bên trong cái gì đều không có, tất cả đều là phế liệu. Ngay cả kia hai khối ra lục nửa đánh cuộc mao liêu bên trong cũng đều là toán ngọc, hoàn toàn không đáng giá tiền. Bạch ngọc đường cấp này hơn 30 khối mao liêu, cắt đầu một trương tiêu đơn. Hơn nữa mỗi lần đấu thầu đều có vẻ rất là cẩn thận vừa thấy chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Mặt sau theo dõi mấy người đem này hết thể xem ở trong mắt, tự nhiên là vô cùng để bụng, thật cẩn thận đem những cái đó đánh số chạy nhanh ghi tạc vợ thượng, sợ ném cái nào, kém cái nào. Bạch Ngọc Đường cảm ứng được này mấy người động tác, trong lòng cười lạnh, nhớ đi, nhớ đi, ta bồi bất tử ngươi nha. Giải quyết này đó theo dõi người, Bạch Ngọc Đường hướng về ám bia trung tâm khu vực đi đến. Chỉ thấy ở trong tối bia trung tâm vị trí một tòa lâm thời dựng thép tấm trên đài, lại là phóng một khối nửa người cao đại khối mau liêu. Này khối mau liêu là điển hình lão tràng nước miếng phiên xa ra, mặt ngoài trình cầu nước sắc, phiên xa đều đều, biểu tượng cực hảo, chỉ cần là hướng nó khổ người cùng biểu tượng cũng đã là cái giá trên trời. Nhất khoa trương chính là, này khối mau liêu cư nhiên bị khai một cái cửa sổ, lỏa lộ bên ngoài giao diện thượng lộ ra tới chính là phỉ thúy. Vẫn là pha lê loại mạ lụ, pha lê loại A. Toàn bộ Bình Châu Đại Đổ Thạch tự tổ chức tới nay để nhất khối xuất hiện pha lê loại A. Vẫn là tựa như tân sinh cây non mạ lục, màu sắc quái ngợn, rung động lòng người. Này khối mao liêu hấp dẫn mọi người kinh ngạc cảm thán cùng đây xem. Bạch Ngọc Đường dùng đặc thù năng lực nhìn kỹ qua, này khối mao liêu bên trong đích xác có một đoàn đồng đậm mạ màu xanh lục vật khí, chỉ là này đoàn vật khí lớn nhỏ cùng chỉnh khối mao liêu thể tích so sánh với Thật sự kém không phải nhỏ tí tẹo, Mà này khối mau liêu giá quy định, lại thật là doa người, 9.000 vạn. Suốt 9.000 vạn nhân dân tệ. Phòng chứng nơi này pha lê loại liền tính giải ra tới, cũng chính là 100 triệu 5.000 vạn giá trị. Mà này khối mau liêu chân chính muốn trụ được tới, chỉ sợ xa xa không ngừng cái này rơi a. Bạch Ngọc Đường đang ở cảm khái liên tục, liền thấy hàn mập mạp nhiệt tình huy xuống tay, hướng nàng đã đi tới. Bạch Tiểu thư. Chúng ta thật là có duyên A, lại gặp mặt, ngươi tới thật đúng là sớm A. Hàn mập mạp cùng bạch ngọc đường một bên hàn huyền, một bên hướng về phía nảng phía sau ngắm tới ngắm lui, tựa hồ đang tìm cái gì người. Điên điềm cười như không cười, trong mắt hàm chứa một mặt rào hoạt, hàn lão bản, tìm cái gì đâu. Không, không có. Cái kia ngọt đại mỹ nữ sao không cùng ngươi một khối tới A, hai người các ngươi không phải như hình với bóng sao. Hàn mập mạp hiếp mắt, Giống như lơ đắng hỏi. Nga, Hàn lão bản tựa hồ rất quan tâm điền điểm. Bạch Ngọc Đường Thanh Âm mang theo vài phần ý vị thâm trường. Phần 35 Hàn mập mạp gãi gãi đầu, luôn luôn khôn khéo trong mắt khó được thiếu vài phần con buôn, mang lên một chút ngựa ngùng đáng yêu. Nào có, ai quan tâm cái kia điên nha đầu a Này không ngày hôm qua cùng nàng đua rượu sao, ai làm nàng ngạnh trống uống lên nhiều như vậy, ta chính là hỏi một chút. Đây là một cái thân sĩ làm người xử thế cơ bản phong độ, bạch tiểu thư, ngươi đừng có hiểu lầm a. Bạch Ngọc Đường cảm thấy miệng mình chịu. Này nha còn thân sĩ, lừa quỷ đâu đi? Rõ ràng chính là lo lắng điền điểm, còn ở nơi này bịa chuyện, quả nhiên, giải thích chính là che dấu a. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý thằng nhãi này khẩu thị tâm phi, nhàn nhạt cười nói, yên tâm, nàng không có việc gì, phòng trường hiện tại đang ngủ say đâu. Nga, vậy là tốt rồi, hắc hắc Hàn mập mạp xấu hổ xoa xoa cái chán mồ hôi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia khối to lớn thủy phiên xa ra lông liêu, tấm tắc, lớn như vậy khối thủy phiên xa ra, khó được à? Đặc biệt là này cửa sổ khai, cư nhiên là pha lê loại mạ lục, Phòng trừng này khối Mao liêu ra tay nhất định không ít. Như thế nào, bạch tiểu thư chẳng lẽ là cũng đối này khối Mao liêu có hứng thú? Hàn lao bản nói đùa. Này khối Mao liêu thế tất sẽ khiến cho một phen long tranh hổ đấu, ta điểm này nhi tài chính, vẫn là không thấu cái này náo nhiệt, ta tới trước bên trong nhi đi dạo, hẳn lao bản tùy ý. Bạch Ngọc Đường xảo tiếu xinh đẹp gật gật đầu, liền rơi khỏi đám người, hướng bên trong đi đến. Hàn mập mạp nhìn Bạch Ngọc Đường bóng dáng, trong mắt biến ảo vô cùng, cuối cùng vẫn là hơi thở dài, không có ra tay đấu thầu. Có thể là bởi vì mọi người xem mau liêu tốc độ hữu hạn. Ám tiêu khu chỗ sâu nhất, cũng không có bao nhiêu người. Thử hỏi, ai có thể đủ có bạch ngọc đường như vậy liếc mắt một cái đảo qua mấy trăm khối Mao liêu tốc độ đâu? Đến nay mới thôi, bạch ngọc đường trong lòng đã là yên lặng nhớ kỹ 16 khối Mao liêu. Này 16 khối Mao liêu tất cả đều là biểu tượng kém, giá quy định thấp, nhưng là tiền lời đại toàn đánh cuộc ma liêu. Chỉ là... Nàng còn không có nhìn đến một khối có thể cùng ngày hôm qua kêu đoàn huyết sắc vật khí cùng so sánh cực phẩm phỉ thúy. Bạch Ngọc Đường chính em thầm mất mát, hai tròng mắt lơ đãng đảo qua, lại là hung hăng ngơ ngẩn. Chỉ thấy ở nàng chính phía trước, lưỡng đạo xương mù giống như nhật nguyệt đồng huy bốc lên dựng lên, kêu mỹ lệ màu sắc, làm người nhịn không được trầm mê. Nếu là nàng không phán đoán sai nói, y đi theo hai khối mau liêu vật khí nồng đậm trình độ, tuyệt đối có một khối là pha lên loại. Một khác khối kém cỏi nhất cũng là băng loại. Để cho bạch ngọc đường cao hưng chính là, này hai mau mao liêu biểu tượng đều không thế nào hảo. Một khối là điển hình hôi vỏ ngoài nhi, này thượng chỉ có vài đạo tản mạn chứng muối, thật sự là biểu tượng thực bình thường. Mặt khác một khối pha lê loại còn lại là lao tràng khẩu HO hình dạng thập phần bất quy tắc, không có gì xuất sắc địa phương, đồng dạng biểu tượng không được tốt lắm. Này hai khối mao liêu hôi vỏ ngoài nhi cấp là 4.316, giá quy định 15 vạn, lao tràng khẩu HO sa gia nhi cấp là 5.512, giá quy định là 28 vạn. Bạch Ngọc Đường yên lặng ghi nhớ này hai khối mau liêu, đem còn thừa ám tiêu quét xong lúc sau, kiểm chế trong lòng vui sướng, rất là đạm nhiên xoay người rời đi. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường không còn có đi qua ám tiêu giao dịch hội tràng, nàng biết, chính mình nhất cử nhất động đều ở chịu người giám thị, Dứt khoát đem nhìn chúng mau liêu cùng giá quy định viết xuống tới, làm Chu Minh quân đi đấu thầu. Rốt cuộc thiết một hoàn mỹ anh Tuấn Hòa Điền Ngọt bẫy bỉ phi nữ hình tượng đã là thâm nhập nhân tâm, làm các nàng đi đầu, cùng chính mình đi đầu, không có gì hai dạng, càng không cần để niết phạn thần này chỉ yêu nghiệt, so sánh mà nói, vẫn là Chu Minh quân bảo hiểm một ít. Đầu quá tiêu lúc sau, đó là chờ đợi bắc tiêu. Hai ngày này, Bạch Ngọc Đường rảnh rỗi không có việc gì. Lại đi theo niết phản thần, thiết mục hai người đi tranh trà phẩm hiên, bốn phía chọn mua một phen, hai bao Tây Hồ Long Tĩnh, hai bao Tin Dương Mao tiêm hai bao Thái Bình Hầu Khôi, năm bao Tô Châu trà hoa lại. Tiền tam loại là trà phẩm hiên hiểu rõ danh trà, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là muốn mua một ít, tin tưởng kinh thần nông đỉnh cải tạo lúc sau, tất nhiên có khắc một phen tư vị. Cuối cùng Tô Châu trà hoa lại, là Bạch Ngọc Đường bán cho nhà mình lão mẹ Hạ Huyền Đình. Theo nàng biết, Trà hoa lại chẳng những kháng ung thư bảo vệ sức khỏe, còn Mỹ dung dưỡng nhan, đi trừ độc tố, như vậy trà, quả thực là nữ nhân yêu nhất. Tô Châu trà hoa lại vốn chính là trà hoa lại trung cực phẩm, ở trải qua thần nông đỉnh dưỡng dụng, không biết này trà sẽ tuyệt phẩm tới trình độ nào. Đừng nhìn gần là mấy bao lá trà, lại ước chừng hoa bạch ngọc đường 7 vạn nhiều đồng tiền, trực tiếp mừng đến vương láo bản không khép miệng được. Thập phần ân cần đưa tặng bạch ngọc đường một trương vip khách hàng tạp. Nói thẳng, có rảnh thường tới. du ngoạn nhật tử, thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, ba ngày ám tiêu giao dịch dây lát lướt qua, thực mau liền đến mở thầu khẩn trương thời khác. Lần này Bình Châu đại đổ thạch ám tiêu mau liêu tổng cộng có 7.000 nhiều khối, bạch ngọc đường chú ý kia 2 khối mau liêu đều là ngày hôm sau bốc tiêu. Thân ở ở bóc tiêu đại sảnh bên trong, nhìn điện tử trên màn hình cấp, bảng giá không ngừng lăn lột. Tuy là bạch ngọc đường trầm tĩnh như nước tính tình cũng không khỏi nhiều vài phần khẩn trương. Ta đầu trúng, chúng, chúng 4.120, 4.120 là ta lạp. Ai, lại không chung? tổng cộng liền đầu năm khối, tam khối cư nhiên cũng chưa trùng hy vọng phía dưới vận khí tốt điểm. Nay điện tử màn hình phiên quá chậm, chờ đến lòng ta phiên A. Hiện giờ, ở trong đại sảnh tùy ý đều có thể nghe được chúng thầu hưng phấn hò hét thanh cùng thất bại thở dài thanh. Tiểu đường, chúng mấy khối? Lục nuôn khanh thấy bạch ngọc đường gắt gao mà nhìn chầm chăm màn hình lớn, không khỏi ôn nhu hỏi. Ta không như thế nào chú ý, khả năng có mấy khối đi. Bạch ngọc đường trong đầu hiện tại tràn đầy đều là 4.316 cùng 5.512 này hai cái cấp, trả lời đến có chút hàng hồ. Đúng lúc này, màn hình lớn lại là một trận quay cuồng, 4.316 rốt cuộc xuất hiện. Chúng... Bạch Ngọc Đường trong lòng một trận vui mừng. Này trên màn hình lớn 4.316 thành giao giới là 156 vạn, đúng là nàng ra bảng giá. 4.316 hào mao liêu vốn dị giá quy định là 15 vạn, nàng vì vạn vô nhất thất, trực tiếp đem bảng giá phiên gấp 10 lần, đồng thời còn bỏ thêm một cái cắt lợi số lẻ. Hiện tại nghĩ đến, nàng thật đúng là quá thận trọng. Dựa vào này khối mao liêu biểu tượng, chỉ sợ rất ít có người sẽ ra giá cạnh tranh đi. Quả nhiên. 4.316 hảo mau Liêu thành giao giới biểu hiện ra tới lúc sau, có không ít người đều là một trận ngạc nhiên. Đây là ai ra giới, phiên suốt mười mấy lần, thật đúng là danh tắc ca. 4.316 hảo, hoàn toàn không ấn tượng A. Lục nôn khanh nhìn bạch ngọc đường kinh hỉ bộ dáng, không khỏi ra tiếng hỏi, tiểu đường, có phải hay không trúng đầu, như thế nào như vậy cao hứng A. Ấn, là trúng một hối, 4.316 hảo. Bạch Ngọc Đường thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, thanh âm lại là hàm chứa điểm điểm ý cười. 4.316. Lục Nôn khanh cẩn thận hồi tưởng một phen, thật sự nghĩ không ra là nào khối Mao Liêu, ôn nhuận cười cười, liền quay đầu nhìn chằm chằm màn hình lớn. Buổi chiều thời điểm, Mao Liêu cấp rút cuộc bỏ lên tới rồi 5.500 hảo. Bạch Ngọc Đường cảm thấy chính mình hô hấp lại lần nữa khẩn lên. 5.512 hảo chính là so vừa 14.316 hảo còn muốn quan trọng nhiều A. Này khối mao liêu giá quy định là 28 vạn, Bạch Ngọc Đường trực tiếp đem 28 để dưới gấp 10 lần, lại bỏ thêm 100 vạn, cuối cùng còn thêm cái số lẻ, trực tiếp biến thành 388 vạn, cái này giá phiên đến so vừa 14.316 còn muốn lợi hại đến nhiều. Rốt cuộc 5.512, 388 vạn. Bạch Ngọc Đường treo tâm lập tức thả xuống dưới, chỉ cần này hai mau mau liêu tới tay, mặt khác đều hảo thuyết. Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện 5.512 hảo dị thường, trong đám người lại là một trận xôn xao. Ta dựa, muốn hay không khoa trương như vậy a, Này ai a, phiên gấp 10 lần còn chưa đủ, cư nhiên trướng nhiều như vậy. Vấn đề là 5.512 hảo là nào khối A, có một có lầm A. Nhìn Bạch Ngọc Đường cười đến giống chỉ trộm tanh miêu nhi, Lục Nôn Khanh trong lòng một trận sùng lực, ngày mùa thu hai tròng mắt mang theo một loại chắc chắn, 5512 hảo không phải là ngươi ra giới đi. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sững sốt, tiếp xúc đến Lục Nôn Khanh ôn nhu như nước con người, rào hoặc cười, Nôn Khanh làm sao mà biết được? Nhìn ngươi biểu tình sẽ biết, xem ra kia khối ma liêu thực không tồi a. Lục Nôn Khanh đối với Bạch Ngọc Đường nhãn lực chính là vô cùng tin tưởng vẫn luôn đứng ở lục ngôn khanh phía sau Hoàng Sư phó trực tiếp tiến vào khắc sâu tự mình kiểm điểm bên trong, 5.512 hào rốt cuộc là nào khối ma liêu, vì cái gì chính mình một chút ấn tượng đều một có đâu. chu Minh quân còn lại là vạn phân buôn bực, chủ nhân ở phía trước cùng bạch tiểu thư nói chuyện hiếm, chính mình chẳng những muốn nhìn chầm chầm nhà mình mau liêu có một có chung, còn muốn nhìn chầm chăm bạch tiểu thư 16 khối ma liêu, quả thực là váng đầu hoa mắt ta. Thiết mục tương đối tới nói thập phần thanh nhàn, trung khuyển giống nhau, bất động như tùng đứng ở bạch ngọc đường phía sau, hung tận trừng mắt lục luôn khanh, vâng chịu nhất quán cự tuyệt hết thể giống được sinh vật tới gần nhà mình tỉ tỉ tôn chỉ kiên trì dùng ánh mắt giết người. Điền điểm cùng niết phạn thần còn lại là lại lần nữa vắng họng, điền điểm này nha say rượu quá sâu, ba bốn thiên đều không quá thanh tỉnh, lại thêm chi nóng bức thời tiết, bạch ngọc đường dứt khoát làm nàng lưu tại khách sạn tránh nóng, Niết Phạn Thần liền càng không cần phải nói, người ở đây nhiều như vậy, nếu là thật đem này Tôn Đại Phật thả ra, phòng trừng trong đại sảnh đều đến phát sinh náo động, vì đổ thạch đại hội thuận lợi tiến hành suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường rất là quên mình vì người hy sinh một bao trà xanh lục gan, đem Niết Phạn Thần lưu tại khách sạn. Bình Châu đổ thạch bốc tiêu cùng Sở Hữu 3 ngày, ngày 3 ngày 2 ngày trước là chân chính bốc tiêu, cuối cùng một ngày còn lại là lĩnh mau liêu. Phần 36. Mỗi khi lúc này Bao liêu lĩnh chỗ từ sáng sớm bắt đầu liền bài nổi lên trường long. đương nhiên, nay một tình huống chỉ là nhằm vào bình thường châu đáo thương nhân. Như là hàn mập mạp như vậy đại châu đáo thương còn có lục nôn khanh như vậy siêu cấp hảo môn con cháu, tự nhiên là có thể hưởng thụ đặc thù đái ngộ. Bạch Ngọc Đường cũng coi như là dính lục nôn khanh quang, cơ hồ không như thế nào chờ đợi. ở vip phòng thoải mái dễ chịu uống đồ uống lạnh, bao liêu thủ tục liền tính là đặt mua đầy đủ hết. Lần này. Tính thượng 4316 cùng 5512 hào Mao Liêu, Bạch Ngọc Đường tổng cộng chụp tới rồi 15 khối Mao Liêu, nói cách khác, còn lại kia 16 khối Mao Liêu bên trong, có 3 khối bị người khác chụp đi rồi. Bạch Ngọc Đường tinh tế hồi tưởng một chút, kia 3 khối Mao Liêu, một khối phủ dung loại, hai khối tơ vàng loại, khổ người đều không nhỏ, nhan sắc cũng còn có thể, tổn thất đảo có chút nho nhỏ đáng tiếc. Nay 15 khối Mao Liêu tổng cộng hoa 2000 nhiều vạn. Bất quá, chỉ cần là 4.316 một khối mao liêu, đổ chướng lúc sau, phỏng chừng là có thể thu hồi ba cái 2.000 vạn, cho nên, này bút mua bán thực sự có lời. Lục nôn khanh chụp tới rồi 132 khối mau liêu, cái này số lượng chợt vừa nghe giống như rất nhiều, nhưng nếu là dùng cho vài gia đại hình châu đáo cửa hàng cung ứng, liền có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Vị này lục gia nhị thiếu nhưng thật ra cũng không thế nào để ý. Làm theo cùng Bạch Ngọc Đường chuyện trò vui vẻ. Bởi vì Mao Liêu số lượng so nhiều, Lục Nôn Khanh tìm mấy cái lục thị công nhân lại đây đỡ xe đẩy, chuẩn bị trước đêm này phê Mao Liêu vận đến lục gia kỳ hạ đại hình kho hàng trung, chứa đựng lên. Bạch Ngọc Đường Mao Liêu tổng cộng liền 15 khối, thiết mục dùng một cái xe đẩy đẩy vừa vặn tốt. Chỉ là, đương Lục Nôn Khanh cùng Bạch Ngọc Đường đám người đi ra phòng thời điểm, đối diện phòng môn cũng vừa vừa vặn mở ra từ bên trong đi ra đúng là bạch ngọc ánh cùng bạch ngọc xuyên hai anh em bạch ngọc ánh đám người làm như cũng không nghĩ tới sẽ cùng bạch ngọc đường đi cái chảm chán hơi hơi cứng lại có lẽ là bởi vì bạch ngọc đường thân phận chưa định lại hoặc là bạch ngọc ánh không muốn tự nhiên đông ngang nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng liền tiêu căng ngạo mạn mang theo bạch ra mọi người nên ngang mà đi ngay cả lục nôn khanh cái này lục gia nhị thiếu đều không có nhiều làm để ý tới chỉ là Ở nàng rời đi kia một sát, Bạch Ngọc Đường rõ ràng bắt giữ tới rồi, Bạch Ngọc ánh trong mắt giấu giếm kia một kia vui sướng khi người gặp họa ý cười. Bạch Ngọc Đường khẽ môi hơi hơi gợi lên, tâm tình thập phần không tồi, xem ra nàng vì Bạch gia chuẩn bị kia hơn 30 khối ổn suy sụp không kiếm mau liêu, Bạch Ngọc Ánh đã toàn bộ đều thu vào trong túi. Chỉ là không biết chờ những cái đó mao liêu đều bị giải ra tới thời điểm, Bạch gia người còn cười không cười ra tới. Vừa mới tiến đi Bạch gia người, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh đám người còn không có đi phía trước đi hai bước, liền thấy Kim Tích Hà phía sau mình mông quẩn cuộn đi theo vài chiếc xe đẩy, thanh thế to lớn đã đi tới. Lục nhị thiếu, có Mỹ đồng hành, thật sự là làm người hâm mộ a. Kim Tích Hà rất là cường thế chắn Lục Nôn Khanh đám người đường đi phía trên, tay phải ưu nhã đẩy đẩy màu đen gọng kính, hai tròng mắt làm cản chăm chú vào Bạch Ngọc Đường trên người, tươi cười tàn định êm lãnh. Kim Đại Thiếu nói không sai có Mỹ đồng hành, thật là so kim đại thiếu ngươi lẻ loi một mình hạnh phúc đến nhiều, hâm mộ ta là hẳn là, ta lý giải tâm tình của ngươi. Lục ngôn khanh cười ôn luận, nói ra nói thế nhưng còn mang theo điểm điểm an ủi chi ý. Bạch Ngọc Đường nhất thời cảm thấy một ngụm nước miếng tạp ở giọng nói, có điểm nửa vời, trong lòng âm thầm hổ thẹn, chẳng lẽ đường đường Hán Nam tỉnh đệ nhất công tử bị chính mình dạy hư, nói như thế nào ra tới nói, như vậy thiếu tâu đâu. Nếu là điền điểm nghe được bạch ngọc đường tiếng lòng, tuyệt đối sẽ không chút do dự tới một câu, Tỷ nhóng nhi, ngươi trấn tướng. Rất ít có người có thể cùng ngươi ở bên nhau bất biến hắc, liền tính tâm không hắc cũng bạch không đến chỗ nào đi à. Quả nhiên, Kim Tích Hà nghe vậy, âm lánh mặt mày hơi hơi ra nẻ, khoe miệng chịu chịu, lại chịu chịu, rốt cuộc hộp ra một câu, lục nôn khanh, ngươi ra mặt biến lĩnh giải. Lần này, Kim Tích Hà trực tiếp làm lục nôn khanh hơi hơi cứng lại ôn nhuận trên mặt mang theo vài phần tranh phong tương đối, cảm ơn Kim Đại thiếu khích lệ, điểm này ta tưởng ta còn là phải hướng ngài nhiều hơn học tập. Kim Tích hà khỏe môi hơi câu, trên người âm lãnh càng thêm dày đặc, dấu ở màu đen gọng kính dưới hai tròng mắt cực kỳ giống màu đen mạn châu sa hoa, hắc ám kinh tâm động phách. Hắn hư lệnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Ngọc Đường, cánh môi gian tràn ra tươi cười biến nồng đậm vài phần, mang theo âm thầm chào phúng. Ngươi nữ nhân này thật đúng là nguy hiểm, đối người khác ảnh hưởng quá lớn, là cái tai họa. Ngươi mới là tai họa, các ngươi cả nhà đều là tai họa. Bạch Ngọc Đường bị lời này khí không rõ, Kim Tích Hạ ý tứ rõ ràng chính là nói Lục Nôn Khanh bị chính mình dạy hư, có một có lầm à? Người này thật là trời sinh độc miệng, nói ra nói đều là không có việc gì tìm chịu hình. Bạch Ngọc Đường khẽ mắt hơi trọn, rõ ràng là trầm tĩnh như Lan Tuyệt sắc dung nhan. Nhất thời mang lên vài phần đoạt nhân tâm phách yêu lệ, khỏe mắt đỏ thám sắc lệ trí, tựa như hoa hồng phấn mặt, trước người dục cho say, nàng tươi cười mang theo vài phần nhẹ trào. Kim đại thiếu hôm nay ba ba lại đây chặn đường, sẽ không chính là vì thảo luận ai ra mặt tương đối hậu, ai là thai họa loại này nhảm chán vấn đề đi, nếu là không có việc gì nói, thỉnh ngươi tránh ra, chưa từng nghe qua chó ngoan. Không cản đường sao, ngươi dám nói ta là cậu, Kim đại thiếu chỉ sợ cuộc đời lần đầu tiên nghe được người khác dùng cẩu tới hình dung hắn, cả người nhất thời khí chàng toàn bộ khai hỏa, tái nhật dung nhan thượng mang theo một loại làm người chiến túc cấm lãnh, hung hăng mà nhìn chầm chầm bạch ngọc đường, ánh mắt kia thật sự là làm người khó có thể hình dung, phòng trưng liền tính thật sự rắn hổ mang tới cùng vị này đại thiếu ra ràng co, cũng đến xám xịt bại hạ trở tới. Lục nôn khanh mắt thấy sự tình không ổn, trực tiếp che ở bạch ngọc đường trước người, Thiết Mục cũng một cái lắp mình, đứng ở Bạch Ngọc Đường bên cạnh, nắm tay nắm chặt cạc cạc rung động, kia bạo khởi khí tràng lại là so với Kim Đại Thiếu mảy may không yếu. Trái lại ở vào gió lốc trung tâm Bạch Ngọc Đường, bình thản ung dung, một bên rất là trầm tĩnh nhìn thẳng Kim Đại Thiếu, một bên trấn an thiết mộc sao động cảm xúc, hoàn toàn bình tĩnh. Nhìn Bạch Ngọc Đường kia sâu không thấy đấy con người, Kim Đại Thiếu khí tràng, không biết sao, liền dần dần tan. Trong lòng lại là nhấc không nổi vài phần hỏa khí, chỉ phải sắc mặt sú sú hỏi, ngày mai chính là đổ thạch đại hội, người tham gia sao? Đương nhiên muốn tham gia. Bạch Ngọc Đường không biết này nhà chịu cái gì phong, đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Vậy là tốt rồi. Kim Tích Hà nói xong lời này, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, xoay người liền đi, hoàn toàn không đầu không đuôi, không có lễ phép. Bạch Ngọc Đường chợt vô ngữ, không thể hiểu được. Ở mọi người chờ đợi chung, Bình Châu đổ thạch giao dịch cuối cùng một ngày, Bình Châu đổ thạch đại tái rốt cuộc đúng hạ tới. Lúc này, toàn bộ đổ thạch giao dịch hội trang đã bị thanh sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề bãi mấy trăm đài giải thạch cơ, mỗi đài giải thạch cơ phía trước đều phóng một cái nhãn hiệu, biểu hiện dự thi đổi ngũ đại biểu sĩ nghiệp hoặc là gia tộc. Mỗi năm Bình Châu đổ thạch đại tái, đến cuối cùng xét đến cùng chính là kim gia cùng bạch gia so đấu. Rốt cuộc này hai nhà là dựa vào đổ thạch phỉ thúy làm giàu siêu cấp hào môn này nội tình thâm hậu tuyệt không phải đại châu đáo thương nhân có thể so. Vì tô đậm thi đấu không khí mỗi một năm bình châu đổ thạch đại tái đều sẽ ở hội trường trung ương riêng dựng hai cái đài cao tới cấp bạch gia cùng kim gia chuyên dụng lấy phương tiện mọi người có thể thấy rõ hai nhà xuất sắc đánh cuộc chính xác quá trình mà nay năm làm người kinh ngạc chính là nơi sân trung gian đài cao không chỉ có hai tòa. Mà là có ba tòa. Chẳng lẽ nhiều ra tới này một tòa là cung cấp cấp lục ra? Vây xem đám người suy đoán không ngừng, mọi thuyết xôn xao, không khí càng thêm tăng vọt. Theo thời gian trôi đi, dự thi đại biểu lục tục tiến tràng, Bạch Gia cùng Kim ra đám người cũng sớm đi tới hội trường. Đương Bạch Ngọc Ánh cùng Kim tích hà nhìn đến kia nhiều ra tới một tòa đài cao là lúc, rõ ràng sửng suốt sửng suốt. Bạch Ngọc Ánh nu nhược động lòng người miệng cười bất biến. Đáy mắt lại là nhanh chóng xẹt qua một đạo lênh quang. Kim Tích Hà còn lại là ta nên cười, tựa hồ sớm đã đoán được Bình Châu Ngọc Thạch hiệp hội tính toán. Liên ở Bạch Gia cùng Kim Gia bước lên đài cao lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh đám người cũng rốt cuộc tiến tràng. Nhất thời, kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Bạch Ngọc Đường thanh lệ tuyệt luân, Thiết Mộc Tuấn mỹ tục tàng, Lục Nôn Khanh ôn nhuận như ngọc, điềm điềm ngây thơ đáng yêu, dẫn tới mọi người liên tiếp quay đầu lại. Này đoàn người loa mắt, mặc kệ là coi trọng vài lần, đồng dạng làm người kinh diễm. Cũng may niết phạn thần không có cùng nhau xuất hiện, bằng không, toàn bộ Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội nói không chừng liền phải đem sở hữu thời gian lãng phí ở duy trì hiện trường trật tự thượng. Ở hội trường Trung ương, ba tòa đài cao chính phía trước, Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội nhân viên công tác đang ở khuôi chiêng gõ mõ làm chuẩn bị. Ngọc Thạch Hiệp hội Phó hội trưởng Thạch Cường Thắng Vốn dị đang ở chỉ huy giữa. Vừa thấy đến Bạch Ngọc Đường đám người đã đến, lập tức vạn phần nhiệt tình đón đi lên, Bạch Tiểu Thư, lục nhị thiếu ra, các ngươi đã tới. Bạch Ngọc Đường bởi vì lần trước Bình Châu Ngọc Khí báo sự kiện, đối vị này Thạch Phó Hội trưởng tương đương không cảm mạo hay là Thạch Tiên Sinh ở riêng chờ chúng ta, lại tưởng cho chúng ta chụp mấy chương ảnh chụp lưu làm kỷ niệm. Ha ha, Bạch Tiểu Thư nói đùa Thạch Cường Thắng nhận thấy được Bạch Ngọc Đường lãnh đạm, trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng. Rất là chân thành tha thiết nói, Bạch Tiểu Thư, sự tình lần trước xác thật là ta không đúng, bất quá, ta dù sao cũng là Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Phó Hội trưởng, ở này vị liền phải mưu này chính, kia phân báo chí chính là cho chúng ta Bình Châu Đổ Thạch Đại Hội làm một lần thực tốt tuyên truyền A. Nay còn muốn nhiều hơn cảm tạ Bạch Tiểu Thư, ta biết chuyện này cho ngài mang đi rất nhiều không tiện, ta cũng thực xin lỗi, cho nên đâu, hôm nay cũng chuẩn bị một ít bồi thường. phần 37. Thạch cương thắng lời này có tình có lý, lại vạn phần chân thành tha thiết, nếu là người khác nghe xong, tuyệt đối sẽ vui vẻ tiếp thu, bạch ngọc đường lại là trực tiếp để cao cảnh giác, cái gì bồi thường. Ngay nhìn một cái, chúng ta nơi này đáp 3 tòa đài cao, bên kia hai tòa là chuyên môn cung cấp cấp bạch ra cùng kim ra, dư lại này tòa chính là ngài, đây là chúng ta cố ý vì bạch tiểu thư chuẩn bị vị trí, đương nhiên, ở trên đài cao tổng cộng có hai đài giải thạch cơ. Lục nhị thiếu cũng có thể cùng giải thạch, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Thạch cương thắng cười tủm tìm hỏi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng nhất thời âm thầm phỉ báng, cáo giả, thật là cáo giả. a. Thằng ngãi này biết rõ chính mình không thích làm nổi bật, còn chỉnh như vậy vừa ra bồi thường, rõ ràng chính là nhìn ra chính mình cùng bạch ra không đối bàn. Hắn như vậy an bài, không thể nghi ngờ chính là muốn cho chính mình cùng bạch ra, kim ra, hình thành ba chân thế chân vạc thế cục đấu võ đài hấp dẫn đông đảo châu đáo thương cùng truyền thông ánh mắt do đó cấp bình châu ngọc thạch hiệp hội tạo thế thạch phó hội trưởng hảo tính kế a bạch ngọc đường tươi cười minh diệt gian ánh mắt thật sâu quá khen quá khen bất quá là một ít thủ đoạn đương nhiên chúng ta ngọc thạch hiệp hội cũng là rất có thành ý nếu là bạch tiểu thư đồng ý nói ngài sẽ trở thành chúng ta ngọc thạch hiệp hội dự bị quản lý đồng thời về sau mỗi năm bình châu đổ thạch đại hội thủ tục phí Vào bàn phí từ từ toàn bộ miễn phí, chúng ta còn đem trả về ngài lần này trụ được sở hữu mau liêu giá trị 10%, bạch tiểu thư thế nào, chúng ta thành ý còn đủ đi. Thạch cương thắng cười hàm hậu, trong mắt mang theo điểm điểm chắc chắn. Lục nôn khanh ngày mùa thu đôi mắt, hơi hơi tạo nên một tia gần sóng, ôn nhuận cười nói, Ngọc Thạch Hiệp hội dự bị quản lý. Thạch phó hội trưởng thật lớn bút tích a Đích xác mặc kệ là thủ tục phí, vào bàn phí cũng hoặc là mao liêu 20% đều không đủ để đả động bạch Ngọc Đường Nhưng là Ngọc Thạch Hiệp hội dự bị quản lý lại là hiểu rõ Cái này thân phận giống như là một chương vip vào bản cuốn Mặc kệ tham gia các loại hình thức đổ thạch thịnh hội đều có thể thông suốt Đặc biệt là miến điện phỉ thúy công bản Liền tính là Đại Châu Đáo Thương Nhân muốn đi một chuyến cũng muốn phí chút công phu cần thiết làm tề thủ tục Nhưng là Ngọc Thạch Hiệp hội dự bị quản lý tắc không cần Cái này thân phận chính là vé vào cửa. Bạch Ngọc Đường đối với Ngọc Thạch Hiệp hội dự bị quản lý thân phận cũng có nhất định hiểu biết. Nói thật, liền tính Thạch Cường Thắng không có này đó mang thêm điều kiện, nàng cũng sẽ đồng ý cái này cái gọi là bồi thường. Bởi vì, hôm nay nàng chính là muốn cùng Bạch ra đường đường Trinh Trinh đánh giá một phen, cái này đài cao như thế cao điệu, chính hợp nàng tâm ý. Bất quá, bị người lợi dụng, tóm lại là có vài phần không thoải mái. Thạch Cường Thắng khai ra tới này đó điều kiện, gại đúng chỗ ngứa đền bù này đó không thoải mái. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường đối với Thạch Cường Thắng người này lại có vài phần tân nhận thức, quả nhiên là cáo giả xảo quyệt, bắt diện linh lung. Hảo, nếu Thạch Phó Hội trưởng như thế có thành ý, ta đây liền đáp ứng rồi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi, ánh mắt thâm trầm làm người nhìn không ra một tia cảm xúc. Kia thật sự là quá tốt. Thạch Cương Thắng vui mừng lộ rõ trên nét mặt cười, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường đám người dẫn thượng đài cao. Bạch Ngọc ánh thấy như vậy một màn, trong mắt lanh quang càng tăng lên, bên môi thẹn thùng sở sở miệng cười cứng đờ vài phần. Kim Tích Hà còn lại là nhất phái hiểu rõ, hướng về phía Bạch Ngọc Đường cùng lục nôn khanh tà mị cười, gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Lúc này, đổ thạch đại hội rốt cuộc hừng hực khí thế triển khai. Các vị... Hoan Ninh đại gia tham gia lần này Bình Châu Đổ Thạch Đại Tái, ta là Bình Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Phó hội trưởng Thạch Cường Thắng. Đầu tiên đâu trước cùng đại gia nói một chút đại tái quy tắc, chúng ta tái chế rất đơn giản, mỗi một cái dự thi xí nghiệp hoặc cá nhân gia tam khối mau liêu dự thi, cuối cùng tổng giá trị giá trị tối cao, thành tích tốt nhất, sẽ trở thành chúng ta lần này Bình Châu Đổ Thạch Đại Tái quán Quân. Yêu cầu nhắc nhở đại gia chính là... Ở chúng ta hội trường trung tổng cộng có 36 cái ca mạ giác, 200 vị nhân viên công tác, cộng đồng giám sát ký lục chư vị giải thạch tình huống, lấy bảo đảm thi đấu công khai, công bằng, công chính, hy vọng đại gia có thể lấy được hảo thành tích. Hiện tại, ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Theo thạch cường thắng này thanh ngẩn cao kết thúc ngữ, toàn bộ hội trường nhất thời trở nên khí thế ngất trời. Không sai, hội trường trung dự thi người là không ít, nhưng là vây xem càng nhiều. Cơ hồ mọi người, trước tiên liền đem ánh mắt tập trung ở bà tòa trên đài cao, nơi này mới là chân chính kiếp nổ mọi người tình cảm mãnh liệt tiêu điểm. Kim ra lớn tiếng dọn người, cái thứ nhất dọn ra phỉ thúy mau liêu, đó là một khối hoàng mối sa da nhi mau liêu, vỏ ngoài trình màu vàng mối ăn chạm, phiên xác cực kỳ đều đều, khổ người cũng không nhỏ, vừa vước, vừa thấy chính là lao chàng khẩu cực phẩm ma liêu. Kim ra này khối mau liêu thực không tội a Đúng vậy. Sắc thật là khối hảo nguyên liệu, ta nhớ rõ là ám tiêu khu, thành giao giới ít nhất đến 2000 và đi. Không hổ là tam đại hào môn, ra tay chính là không giống bình thường a. Mọi người một trận nghị luận sôi nổi, Kim Tích Hà lại là phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp đứng ở hiểu biết thạch cơ trước, trên mặt biểu tình lui bước cấm lánh, nhiều chút chuyên chú thông dòng, xem bộ dáng này, lại là muốn đích thân thao đao giải thạch. Cùng lúc đó Bạch Ngọc Ánh cũng chỉ huy đổ thạch chuyên gia dọn thượng bạch ra đệ nhất khối Mao liêu. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi một trận tán thưởng. Cư nhiên là lão tượng vỏ ngoài mau liêu. Nay biểu tượng chính là so kim ra hoàng mối xa ra nhi còn muốn hảo a. Đây là ám tiêu khu duy nhất kia khối lao cục tẩy sát ma liêu, nguyên lai là bị bạch ra chụp đi rồi a. Giống như, thành giao giới ở 3.700 vạn đâu. Đích xác. Lao tượng vỏ ngoài Mao Liêu có 10 đánh cuộc chín chướng mỹ dự, thập phần khó được. Này khối Mao Liêu vừa ra, ngay cả kim tích hà đều là hơi hơi ghé mắt. Chỉ có Bạch Ngọc Đường, từ đầu đến cuối đều là mắt nhìn thẳng, nàng rất là bình tĩnh làm thiết mục dọn ra kia khối 4316 hào Mao Liêu. Đương này khối Mao Liêu bị cố định đến giải thạch cơ thượng thời điểm, mọi người nghị luận thanh nhất thời cứng lại. Nguyên nhân vô hẳn, này khối Mao Liêu là điển hình hôi vỏ ngoài chứng mối tàn mạn thường thường vô kỳ khổ người cũng không tính đại cùng bạch gia cùng kim gia dự thi mao liều so sánh với quả thực chính là vị con xấu xí cùng thiên nga trắng hoàn toàn không thể so sánh thật không nghĩ tới bạch tiểu thư sẽ lấy ra như vậy một khối mao liều a biểu tượng cũng quá kém đi chẳng lẽ bạch tiểu thư từ bỏ nay cũng khó trách rốt cuộc chỉ là cái tiểu nha đầu người này a cũng không thể cả đời suy xét vận khí đi Mọi người một trận mồm năm miệng mười, nhưng xét đến cùng, hoàn toàn không có người xem trọng này khối mau liêu, ngay cả lục nôn khanh cùng kim tích hà bọn người là nhữ nhữ mày rác. Bạch Ngọc Ánh còn lại là trong lòng nhạc nở hoa, nay tiểu thiện nhân quả nhiên là hảo mau liêu đều bị chính mình chụp đi rồi, hiện tại chỉ có thể dùng loại này rác rưởi ứng phó sai sự, thật là mất mặt. Lúc này, Hoàng sư phó rất là lo lắng hỏi, Bạch Tiểu Thư, này khối mau liêu. Cái này... Ngài chuẩn bị như thế nào giải a? Hoàng sư phó, ngươi không cần lo lắng, lần này thi đấu tam khối mau liêu đều có ta tự mình tới giải. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như lan cười nói, tựa hồ đối với trung quanh lời đồn đãi phản phất giống như không nghe thấy. Ngài thân, tự mình giải. Hoàng sư phó nói lắp, đầy mặt khó có thể tin. Ngay cả lục ngôn khanh ngay vậy, đều nhịn không được mở miệng, tiểu đường, ngươi không phải nói thật đi, vẫn là làm Hoàng sư phó đến đây đi. Ngươi chính là một chút kinh nghiệm đều không có, nói nữa, ngươi là nữ hài tử, ở sức lực thượng tóm lại là. Lục Nôn Khanh nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Ngọc Đường đánh gãy. Nôn Khanh, tin tưởng ta, không thành vấn đề. Kỳ thật mấy ngày nay, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ở quan sát Hoàng sư phó cùng mặt khác đổ thạch chuyên gia giải thạch, nàng hiện tại thân thể tố chất cùng ngũ cảm sáu thức gần như thần thoại, những cái đó động tác tự nhiên là xem một lần liền nhớ kỹ, đối nàng tới nói giải thạch hoàn toàn không là vấn đề. nhìn bạch ngọc đường trên mặt tự tin, lục nôn khanh cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ làm một tức cũng không rời đứng ở nàng bên cạnh, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. bạch ngọc đường cầm lấy thiết đao, cả người tâm thần hợp nhất, trong kinh mạch thần bí năng lượng lưu chuyển nhanh rất nhiều, tựa hồ dễ chịu nàng mỗi một cây thần kinh, làm nàng tiến vào một loại cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, thuận buồm xuôi gió trạng thái. nàng cảm thụ được hơi vỏ ngoài bao lưu trung vật khí vị trí. Lưu loát hạ đào, này một đao sạch sẽ nhanh chóng, kỹ xảo tinh chuẩn, hoàn toàn không giống như là một cái tay mới, đảo như là giải thạch giải nhiều năm chuyên gia giống nhau, cặp kia vánh nhuận trắng non đế làm người thèm nhỏ dãi tay ngọc, lại là nửa phần cũng không có run run, đem ổn chuẩn tàn nhẫn ba chữ phát huy tới rồi cực hạ. Lục nôn khanh ngây ngẩn cả người, hoàng sư phó ngây ngẩn cả người, mọi người kinh ngạc cảm thán, ngay cả kim tích hạ đều dừng giải thạch. Chiều bên này nhìn qua, không thể không nói, đám chìm ở giải thạch bên trong bạch ngọc đường, trên người có một loại độc đáo mỹ, quanh thân như là lập loè điểm đạm quang huy, cùng quanh mình trọn vẹn một khối, lại giống như tự thành thiên địa, kia chuyên trú biểu tình tựa như thâm cốc gú lan, mùi thơm mùi thơm nồng ngạc, rung động lòng người, ở cái loại này trầm tĩnh phụ trợ hạ, giải thạch cơ phát ra trói hai ca ca thành, tựa hồ cũng biến thành du dương thư hoán hòa âm, làm người xem đến vui vẻ thoải mái nhìn không? Trước mắt, giờ khác này, toàn bộ hội trường lại là đống dưng ăn tính vài phần. Bạch Ngọc ánh nhìn đến mọi người tầm mắt đều bị Bạch Ngọc đường hấp dẫn qua đi, trong lòng ghen ghét đan sen, nàng có chút phẫn hận thúc giục nói, nhanh hơn tốc độ. Bạch ra nhất định phải ở cái kia tiện nhân phía trước giải ra phỉ thúy, nhanh lên, lại nhanh lên. Bạch ra giải thạch cái kia đổ thạch cố vẫn khổ không nói nổi, chỉ phải thật cẩn thận nhanh hơn tốc độ, trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều. Phần 38. Rốt cuộc, theo bang một tiếng, một khối da bị cắt xuống dưới, cái kia đổ thạch chuyên gia cao hứng hô lớn, Ngọc Ánh tiểu thư, mau xem. Xuất lục. Xuất lục. Này thanh hét lớn lập tức đưa tới mọi người chú ý, bạch Ngọc Ánh cũng là một trận vui sướng, nhìn chăm chú nhìn lại, lại là sắc mặt biến đổi. Không sai, thật là xuất lục, vẫn là chỉ ở sau bang loại phù dung loại, nhan sắc cũng không tồi, chính tông du xanh đậm mang theo một loại tràn ngập ánh sáng khuynh hướng cảm xúc. Nếu này khối phỉ thúy là ở minh tiêu mau liêu hoặc là tầm thường mao liêu chung giải ra, kia tuyệt đối là đại trướng nguyên liệu, đáng tiếc, này khối phỉ thúy xuất từ lao tượng vỏ ngoài mau liêu, vẫn là bạch giá hoa 3.700 vạn từ ám tiêu khu trục trở về lao tượng vỏ ngoài mau liêu. Nói cách khác, nếu phụ dung loại khổ người không đủ đại, giải ra tới phỉ thúy không đủ 3.700 vạn giá trị, Như vậy này khối nguyên liệu liền tương đương với suy sụp, nói không chừng vẫn là đại suy sụp. Mọi người thấy vậy, không khỏi một trận thất vọng. Ai, nguyên lai là phù dung loại A, còn tưởng rằng này khối lao tượng vỏ ngoài bao liều có thể giải ra pha lên loại đâu. Còn pha lên loại, không suy sụp liền không tồi, xem ra bạch ra vận khí không tốt A. Bạch Ngọc Ánh tự nhiên đem những lời này một chữ không lẩu nghe vào trong thai, nhất thời hỏa khí dâng lên nàng không khỏi quay đầu lại chiều Kim Tích Hà, Bạch Ngọc Đường hai người phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối, kia hai người cư nhiên căn bản không có chú ý nơi này. làm lơ, đây là xích la la làm lơ a. đúng lúc này Kim Tích Hà kia khối hoàng mối xa ra nhi màu liều cũng bị cắt ra, một thanh âm kích động tiêu lên, Kim đại thiếu là cao băng loại a, này nhan sắc là màu ô liu, cao băng loại màu ô liu a. phía dưới đám người lập tức sôi trào. Cao băng loại màu ô liu, đây chính là bạch ngọc đường kia khối ngọc lục bảo sắc cao băng loại phỉ thúy lúc sau đệ nhị khối cao băng loại A. Không sai. Là màu ô liu, cao băng loại. Khổ ngươi thoạt nhìn không nhỏ đâu. Kim ra này khối chính là so vừa mới bạch ra kia khối mạnh hơn nhiều A. Chỉ là, mọi người cảm thán còn không có liên tục vài giây, một cái tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền khắp toàn trường. Tranh hoàng. Băng loại tranh hoàng. Đây là cực phẩm nhan sắc tranh hoàng A. Thanh âm này giống như là một viên bom người ném vào đám người, vốn là ồn ào hội trường, trực tiếp sôi trào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bạch ngọc đường kia khối hôi vỏ ngoài nhi cũng bị giải ra tới, nàng tốc độ lại là so với kim tích hà chậm không được chi phân. Ở cái kia mặt cắt phía trên, một cái bóng rổ lớn nhỏ phỉ thúy giao diện lộ ra tới. Kia tươi mới động lòng người nhan sắc tựa như mang theo sương mai tranh, hoàng thuần túy. Tươi sáng, điều diễm ước ác, lại xứng với băng loại thông thấu tính chất, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Tranh hoàng giống như là đế vương lục hải dương lam giống nhau, là phỉ thúy trung cực phẩm nhan sắc, hơn nữa màu vàng không phải phỉ thúy chủ sắc, thập phần hiếm thấy khó được. Không khoa trương nói, này khối băng loại tranh hoàng so với vừa mới kim tích hà giải ra kia khối cao băng loại màu ô lưu cũng không nhường một tấc. Rõ ràng là để cho người không xem trọng hôi vỏ ngoài cư nhiên giải ra cực phẩm nhan sắc tranh hoàng loại này tranh lệch thật giống như là mọi người tận mắt nhìn thấy đến vị con xấu xí biến thành thiên nga trắng xấu lùn xoa biến thân cao phú xóa thật sự là ngoài dự đoán mọi người thiên a khó trách bạch tiểu thư có thể cùng bạch gia kim gia cùng đài cạnh kỹ đâu này đổ thạch trình độ thật là tuyệt như vậy bình phàm hôi vỏ ngoài nhi đều có thể đổ trứng tranh hoàng a bạch tiểu thư vận khí vẫn là như vậy hảo Lần này đại hội lúc sau, ta nhất định phải lại cùng bạch tiểu thư nắm bắt tay, dính điểm số phận. Tranh hoàng thật là quá xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ lệ nhan sắc ca. Theo kim gia đánh cuộc gia cao băng loại màu ô liu, bạch ngọc đường đánh cuộc gia băng loại tranh hoàng, toàn bộ hội trường không khí so nắng hè trói trang ngày mùa hè còn muốn lửa nóng vài phần. Thạch cương thắng nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, lại một lần vì chính mình anh Minh thần võ quyết định sở khuynh đảo. Tìm bạch tiểu thư lại đây thật sự là quá chính xác. Cùng thạch cường thắng hương phấn bất đồng, bạch ngọc anh chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Không nghĩ tới không đơn giản kim tích hà đại trướng, ngay cả bạch ngọc đường kia khối rác rưỡi mau liêu đều là đại trướng, vẫn là siêu cấp đại trướng, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Kim tích hà nhưng thật ra không chịu bạch ngọc đường cái gì ảnh hưởng, chỉ là nhàn nhạt liếc bạch ngọc đường bên kia liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất thưởng thức. Thực mau, theo thời gian trôi đi, Bạch gia, Kim gia cùng Bạch Ngọc Đường Mao Liêu cơ bản đều bị giải ra tới. Bạch gia kia khối du màu xanh lá phủ dung loại khổ người còn tính không nhỏ, giá trị ở 3000 vạn tả hữu, nói tóm lại Bạch gia thoáng suy sụp mấy trăm vạn, nhưng hiện tại phỉ thúy thị trường như thế hút hàng, đảo cũng coi như không thượng tiểu suy sụp, nếu không phải thi đấu nói, cái này thành tích cũng có thể tiếp thu. Nhưng là, nếu cùng Kim gia hoặc là Bạch Ngọc Đường một so Liền thật sự là lấy không lên đài mặt Kim tích hà kia khối cao băng loại Màu ô liu khổ người lại là không nhỏ Giá trị 100 triệu 2.000 vạn tả hữu Tuyệt đối xem như siêu cấp đại trưởng Bạch ngọc đường cái kia càng không cần phải nói Băng loại tranh hoàng Giải ra tới hình dạng tựa như một viên bóng rổ Kia hoàng cam cam nhan sắc Nhìn liền giải nhiệt Này khối phỉ thúy giá trị cùng kim tích hà kia khối không phân cao thấp Rất khó phân ra ai ưu ai lược Tiểu đường Chúc mừng A Ngươi giải thạch kỹ xảo chính là làm người mở rộng tầm mắt ta. Lục nôn khanh ôn nhuận khen. Điên niềm trực tiếp đem kia khối tranh hoàng băng loại phỉ thúy ôm vào trong ngực. Hạnh phúc cọ cọ, quá xinh đẹp. Tìm muội, ta quyết định, ta nhất định phải dùng này khối mao liêu làm mấy viên tranh. Ngươi không cho nói không, không được phản đối. Là cái ý kiến hay. Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt đại lượng, trực tiếp tiếp nhận rồi nhà mình tỷ muội kiến nghị. Trong lòng đối này khối phỉ thúy cũng là vô cùng thích. Thử hỏi loại này cực phẩm nhan sắc ai không yêu đâu. Đúng lúc này, trong đám người lại buộc phát ra một mảnh ồ lên. Nguyên lai, bạch gia cùng kim gia đã lấy ra bọn họ để nhị khối Mao liêu. Kim gia kia khối Mao liêu là điển hình bạch muối sa gia nhi. Này khối Mao liêu có thể phân loại vì nửa đánh cuộc ma liêu, bởi vì ở nó da thượng đã bị sát ra tới một hối, lộ ra một chút xương trắng, thậm chí ở xương trắng phía dưới đã có thể nhìn ra điểm điểm lục ý, không cần phải nói. Này khối Mao Liêu giá cả tuyệt đối tiện nghi không được. Bất quá, chân chính làm mọi người kinh ngạc chính là bạch gia kia khối Mao Liêu. Nếu nói kim gia Mao Liêu miễn cưỡng xưng là nửa đánh cuộc Mao Liêu, như vậy bạch gia này khối Dương Mai Sa gia nhi Mao Liêu chính là điển hình nửa đánh cuộc Mao Liêu. Nó ra phía trên thình lình đã cắt ra một cái cửa sổ, lộ ra một khối lớn bằng bàn tay phỉ thúy giao diện. Lam sâu kín xanh dần, tinh ánh dị tấu, lại là cao băng loại lam thủy lục. Này đã là đại hội tổ chức tới nay để tam khối cao băng loại mau liêu. Hơn nữa, có rất nhiều người có tâm đã nhận ra tới, này khối mau liêu chính là chỉ ở sau kia khối pha lê loại tiêu vương đệ nhị đại giá trên trời mau liêu, thành giao giới cao tới 100 triệu 3 nghìn vạn. Tựa hồ là nhân này khối cao băng loại lam thủy lục mao liêu, bạch ra khí thế lập tức để cao rất nhiều, ngay cả bạch ngọc ánh tiểu tiểu trên mặt đều treo lên 2 phân tự đắc. Bạch ngọc đường thấy thế. Trong mắt sẹt qua một kia khinh thường, nàng đạm đạm cười, trong thanh âm nhiều chút chờ mong, A mục, giúp ta đem cấp 5.512 kia khối ma liêu mang lên. Là, tỷ tỷ Thiết mục nghe xong bạch ngọc đường phân phó, lập tức nhiệt tình nhi mười phần, một khối bóng đa lớn nhỏ hắc ô sa ra lông liêu lại là bị hắn một cái tay nhẹ nhàng cử lên, cố định ở giải thạch cơ thượng. Nhìn đến bạch ngọc đường đệ nhị khối mao liêu, mọi người lại là một trận vô ngữ. Này khối HO Sa ra Nhi Mao Liêu tuy nói là lao chàng khẩu nguyên liệu, nhưng là này biểu tượng thật sự là sao một cái xấu tự lợi hại. Chẳng những hình dạng cập bất quy tắc, mặt ngoài cũng không có gì xuất sắc địa phương, liền đoá chứng mối đều không có, thật sự là đáng thương đến cực điểm. Bất quá, lần này mọi người đều không có mở miệng vọng hạ cái gì bình luận, không phải không nghĩ mở miệng, thật sự là không dám mở miệng A. Bạch Ngọc Đường Thượng một khối Mao Liêu biểu tượng không làm theo không tốt, nhưng nhân ra xấu lùn xoa trực tiếp biến cao phú xoái ai biết lần này lại là cái thần mã tình huống vẫn là nhìn cho thỏa đáng ở một mảnh lặng im chung bạch gia kim gia cùng bạch ngọc đường tam phương đều bắt đầu giải thạch thực mau kim gia nơi đó liền truyền đến một mảnh reo hò tiếng động là băng loại băng loại phiêu thanh hoa thế nước đủ thanh hoa phân bố đều đều không tồi a là không tồi tuy rằng không tính là đại trướng, nhưng tóm lại là trướng. Kim ra những cái đó đổ thạch cố vấn cũng là một mảnh vui mừng. Nay khối Mao liêu tuy rằng so ra kém bạch ra kia khối, nhưng là muốn hơn nữa thượng một khối giá trị. Kim gia chính là vững vàng dẫn đầu bạch ra rất nhiều a. Kim tích hà nhìn trong tay này khối phỉ thúy, trên mặt lại không có gì vui mừng, đạm mà có chút tấm lãnh. Đích xác, Kim gia hiện tại thành tích muốn vượt qua bạch ra dư giả, nhưng là lấy này khối Mao liêu xuất lục tiêu chuẩn, muốn vượt qua bạch ngọc đường đã có thể khó khăn. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia phong hoa nội liễm nữ tử tựa hồ đối chỉnh trận thi đấu đều đã hiểu rõ với ngực. Xôn sao, bạch ra cũng giải ra tới, nhìn qua khổ người không nhỏ a. cao băng loại làm thủy lục hẳn là có thể thu hồi phí tuần đi. Cao băng loại chính là cao băng loại, quả nhiên thông thấu a. Không thể không nói, trận này gần trăm người thi đấu phát triển đến bây giờ, cơ hồ đã biến thành ba người lôi đài tái. Cứ việc phía dưới còn có không ít người ở chia lịa giải thạch, cũng có rất nhiều người đổ trướng. Nhưng vậy như là từng đoá nho nhỏ bằng nước, thật sự là so ra kém ba tòa đài cao chi gian sóng to do lớn. Phần 39 Đúng lúc này, một cái như là bị người xả cổ thanh em đột nhiên từ bạch ngọc đường đài cao bên kia chuyển ra tới, pha, pha lên loại. Thoáng chốc, toàn bộ hội trường đột nhiên một tĩnh. Chính văn nội dung 21 Đệ Tam tập hoài thành Phong Vân chương 21. Tiếp thượng, thoáng chốc, toàn bộ hội trường đột nhiên một tĩnh. Cơ hồ ở cùng thời gian, Thạch Cương thắng cùng tiêm máu gà giống nhau, thúc dục người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay Bạch Ngọc Đường giải thạch cơ thượng kia khối Mao Liêu. Nhất thời, ở toàn bộ hội trường trung ương trên màn hình lớn, Bạch Ngọc Đường kia khối Hô Sa gia Long Liêu rõ ràng biểu hiện ra tới. Chỉ thấy ở HO Sa gia Nhi Mao Liêu bên trái ra thượng, Một cái hình như nữ tử nắm tay lớn nhỏ giao diện bị cắt ra tới, cái loại này tựa như pha lê giống nhau tinh ánh dịch tấu, ánh nhuận động lòng người thủy loại, không hề nghi ngờ, đúng là phỉ thúy trung trí tôn, pha lê loại. Đương nhiên, làm người chấn động không chỉ là cái này giao diện thủy loại, còn có nó nhăn sắc, cái loại này tựa như lan tử là cánh hoa giống nhau duy mỹ động lòng người màu tím nhạt, dưới ánh nắng chiếu xuống, lập lệ nhu hỏa vũ mị ánh sáng, làm người xem một cái liền nhịn không được trầm mê bên trong. Này nhan sắc đúng là chỉ ở sau cực phẩm đôi mắt tím hy hữu lan tử la. Cứ việc chỉ là một cái nho nhỏ giao diện, lại làm cho cả hội trưởng nhân vi chi động dung. Đây là lần này Bình Châu Đổ Thạch Đại Hội tự tổ chức tới nay để nhất khối pha lê loại A, vẫn là pha lê loại lan tử la, cái này nhận chi giống như là ngôi sao chi hỏa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Pha lê loại lan tử la A. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể nhìn đến bực này cực phẩm phỉ thúy, này một chuyên đăng giá. May mắn vừa mới chưa nói cái gì, đại nghịch truyền A. Bạch tiểu thư cư nhiên giải ra pha lê loại, chẳng lẽ nàng đổ thạch trình độ so với kia chút chuyên gia còn lợi hại. Quá Mỹ, nếu là ta có thể có được như vậy một khối phỉ thúy, thật là chết cũng không tiếc, Quá Mỹ. Phục hồi tinh thần lại đám người nháy mắt lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, có lẽ đây là đổ thạch mỹ lực. Đây là phỉ thúy dụ hoặc tiểu đường, pha lê loại, cư nhiên là pha lê loại lan tử la A. Ngay cả ta đều có điểm hâm mộ đâu. Lục nôn khanh tươi cười thập phần chân thành, hắn để sát vào bạch ngọc đường bên thai ôn nhu nhỏ giọng nói, thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo, cư nhiên liên tục giải ra hai loại đỉnh cấp nhan sắc, quả nhiên là hổ phụ vô khởi nữ. Từ đã biết bạch ngọc đường chính là bạch cẩm mình nữ nhi lúc sau, lục nôn khanh liền có một loại nhận chi. Bạch Ngọc Đường có thể giải ra phỉ thúy, dựa vào không chỉ là vận khí, còn có truyền thừa tự bạch cẩm minh đổ thạch thiên phú. Ở hắn xem ra, Bạch Ngọc Đường có thể liên tiếp đổ trướng, bản thân tuyệt đối có không thể khinh thường thực lực, thậm chí so với kia chút đổ thạch chuyên gia muốn lợi hại đến nhiều. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng biết lục ngôn khanh hiểu lầm, cũng không có mở miệng giải thích, chỉ là trầm tĩnh cười, cái này hiểu lầm chính là có thể giúp nàng chắn đi không ít phiền phải a. Điên điềm vốn dị ôm ấp kia khối băng loại tranh hoàng, nhìn đến pha lê loại lan tử la lúc sau, lập tức đứng núi này trông núi nọ, đem băng loại tranh hoàng nhét vào thiết mục trong tay, chỉnh trái tim đều nhào vào kia một khối lan tử la sắc giao diện phía trên, quá xinh đẹp, quá xinh đẹp. Tỷ muội a, này khối, này khối nếu là làm thành quả nho nhất định đẹp lại có thể khẩu. Bạch Ngọc Đường trực tiếp bị nhà mình tỷ muội ý nghĩ kỳ lạ đánh bại. Nhân gian nếu là gặp phải hảo phỉ thúy Cái nào không muốn làm thành châu báo trang sức, này nha Nhưng Hảo, không phải tính toán làm thành tranh chính là muốn làm thành quả nho, dù sao đều là ăn, chiếu này xu thế phát triển đi xuống, điền điềm giảm béo chi lộ, kia thật là bùi gai gắn đầy, dị thường gian khổ a Nhân này khối pha lê loại lan tử la, bạch ngọc đường các nàng bên này là phong cảnh tuyệt đẹp, vô cùng hài hòa. Tương phản, bạch ra hiện tại đã là cùng đường bị lối. Bạch Ngọc ánh trong lòng không cam lòng phẫn hận mấy muốn đoạt ngược mà ra. Ai có thể nghĩ đến, này hai đợt thi đấu bọn họ cư nhiên một lần đều không có chiếm quá thượng phong. Ngay cả hoa 100 triệu 3.000 vạn trụ trở về này khối cao băng loại lam thủy lục đều bị tiện nhân này pha lê loại cấp háp xuống một đầu. Vòng thứ ba thi đấu các nàng lại lấy cái gì tới ứng chiến. Xem trước mắt tình thế, Bạch Ngọc đường nếu đã giải ra pha lê loại, liền thành thật không có khả năng tái xuất hiện pha lê loại mà bọn họ bạch gia vòng thứ 3 ít nhất muốn giải ra cao băng loại, thậm chí là đại khối cao băng loại mới có phiên bản khả năng, ít nhất sẽ không thua đến như vậy thảm. Chỉ là nàng lại đi đâu tìm như vậy một khối mao liêu? Nghĩ vậy Nhi, Bạch Ngọc ánh tâm thần đột nhiên vừa động, đầu óc chung nhớ lại mấy ngày trước từ Bạch Ngọc đường trên tay mua tới kia khối hoàng lê vỏ ngoài nhi nửa đánh cuộc mao liêu. Nhất thời, nàng giống như là bắt được rơm rạ chết đối giả, tả hữu cân nhắc một phen. Rốt cuộc hướng về phía phía sau những cái đó đổ thạch cô vấn, nhỏ rộng phân phó một phen. Tương đối với bạch gia đêm mê, kim gia bên này không khí cũng mang lên vài phần ngưng trọng, đặc biệt là những cái đó đổ thạch cô vấn, bạch ngọc đường giải ra pha lê loại lan tử la, làm cho bọn họ áp lực tăng gấp bội. Kim tích hà chiều bạch ngọc đường bên kia nhìn lại, dấu ở màu đen gọng kính mặt sau hai mắt, hiện lên lưỡng đạo tà mị ưu quang, xem ra chính mình vẫn là xem thường cái kia nữ tử A. Nàng tuyệt không gần là dựa vào vật khí, mới đi đến hôm nay này một bước, chỉ sợ nàng đổ thạch thiên phú so với Bạch Cẩm Minh cũng kém không được vài phần đi. Không thể không nói, Kim Tích Hà cùng Lục Nôn Khanh hai người thật là thế lực ngang nhau đội mạnh, ngay cả tự hỏi vấn đề phương hướng đều như thế tương tự. Thức mau, ở mọi người chờ mong chung, Bạch Gia Cao băng loại Lam Thủy Lục Phỉ Thúy, Kim Gia băng loại Phiêu Thanh Hoa cùng Bạch Ngọc Đường Pha Lê loại Lan Tử La đều đã toàn bộ giải ra. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường pha lê loại lan tử là chỉ có hai nữ tử nắm tay lớn nhỏ, nhưng là này giá trị muốn xa xa thắng qua Bạch Gia cùng Kim Gia phỉ thúy giá trị. Bạch Gia cùng Kim Gia có không phiên bản, liền xem cuối cùng một ván. Đương Kim Gia lấy ra cuối cùng một khối dự thi mau liêu thời điểm, ngay cả vạn sự không lưu với tâm Bạch Ngọc Đường đều là hơi hơi gáy mắt. Nguyên nhân vô hắn, này Kim Tích Hà cuối cùng lấy ra mau liêu. Thế nhưng chính là ám tiêu khu xuất hiện kia khối thủy phiên xa ra nhi đại hình ma liêu, đồng thời cũng là lần này Bình Châu đổ thạch giao dịch đại hội tiêu vương, thành giao giới cao tới 200 triệu 6.000 vạn. Nguyên lai like chụp đi này khối giá trên trời tiêu vương chính là kim gia. Mọi người nhìn đến này khối ma liêu, vừa mới có chút bình ổn hội trường, lại lần nữa sôi trào. Này khối ma liêu chính là đã bị khai cửa sổ, lộ ra phỉ thúy phẩm chất đúng là pha lê loại mạ lục. Này nói cách khác lần này đại tái sẽ kê vừa mới kia khối pha lê loại lan tử la lúc sau, xuất hiện đệ nhị khối pha lê loại. Liên tục nhìn đến hai khối cực phẩm phỉ thúy xuất thế, còn có cái gì so này càng lệnh người hưng phấn sự sao. Bạch Ngọc ánh thấy vậy, sắc mặt tự nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi, lúc trước, đối với này khối tiêu vương, bạch ra cũng là hạ đại lực ý, xuất ra giá nhị trăm triệu năm ngàn vạn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, gần lấy một ngàn vạn chi kém. Bại cho kim gia cho nên, nhìn đến này khối mau liêu, bạch ra mọi người tâm tình có thể nghĩ. Hừ, kim gia Thật là không cam lòng, này khối pha lê loại rơi xuống kim ra trong tay, đối chúng ta bạch ra chính là thực bất lợi a Bạch Ngọc Xuyên sắc mặt có chút hôi bại, hung tận nói, xem ra chúng ta muốn phiên bản, chỉ có thể rửa kia khối mau liêu. Từ từ, lại làm ta hảo hảo ngẫm lại. Kia khối mau liêu dù sao cũng là từ cái kia tiện nhân trong tay mua trở về, ta tổng cảm thấy không thích hợp nhì chuyện tới trước mắt, Bạch Ngọc Ánh lại đối vừa mới quyết định sinh ra vài phần do dự. Tiểu muội còn có cái gì nhưng do dự? Chúng ta đỉnh đầu đã không có gì hảo nguyên liệu, vốn tưởng rằng phía trước hai khối đã có thể được giải nhất, ai biết kia tiểu tiện nhân khí vận như vậy hảo, kim ra lại có tiêu vương nơi tay, hiện tại loại tình huống này, chỉ có kia khối ma liêu có thể chống đỡ bài A. Ngươi rốt cuộc còn ở do dự cái gì? Bạch Ngọc lãng vẻ mặt nóng nảy quát. Bạch Ngọc ánh bị Bạch Ngọc xuyên huynh đệ hai người làm đến tâm phiền ý loạn, trong mắt xẹt qua một mặt hung ác chi sắc, rốt cuộc thấp giọng nói, đem kia khối hoàng lê vỏ ngoài nhi mau liêu dọn đi lên. Nếu là người có tâm nhìn đến, liền sẽ phát hiện, này khối đã bị sát ra hai cái dao diện đại khối hoàng lê vỏ ngoài nhi mau liêu. Đúng là Bạch Gia từ Bạch Ngọc Đường trong tay lấy 5.000 vạn giá cao mua đi kia khối nửa đánh cuộc mau liêu. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đang ở Mỹ Mỹ hưởng thụ lục nôn khanh đưa qua tiên nước tranh Ai biết lơ đáng hướng Bạch Gia bên kia đảo qua, trong miệng nước trái cây thiếu chút nữa không phun ra tới. Một đôi hình bán nguyệt mặc ngọc mắt trừng đến đại đại. Không phải đâu. Bạch Gia cư nhiên dùng này khối mau liêu dự thi, thật tài tình đi. Nay thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi thiên tới a bạch ngọc đường lập tức hưng phấn hướng về phía thiết một ôn nhu cười nói a một đem ta cuối cùng kia khối lươn vỏ ngoài nhi mau liêu dọn đi lên cùng lúc đó kim gia những cái đó đổ thạch cố vẫn nhìn đến bạch gia dọn ra mau liêu lúc sau đều là có chút lo lắng kim nạn hồng nhỏ giọng nói lão ca không ổn a bạch gia này khối mau liêu khổ người chính là không nhỏ nhìn bộ dáng này Bên trong tám phần tất cả đều là cao băng loại phỉ thúy, chúng ta này mao liêu bên trong pha lê loại nếu là khổ người tiểu nhân lời nói, chỉ sợ. Yên tâm. Kim tích hà bên môi gợi lên một mặt tà tứ ý cười, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm bạch ngọc đường bên kia, căn bản không đem bạch ra để ở trong lòng, bạch ra xong rồi. Ngươi đừng quên, kia khối mau liêu là bạch ra từ trong tay ai mua đi, ngươi cho rằng nữ nhân kia sẽ có hại có cái kia nước mỹ thời gian quan tâm cái kia không nên thân bạch gia còn không bằng nhiều nhìn chằm chằm điểm ngươi những cái đó bằng hưu phần 40 anh kim nạn hồng bị nhà mình lão ca đả kích một đốn ngượng ngùng ngậm miệng kế kim gia tiêu vương nhiệt chiều lúc sau bạch gia cùng bạch ngọc đường mao liêu đồng dạng dứt lấy mọi người chú ý đàm phán hòa bình luận bạch gia kia khối mao liêu cư nhiên hai mặt đều cắt ra phỉ thúy vẫn là cao băng loại chính dương lục thật là đến không được a bất quá Bạch gian này khối hoàng lê vỏ ngoài nhi mao liêu biểu tượng chính là không thế nào hảo a. Bạch tiểu thư kia khối lươn ra nhi mao liêu biểu tượng nhưng thật ra không tồi, nay chỉ sợ là bạch tiểu thư giải thạch đến bây giờ, biểu tượng tốt nhất mao liêu đi. Đúng vậy, thật là chờ mong a, nếu là lại giải ra một khối pha lê loại thì tốt rồi. Nam mơ đâu đi, pha lê loại nào có dễ dàng như vậy ra, kim gia kia khối pha lê loại mạ lục. Chỉ sợ cũng là đại hội cuối cùng một khối pha lê loại. Thức mau, ở mọi người chờ đợi chung, kim ra kia khối tiêu vương, trước hết lộ ra phỉ thúy hình dáng. Làm người hơi tiếc hận chính là, này khối pha lê loại mạ lục khổ người cũng không lớn, chỉ so bạch ngọc đường kia khối pha lê loại lan tử là lớn một chút, cùng chỉnh khối mao liêu so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, không thể phủ nhận, liền như vậy một khối pha lê loại mạ lục phỉ thúy. Giá trị đã là không dưới 200 triệu 3 nghìn vạn, nói tóm lại, kim gia liền tính mệnh cũng mệnh không bao nhiêu. Lại xem bạch ra, tình thế có thể nói một mảnh rất tốt, ở một chúng đổ thạch cố vấn dưới sự nỗ lực, lại một cái cao băng loại chính dương lục phỉ thúy giao diện bị leo ra tới, ba mặt phỉ thúy nối thành một mảnh, chiếu trước mắt tới xem, này bao liêu bên trong phỉ thúy lại là một đại trình khối, tuyệt đối siêu cấp đại trướng. Tiểu muội, ngươi nhìn một cái, ta nói cái gì tới? Bạch Ngọc xuyên rào rạt đắc ý nói, như vậy một khối to cao băng loại phỉ thúy, chính là so kim ra kia khối pha lê loại còn muốn đáng ra à. Đại ca anh Minh thần võ, tiểu muội hổ thẹn không bằng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc ánh cũng là trong lòng đại định, đầy mặt vui sướng nói, nhanh hơn tốc độ, liền từ thạch tầng này mặt đi xuống đảo, nhìn xem có thể ra nhiều ít nguyên liệu. Hừ, hiện tại Bạch Ngọc đường cái kia tiện nhân khẳng định phi thường hối hận đi. Bạch Ngọc lãng cười can rỡ, không khỏi hướng Bạch Ngọc đường đài cao phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, Bạch Ngọc đường một đao cũng đã thiết xong, Chu Minh quân múc nước trong, vừa định bắt đến giao diện chỗ, cả người lại là chợt gian ngây dại. Không riêng gì hắn, Hoàng Sư Phó, Lục Luân Khanh, Điền Điểm, thậm chí ngay cả thiết mục đều là một trận dại ra. Chỉ thấy bị cắt ra thạch tầng phía trên, thình linh lộ ra một khối tinh ánh dịch thấu phỉ thúy giao diện. Đó là như thế nào một loại nhan sắc ga? Hồng giống nhiệt huyết, giống phấn mặt, giống thiêu đốt ngọn lửa, minh diệm không có một kia tỉ vết, thủy loại thông thấu tựa như tẩm thủy pha lê, dưới ánh mặt trời, phàng phất quần quận lưu động, mỹ lệ làm người hít thở không thông. Lục nôn khanh hô hấp không song lầm bẩm nói, đây là, đây là, pha lê loại, huyết mỹ nhân, huyết mỹ nhân, màu đỏ trung cực phẩm nhan sắc, hồng trung đế vương. Pha lê loại huyết mỹ nhân tuyệt đối là cùng pha lê loại đế vương lục chạy song song với đỉnh cấp trí tôn phỉ thúy. Hoàng sư phó cơ hồ muốn lão lệ tung hành, hắn sống hơn phân nửa đời, có thể gần gũi tận mắt nhìn thấy như vậy một khối trí tôn cực phẩm xuất thế, hắn thực sự có một loại chết cũng không tiếc hạnh phúc cảm giác. Thử hỏi tại đây hội trường bên trong, cái nào không phải yêu tha thiết phỉ thúy hạ người, hoàng sư phó người như vậy không ở số ít, cho nên huyết mỹ nhân xuất thế. Trực tiếp làm cho cả hội trường lâm vào cực độ điên cuồng bên trong. Pha lê loại huyết mỹ nhân. Thiên A, thật là pha lê loại huyết mỹ nhân. Có thể nhìn đến như vậy cực phẩm phỉ thúy, ta đã chết cung cam nguyện A. mau, Đi phía trước tế tế, lao tử muốn xem huyết mỹ nhân. Mắt thấy trong đám người càng ngày càng sao động, gần như mất khống chế. Thạch cường thắng lập tức gọi điện thoại thông chi đội bảo an ngũ tiến đến chi viện. Giờ phút này. Kim Thích Hà cũng đình chỉ trên tay giải nghề đục đã làm, đem thiết đao giao cho một người đổ thạch cô vấn, đôi mắt tựa như rắn hổ mang phát hiện con ngồi giống nhau, gắt gao mà nhìn chầm chầm trên màn hình lớn kia trói mắt huyết hồng, trên mặt lộ ra trí tại tất đắc cười lạnh. Bạch Ngọc ánh còn lại là khí cái chết khiếp, phía chính mình thật vất vả đứng thượng phong, Bạch Ngọc đường thế nhưng lại giải ra phỉ thúy trung hoàng giả, cực phẩm huyết mỹ nhân, này quả thực là xích cua đồng lỏa lỏa đà kích ra. Bạch Ngọc xuyên hai anh em đấu kỵ muốn hụt máu, hết sức thúc giục xuống tay hạ đổ thạch cố vấn nhanh hơn giải thạch tốc độ. Không nghĩ tới, kia giải thạch cố vấn trong lòng đã là đánh lên biên cổ. Theo lý thuyết này khối phỉ thúy nếu là một chỉnh cối nói, hiện tại ma hạ suốt 2cm hậu ra, sớm nên ra phỉ thúy. Sao ma nửa ngày trừ bỏ thạch cha chính là thạch cha, liền điểm phỉ thúy bóng dáng đều một có nhìn thấy đâu. Này thật đúng là lại gần. Liên ở bạch gia đổ thạch cố vấn dẫn mà không dám nói gì, liều mạng sát thạch đứng khẩu, bạch ngọc đường kia khối cực phẩm huyết mỹ nhân đã bị cắt ra tới. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, bạch ngọc đường thế nhưng từ đầu tới đôi đều không có dùng quá ma đám ải. Nàng mỗi một đao đều tinh chuẩn tới rồi cực điểm, vừa vận tốt có thể lộ ra phỉ thúy giao diện, rồi lại một chút ít đều thường không đến phỉ thúy ngọc thịt, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi ngoài dự đoán mọi người chính là này khối cực phẩm huyết mỹ nhân khổ người cư nhiên còn không nhỏ ước chừng có nửa cái bóng rổ lớn nhỏ này giá trị quả thực là không thể đo lường không khoa trương nói trận thi đấu này đến bây giờ mới thôi đã không có trì hoãn biến thành bạch ngọc đường một người siêu quần xuất chúng từ băng loại tranh hoàng pha lê loại lan tử la đến cực phẩm huyết mỹ nhân một khối đỉnh cấp trí tôn hai loại cực phẩm nhan sắc tam khối siêu cấp đại trướng. cái này ký lục Ở khóa trước Bình Châu đổ thạch giao dịch đại tái thượng, không phải tuyệt hậu, cũng có thể nói chưa từng có, đủ khả năng nhớ nhập sử sách, trở thành một cái truyền kỳ. Mọi người ở đây đều ở vì này khối cực phẩm huyết mỹ nhân hoan hô thời điểm, bạch ra nơi đó đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ thảm thiết tiếng tê không có khả năng. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Mọi người theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện. Bạch ra kia khối mao liêu rốt cuộc bị giải đến không sai biệt lắm. Nhưng làm người khóc không ra nước mắt, xấu hổ và giận dữ muôn chết chính là, kia khối mao liêu cơ hồ bị đào giống, lại là liền một đinh điểm phỉ thúy cặn bã đều không có tìm được. Những cái đó bị một tầng hơi mỏng phỉ thúy bao vây thạch tầng, đã bị đào đi vào một cái đậu lớn, trắng bóng thạch động, giống như là một trương buồn máu mồm to, cười nhạo bạch ra chật vật cùng thất bại. Đây là bạch ra Mao liêu. Quá mất mặt đi. Chính là, chính là, Bạch Gia còn cái gì hán Nam tỉnh Tam Đại Hào môn đâu? Ngươi nhìn một cái, liền nhân ra Bạch Tiểu Thư đều so bất quá. Bạch Gia lúc này xem như tổn thất lớn, danh dự cũng xuống dốc không thanh, này có lẽ là chúng ta lão phượng tưởng cơ hội a? Không sai, hiện tại đúng là chiếm trước thị trường số định mức tốt nhất thời điểm A. Bạch Gia thảm bại, chẳng những đưa tới mọi người vui sướng khi người gặp họa, càng làm cho một chúng đại châu đáo thương nhân ma quyền soàn soạn chuẩn bị chiếm trước thương cơ. Thấy như vậy một màn, Bạch Ngọc xuyên hai anh em trực tiếp thất hồn lạc phách, sắc mặt phát thanh. Bạch Ngọc đánh càng tốt không đến chạy đi đâu, cơ hồ hai mắt biến thành màu đen, ngực khó chịu, sinh sôi muốn phun ra một ngụm tâm huyết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đổ trứng, cư nhiên biến thành dựa da lục, vẫn là làm thành một vòng dựa da lục, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Sao có thể xuất hiện loại tình huống này? là nàng nhất định là nàng nếu không phải mua nàng mau liêu như thế nào sẽ làm bạch gia không chịu được như thế bạch ngọc đường ngươi cái này để tiện tiểu nhân bạch ngọc bánh đột nhiên hướng về phía bạch ngọc đường nơi đài cao chửi ầm lên kia phó giữ tận bộ dáng nào còn có thể nhìn ra nửa phần tiểu thư khuê các bộ dáng là ngươi là ngươi tại đây khối mau liêu thượng làm bộ đúng hay không là ngươi hãm hại chúng ta bạch gia đều là bởi vì ngươi Bằng không, chúng ta bạch ra sao có thể bị thua? Sao có thể? Nay thanh tình lình xảy ra kêu gạo thật sự là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, bạch ra cư nhiên như thế thất thố, chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ẩn tình? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tĩnh đạm cười, khóe mắt một mặt đỏ thám, sáng quắc rực rỡ, quyến rũ trung lộ ra vài phần lạnh lẽo, làm người không dám nhìn thẳng, Ngọc Ánh Tiểu Thư, ngươi đường đường hào môn bạch ra Tiểu Thư khuê cát cư nhiên cũng có thể như thế đổi trắng thay đen. Không sai, này khối mau liêu là ta bán cho ngươi, nhưng là, thử hỏi ai có thể biết ma liêu bên trong tình huống, liền ta chính mình cũng không biết, như thế nào hại các ngươi bạch ra, lúc trước chúng ta làm này, bút mùa bán chính là ngươi tình ta nguyện, rất nhiều người đều thấy được, như thế nào, tưởng đem nước bẩn hắt ở ta trên người, các ngươi bạch ra sẽ không thường làm loại sự tình này đi, rất quen thuộc à. Nàng vừa dứt lời, Phía dưới liền có rất nhiều người sôi nổi phụ hoạn. Không sai, chúng ta là mắt thấy Bạch Gia mua mau liêu Bạch Gia còn cùng người khác đoạt rơi tới, hiện tại cư nhiên trái lại hoán bán ra, thật sự là không có đạo lý. Đánh cuộc khen không thể đoán chủ bán, đây chính là mỗi người đều biết đến quy tắc, Bạch Gia quá không điệu đạo đi. Chính là chính là. Lúc này, Kim Tích Hà cũng mở miệng, hắn đối với Bạch Ngọc Anh ăn người ánh mắt làm như không thấy, tái nhật mà tuấn mị trên mặt. Mang theo âm lên trào phúng, bạch ngọc ánh, ngươi sẽ không quên, lúc trước này khối mau liêu chính là ngươi tử ta trên tay cướp đi, hiện tại đánh cuộc suy sủ, còn trái lại toán người khác, các ngươi bạch ra còn biết xấu hổ hay không. Kim Thích Hà, ngươi có cái gì hảo đắc ý, các ngươi kim ra không phải làm theo bị áp xuống một đầu, thua một bại đồ mà. Bạch ngọc ánh trong mắt tất cả đều là thơ máu, đối với kim tích Hà độc miệng phẫn hận muốn chết. Là, chúng ta kim ra thua. Ta nhận thua, ta Kim Tích Hà trước nay đều không phải cái thua không nổi người. Hôm nay Bạch Tiểu Thư có thể đánh cuộc xuất huyết mỹ nhân, đó là nhân gia thực lực cùng vật khí, hâm mộ không tới, Bạch ra liền tính nhìn đỏ mắt, cũng không cần làm ra phỉ bán loại sự tình này đi. Kim Tích Hà cười càng thêm ấm lãnh, trong mắt khinh thường cùng trào phúng liền như vậy xích la la đổ xuống ra tới, kích thích Bạch ngọc gánh thần kinh. Phần 41 Ai? Ai phỉ bán? Này khối mau liêu khẳng định bị nàng động qua tay chân. Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cổ quái tình huống. Hiện tại Bạch Ngọc Ánh xem như cưới lên lưng cọp khó leo xuống, liền tính không có chứng cứ cũng muốn chết chống được đế. Bạch Ngọc Đường nghe vậy lại là khinh miệt cười, mặc Ngọc hai tròng mắt chung liền đóa bỏ sóng đều không có kích khởi tới, bình tĩnh thấm người. Bạch Ngọc Ánh, ngươi nói lời này chẳng lẽ không thể cười sao? Lúc trước... Này khối Mao Liêu ta chính là trước mặt mọi người giải thành nửa đánh cuộc Mao Liêu, ý của ngươi là nói mọi người đều mù không thành. Con có, này khối Mao Liêu chính là minh tiêu giao dịch khu Mao Liêu, sở hữu minh tiêu Mao Liêu đều là trải qua Bình Châu Ngọc Thạch hiệp hội xét duyệt, ngươi như vậy chẳng phải là hoài nghi Ngọc Thạch hiệp hội công bằng công chính. Ánh mắt của nàng như có như không bay tới Thạch Cường Thắng trên người, cười như không cười. Thạch Cương Thắng vốn dĩ liền thiếu Bạch Ngọc Đường một phần nhân tình. Hiện giờ kiến thức Bạch Ngọc Đường cao thâm khó đoán đổ thạch năng lực lúc sau, càng là có tâm kết giao, gặp phải bực này chấp nối cơ hội lại há có thể buông tha. Bạch Tiểu Thư nói chính là, Ngọc anh Tiểu Thư, này đó dự thi mau liêu trước đó nhưng đều là trải qua chúng ta kiểm tra, tuyệt không sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Thực rõ ràng, lần này Bình Châu đổ thạch đại tái quán quân chính là Bạch Tiểu Thư, hy vọng các ngươi bạch ra không cần lại vô cớ gây rối Thạch Cương thắng nửa phần mặt mũi đều không có để lại cho Bạch Ngọc Ánh. Bạch ra lại có tiền có quyền, cũng quản không đến Bình Châu. Huống chi Ngọc Thạch Hiệp hội còn đại biểu phía chính phủ, tự nhiên là đối Bạch gia vui mừng không sợ. Bạch Tiểu Thư, chúc mừng a. Không nghĩ tới lần này Bình Châu đổ Thạch Đại tái quán quân cư nhiên là như vậy một vị xinh đẹp Tiểu Thư, thật là ngoài dự đoán mọi người a. Bạch Tiểu Thư, không biết có hay không cái này vinh hạnh có thể cùng ngài hợp cái ảnh. Theo Thạch Cường Thắng tuyên bố thi đấu kết quả, chung quanh vây xem đám người, mặc kệ nhận thức vẫn là không quen biết, đều là sôi nổi chúc mừng. Điên niêm một đôi mắt chừng đến đại đại, vẻ mặt khó có thể tin, tỉ muội, ngươi cư nhiên quán quân. Quá huyền huyền đi. Lục nôn khanh cùng thiết một đám người còn lại là có chung vinh dự, cùng chính mình được quán quân không sai biệt lắm. Giờ phút này, Kim Thích Hà lại là đã bước lên bạch ngọc đường nơi đài cao, khỏe môi hơi hơi gợi lên, cười chí tại Tất Đắc. Bạch tiểu thư, xin hỏi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào này đó giải ra phỉ thúy đâu. Nếu ngươi nguyện ý bán ra, chúng ta kim ra tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giá cả. Mọi người kinh kim tích hạ như vậy vừa nói, trực tiếp nổ tung nổi. Bạch tiểu thư, chúng ta cũng là, kia khối băng loại tranh hoàng, ta ra 8.000 vạn. Pha lên loại lan tử la, chúng ta lão phượng tường ra giá 200 triệu. Bạch tiểu thư, đừng quên hàn mập mạp ta a. Hàn mập mạp cũng ở đài cao phía dưới ra sức xua tay. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp nói chuyện, toàn bộ hội trường đã lâm vào một mảnh lửa nóng bên trong. Đúng lúc này, vừa mới bị người xem nhẹ rớt Bạch Ngọc ánh lại là lại lần nữa cao giọng quát. Bạch Ngọc Đường, ngươi không thể bán, ngươi là Bạch gia người, này đó phỉ thúy đều là thuộc về Bạch gia. Ngươi không quyền lợi bán này đó phỉ thúy. Tiếp thượng, đúng lúc này... Vừa mới bị người xem nhẹ rất Bạch Ngọc Ánh lại là lại lần nữa cao dọn quát. Bạch Ngọc Đường, ngươi không thể bán, ngươi là Bạch Gia người, này đó phỉ thúy đều là thuộc về Bạch Gia. Ngươi không quyền lợi bán này đó phỉ thúy. Bạch Ngọc Ánh thanh âm như là một viên bom, trực tiếp đem mọi người tạp cái bảy vượng tam tố. Không thể nào. Bạch Tiểu Thư là Bạch Gia người. Trước nay không nghe nói qua Bạch Gia còn có như vậy một vị thiên kim A. Không phải là cái này Bạch Ngọc Anh cho cùng rất dẫu biên ra tới đi. Ai, hết thể đều có khả năng, ta hiện tại xem như đã biết, Bạch Gia thật sự là có đủ vô sỉ. Chính là, chính là, mắt thấy Bạch Gia thất trong tâm đức, Bạch Ngọc Anh âm thầm xuất ruột, dơ di động oán hận kêu gào nói, Bạch Ngọc Đường, vừa mới ta đã thu được ra ra lời nhắn, chứng thực thân phận của ngươi. Chính ngươi nói, ngươi có phải hay không họ Bạch? Ngươi có phải hay không ta tam thúc Bạch Cẩm Minh nữ nhi, có phải hay không Bạch ra người? Theo Bạch Ngọc Ánh đặt câu hỏi, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới rồi Bạch Ngọc Đường trên người, chờ nàng trả lời. Không sai, ta là họ Bạch, Bạch Cẩm Minh là phụ thân ta. Bạch Ngọc Đường khẽ mở môi đỏ, thanh âm bình đạm hộp ra một cái làm người kinh ngạc án. Xuân sao? Trong đám người nhất thời một mảnh ô lên, ai cũng chưa nghĩ đến, một cái bình châu đổ thạch đại hội. Cư nhiên thay nhau nổi lên, dẫn ra như vậy một đoạn hào môn bí tân. Mọi người kinh ngạc, hưng phấn, đủ loại suy đoán giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bạch Ngọc Ánh nhìn thấy một màn này, trong lòng mừng thầm, tựa hồ lấy về quyền chủ động giống nhau, tiểu thiếu dung nhan thượng lộ ra một loại cao ngạo chi sắc. Bạch Ngọc Đường, ngươi thừa nhận liền hảo. Vừa mới ra ra đã lên tiếng, ngươi lúc trước cùng Bạch ra đối nghịch hành vi, chúng ta Bạch ra khoan hồng độ lượng liền không so đo, nhưng là... Nếu ngươi thân là bạch gia người, nên vì bạch gia suy xét, này đó phỉ thúy đều là bạch gia, ngươi không thể bán. Bạch Ngọc Xuyên Càng là một bộ thi ân tư thái, giao rạt đắc ý phụ hòa nói, Bạch Ngọc Đường, thức thời liền mang theo này đó phỉ thúy theo chúng ta đi, nói không chừng ra ra một cao hứng, còn có thể cho các ngươi trở về buồn ra, ngươi cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ. Chính là chính là Bạch Ngọc lãng cười càn rỡ, Thật không nghĩ tới ta tiểu biểu mội cư nhiên trở nên như vậy xinh đẹp, chờ ngươi trở lại buồn ra, ta nhất định hảo hảo chiếu cố chiếu cố ngươi, ha ha. Nhìn bạch ra người như thế sắc mặt, bạch ngọc đường chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, nàng cũng đích sắc bật cười. kia giống như tiếng trời thanh âm như là một đạo băng sơn thượng phi lưu thẳng hạ tuyết thủy, mắt lạnh sảng khoái, rung động lòng người, nàng khỏe môi hơi hơi thượng trọn, tạo nên miệng cười. Làm mọi người phản phất giống như thấy được nửa đêm u lan nở rộ, đầu xuân hoa lê nở rộ, hơn nữa khỏe mắt một chút phấn mặt nước mắt, thật sự là phong hoa vô song mê người mắt, nhiếp phách đoạt tâm ngộng đoàn trường. Thoáng chốc, toàn bộ hội trường lại là ở nàng miệng cười trung an tinh xuống dưới, ngay cả Bạch Ngọc Xuyên hai anh em đều sắc thụ hồn cùng, ngậm miệng lại, vẻ mặt thèm nhỏ rãi. Bạch gia, thật là buồn cười, ta chỉ là nói trắng ra cẩm minh là phụ thân ta. Khi nào nói qua chính mình là bạch gia người. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở miệng, xem ra các ngươi trí nhớ không hảo sự. Ta liền cố mà làm giúp các ngươi hồi ức một chút, nhớ do phụ thân vừa mới mất thời điểm. Chúng ta hai mẹ con không có gì giá trị lợi dụng, ở bạch gia liền đã chịu mọi cách khi dễ. Sinh hoạt gian khổ một bước khó đi, ta 8 tuổi năm ấy, liền bị đuổi ra bạch gia đại trạch. Nhiều năm như vậy, duy nhất một lần bị cho phép trở lại buồn ra. Cũng bất quá là vì cướp đoạt ta hôn sự, đương nhiên, kia việc hôn nhân ta không bỏ ở. Trong mắt, đoạt cũng liền đoạt, ta không để bụng. Bất quá, các ngươi đầu hốc nếu không thành vấn đề nói, hẳn là nhớ rõ, kia một lần ta nói rồi, ta cùng mẫu thân từ đây thoát ly bạch ra, không hề là bạch ra người, các ngươi lúc ấy hẳn là đối ta quyết định này cao hứng thực đi. Như thế nào, hiện tại nhìn đến ta có giá trị, liền quay đầu nói ta là bạch ra người. Ta đảo muốn hỏi một câu, Bạch Gia còn dám không dám lại vô sỉ một chút. Bạch Ngọc Đường thanh âm từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, cho dù là kể rõ quá khứ đủ loại tao ngộ, cũng không có mang theo nửa phần cảm xúc, ngay cả cuối cùng một câu chất vấn, cũng chưa cái gì phập phồng. Nhưng, chính là loại này thâm trầm nhập hải tĩnh lại làm người cảm thấy một loại gió báo quá cành áp lực. Chuyện tới hiện giờ, mọi người cũng coi như là đối này đoạn chuyện cũ có 7-8 phần hiểu biết. Kỳ thật hào môn đại gia phát sinh gia tộc nội đấu, chẳng có gì lạ, nhưng là, đem không có giá trị lợi dụng con cái đuổi ra gia môn, dẫm đạp khi dễ, tựa hồ liền quá mức. Lúc này hảo, nhân gia tuyên bố thoát ly bạch gia, hẳn là vừa lòng đẹp ý đi. Kết quả lại phát hiện chính mình đuổi ra đi một cái bảo, lại tưởng ba ba dán lên tới, đem người lấy về đi tiếp tục lợi dụng, trên thế giới chuyện tốt hay là đều cho các ngươi bạch gia chiếm sao. Quả nhiên là cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch ta. Kim tích hà này chỉ luôn luôn độc miệng quỷ súc, cái thứ nhất nhịn không được, hắn cũng không biết chính mình ở khí cái gì. Dù sao nghe được bạch ngọc đường bình tĩnh tự thuật quá vãng tao ngộ, trong lòng liền tưởng trôn một tòa núi lửa, tức giận ngăn không được dâng lên, tái nhuận tuấn mị trên mặt tất cả đều là âm lãnh, tuy rằng ta lĩnh giáo qua các ngươi bạch ra dối trá. Nhưng là thật đúng là không lĩnh giáo qua các ngươi bạch ra vô sỉ, không cần phải nhân ra thời điểm, đem nhân ra đuổi, ra khỏi nhà, dùng đến thời điểm, lại tưởng bày ra một bộ cao tư thái tới áp người, như thế xem ra, các ngươi bạch ra vô sỉ so dối trá còn muốn nâng cao một bước a, Chúng ta kim ra như thế nào sẽ cùng bạch ra song song sưng là Hán Nam tỉnh Tam Đại Hà Môn. Thật là sỉ nhục, Lục nôn khanh trên mặt cũng đã không có ngày xưa ấm áp ôn nhu toàn thân như là bao vây một tầng ngày mùa thu kính phong, mang theo vài phần sắc bén, bạch ngọc ánh, mặc kệ tiểu đường có phải hay không các ngươi bạch ra người ta khuyên các ngươi không cần lại đánh tiểu đường chủ ý, nếu không, chúng ta lục ra tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, còn thỉnh ngươi đem ta nói chuyển đạt cấp bạch gia chủ, tự giải quyết cho tốt. Kim Tích Hà cùng lục nôn khanh không hề đường sống giữ gìn, làm bạch ngọc ánh ghen ghét đan sen, lại không có cách nào, hai đại hào môn liên thủ Lại há là nàng có thể trọc đến khởi. Càng không cần phải nói Bạch Ngọc Xuyên cùng Bạch Ngọc Lãng hai anh em, ở Kim Tích Hà, lục nôn khanh khí chẳng dưới, này hai người trực tiếp túng. Chuyện tới hiện giờ, Bạch Ngọc anh cũng không có chú ý, nhớ tới Bạch Kỳ Phong ở trong điện thoại dặn dò, hung hăng cắn chặt răng, quyết định thay đổi sách lược, đi rủ rỗ lộ tuyến. Phần 42 Chỉ là trên mặt nàng giữ tận cùng xấu hổ và giận dữ còn không có lui bước lại cố tình bày ra một bộ nhu tình sở sở thân thiết bộ dáng, thật sự là buồn cười tới rồi cực điểm, Kim Tích Hà, Lục Luân Khanh, này dù sao cũng là chúng ta bạch ra sự, còn không tới phiên các ngươi nhúng tay. Ngọc Đương biểu muội, ngươi cũng không cần sinh khí, ra ra là thiệt tình muốn cho ngươi trở về bạch ra, chúng ta dù sao cũng là người một nhà sao. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, nào có cái gì cách đêm thù à, ngươi liền ngoan ngoãn nghe biểu tỷ nói đi. Trước kia sự đều là biểu tỷ không đúng, biểu tỷ ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Ngoài dự đoán mọi người, Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này lại là có chút vui sướng, trong mắt xẹt qua nhẹ nhẹ khinh thường, nhàn nhạt cười nói, Hảo A kỳ thật ta cũng tưởng hồi bổn gia nhìn xem, bất quá biểu tỷ vẫn là chờ một chút, chờ ta đêm này đó phỉ thúy đều bán đi, lại cùng ngươi hồi, ra người Bạch Ngọc Ánh nghe vậy cương chế đi lửa giận nhất thời bùng nổ. Nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Ngọc Đường, ta hảo ngôn hảo ngữ ngươi không nghe, vậy đừng trách chúng ta không nghiệm thân tình. Thiết! Bạch Ngọc Đường còn chưa nói lời nói, điền điềm nhịn không được chế nhạo nói, vừa mới còn ở đánh ôn nu bài, hiện tại liền mở miệng uy hiếp, Bạch ra thật là trở mặt so phiên thư còn nhanh, chưa thấy qua như vậy không tiết tháo người, ta thật là 135 độ lập thể hộ vệ thức khinh bị ngươi. Hàn mập mạp thấy điền điềm mở miệng, chính mình cũng tới hứng thú. Không cam lòng lạc hậu nói, xem ra Bạch Gia làm phong làm vũ chậm trễ lâu như vậy, chính là vì muốn độc bá này đó cực phẩm phỉ thủy A, thật đúng là dụng tâm hiểm A-ga. Hàn mập mạp kéo lớn lên thanh âm, làm mọi người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Gia như thế nào có thể vô sỉ đến cái này phần thượng. Bạch Gia lần này tử, thật sự là phi cơ tạc nhà sĩ, kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, phân. Cái này ngay cả thạch cường thắng đều không thể không ra mặt khuyên giải. Ai biết bạch ngọc Gánh lại là chút nào không cảm kích. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền đã chịu mọi người truy phủng, vẫn luôn dùng nhu nhược đáng thương diện mạo làm người xử thế, dẫn tới mỗi người thương tiếc, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Mà lần này Bình Châu đổ thạch đại tái lại làm nàng liên tiếp phá công, kế tiếp thất lợi, thậm chí gặp hôm nay như vậy chật vật thảm bại, vô cùng nhục nhã, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm? Bạch ngọc Gánh như cũ ở kêu gạo, thậm chí càng thêm điên cuồng gần như mất khống chế, Bạch Ngọc Đường, ta nói cho ngươi, hiện tại Ra Ra đã biết chuyện của ngươi, nếu ngươi thật dám đem này đó phỉ thúy bán đi, Ra Ra là sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thừa nhận trụ Ra Ra lửa giận sao? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, vốn dĩ đã sắp bước xuống đài cao bước chân chật dừng, yêu nhã xoay người, trên mặt xinh đẹp cười, làm hắn đi tìm chết. Cùng lúc đó, Hán Nam tỉnh tỉnh lị hoài thành Bạch Gia Đại Trạch. ở Bạch Gia Đại Trạch trung. Tối cao quyền lực tập trung địa, không gì hơn bạch kỳ phong thư phòng, không có lao ra từ mệnh lệnh, chính là bạch cẩm trình, bạch cẩm hoa hoặc là bạch cẩm tú như vậy dòng chính nhi nữ cũng không dám tự tiện tiến vào. Giờ phút này trong thư phòng chỉ có bạch kỳ phong cùng quản gia bạch tầm hai người. Bạch kỳ phong ngồi ở một trương phô da đen đệm mềm hoa hồng gỗ đặc tướng quân ghế, hoa dâm đầu tóc sơ không chút cầu thả, bên hai giá một bộ ngọc thạch khung kính viễn thị, giữa mày uy nghiêm nội liễm trong ánh mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm trên bàn tư liệu nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ở trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bảy hai chồng tư liệu tư liệu thượng rõ ràng là sắp tới bạch ngọc đường ảnh chụp hạ tuyển đỉnh tình hình gần đây còn có bạch ngọc đường gần nhất cùng lục ngôn khanh trực tiếp tiếp xúc tình huống tại đây hai chồng tư liệu nhất thượng tầng còn phóng một phần nhi mới nhất xuất bản bình châu ngọc khí báo ngọc khí báo đầu bản đầu đề đưa tin đó là bạch ngọc đường năm liền đại trướng sự kiện Trang đầu nhất thấy được không gì hơn Bạch Ngọc Đường cùng Kim Tích Hà kia trương thân mật chụp ảnh chung. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Bạch Ngọc ánh hao hết tâm tư đều không có tra được tin tức, thế nhưng bị Bạch Kỳ Phong dễ như trở bàn tay được đến, ngay cả lục ngôn khanh đều không có chặn lại xuống dưới, hết ngồi đáy giếng, Bạch ra ra chủ thủ đoạn có thể thấy được một chút. Thật không nghĩ tới khí tử cư nhiên cũng sẽ có phiên bản thời điểm, có ý tứ A. Bạch Kỳ Phong trên mặt lộ ra một chút ý cười, nhìn trước mắt tư liệu, trên nét mặt dấu dếm điểm điểm nghi hoặc, Bạch Ngọc Đường trên mặt bất hẳn là trời sinh đi, như thế nào sẽ nói không có liền không có đâu, Bạch Tầm, ngươi thấy thế nào? Bạch Tấm nghe vậy, hơi hơi không người, cân nhắc một lát, châm châm nói, gia chủ, thứ ta nói thẳng, hiện tại Ngọc Đường tiểu thư trên mặt bất là như thế nào biến mất, đã dầu dịa. Ấn, ngươi nói không sai Bạch Kỳ Phong tán thưởng gật gật đầu. Nàng hiện tại giá trị mới là quan trọng nhất, ngươi nhìn một cái nha đầu này, thật đúng là kinh người. Không hổ là Cẩm Minh Nữ Nhi, nàng quả thực trò giỏi hơn thầy, so lão Tam đổ Thạch Thiên Phú càng thêm xuất chúng. Bạch ra nếu có nàng ở trong tay, không ra 3 năm thời gian, tuyệt đối sẽ ở Hán Nam tỉnh được giải nhất, không người có thể so. Gia chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Bạch Tầm hơi hơi như mày, do dự nói: Bạch Kỳ phong to lớn lam đồ bị đánh gãy, cũng không có chút nào không vui, ngươi hẳn là biết, nhiều năm như vậy, ta nhất coi trọng chính là ngươi nói thẳng không, cô kỵ cùng trung thành, có cái gì liền nói. "Là, gia chủ." Ngọc Đường tiểu thư tính tình mấy năm nay biến hóa rất lớn, từ lần trước tiếp xúc tới xem, muốn cho nàng trở về Bạch gia, chỉ sợ không dễ dàng, lần này, Ngọc ánh tiểu thư sợ là rất khó đem Ngọc Đường tiểu thư mang về tới a." Bạch tâm mặt mang sầu lo nói. Ngọc Quynh không phải rất khó đem cái kia nha đầu mang về tới, mà là căn bản mang không trở lại." Bạch Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, lật xem trong tay tư liệu, lạnh lùng cười nói, "Ngọc Ánh không phải cái kia nha đầu đối thủ, từ từ hôn lần đó ta liền đã nhìn ra, nha đầu này không phải vật trong ao, chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ có bay lên cơ hội." "Bất quá, càng không hảo nắm giữ quân cờ, mới có thể càng có giá trị." "Kia, gia chủ tính toán như thế nào làm?" Bạch Tâm kính cần hỏi. Bạch Kỳ Phong đem Lục Nuân Khanh cùng Bạch Ngọc Đường cùng Kim Tích Hà ba người ảnh chụp cầm lấy tới, khôn khéo lao trong mắt xẹt qua tính kế lẫm quang, như thế nào làm? Quân cờ đương nhiên là muốn phát huy nó lớn nhất giá trị, cái này nha đầu trừ bỏ có thể cho Bạch gia mang đến ích lợi ở ngoài, càng quan trọng là có thể cấp Bạch gia sáng tạo cơ hội, làm Lục gia cùng Kim gia phản bội cơ hội. Bạch Tâm nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt lo lắng, nếu là Ngọc Đường Tiểu Thư, không muốn bị lợi dụng đâu. Bạch Kỳ Phong cười lạnh nói, thử, không phải do nàng ý nguyện. Chỉ bằng nàng một người lực lượng, tưởng cùng Bạch ra chống lại, thật sự là châu châu đá xe. Đúng rồi, mấy ngày nay, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn hạ huyền đỉnh, nàng nhất cử nhất động đều không thể buông tha, chỉ cần đem hạ huyền đỉnh trộm trong tay, liền tương đương với đã bắt được Bạch Ngọc Đường mạch máu, chờ cái kia tiểu nha đầu trở về. Ngươi lại tự mình tới cửa bái phòng, làm nàng tới gặp ta. Đúng vậy Bạch tầm cung kính hơi hơi không người, che lại đáy mắt quay cuồng cảm xúc. Bình Châu đổ thạch đại hội tuy rằng thuận lợi hạ màn, nhưng là đại hội nhiệt tình còn tại tiếp tục. Hiện tại toàn bộ Bình Châu trà dư tiểu hậu thảo luận nhiều nhất, chính là Bạch Ngọc Đường cùng hào môn Bạch Gia Bí Tân. Đặc biệt là Bạch Ngọc Đường cuối cùng câu kia, làm hắn đi tìm chết, quả thực là hoàn toàn trọc chúng mọi người điểm xôi làm chính xác Bình Châu đổ thạch giao dịch đạt tới lịch sử tới nay nhất. Đương nhiên, bởi vì Bình Châu đổ thạch hiệp hội cùng một ít đại châu đáo thương nhân nhiệt tình, Bạch Ngọc Đường cũng không có đại tái một kết thúc liền rời đi, mà là ở Bình Châu lưu lại hai ngày. Thừa dịp hai ngày này, Bạch Ngọc Đường đem đỉnh đầu kêu 13 khối mao lưu toàn bộ giải ra tới, đều không ngoại lệ, đều là siêu cấp đại trướng. Mượn cơ hội này, Bạch Ngọc Đường chiếm Bình Châu ngọc thạch hiệp hội địa bàn cử hành một lần loại nhỏ đấu giá hội, hàng đấu giá đương nhiên chính là kêu 13 khối phỉ thúy, cộng thêm một khối băng loại tranh hoàng cùng một khối pha lê loại lan tử la. Đến nỗi kia khối trí tôn huyết mỹ nhân, bạch ngọc đường cũng không có bán ra tính toán, như vậy khả ngộ bất khả cầu cực phẩm, mặc kệ ai gặp được, đều không thể buông tay. Lần này đấu giá hội tuy rằng tổng cộng chỉ có 15 khối phỉ thúy, lại có 60 nhiều gia rất có thực lực đại hình châu đáo công ty tham gia đấu giá. Này cạnh tranh kịch liệt trình độ làm người lưu lưới Trải qua một phen huyết tinh chém giết Long hổ tương bắc lúc sau Kia 15 khối mau liêu phân biệt Bị lao phượng tường Kỳ lân trai, hàn thị, lục ra Kim gia trở đại châu đáo thương nhân Cùng hào môn thế ra sở chia cắt Kia khối băng loại tranh hoàng Rơi xuống hàn mập mạp trong tay Pha lê loại lan tử là còn lại Là rơi vào kim gia Đương nhiên, bạch ngọc đường lúc trước Bán đấu giá này hai khối mau liêu Thời điểm còn đưa ra một cái là mọi người vô ngự yêu cầu, đó chính là, mặc kệ ai được đến này hai khối mau liêu, đều cần thiết điêu khắc hai viên tranh cùng một chuỗi quả nho phản hồi cho nàng, tương ứng, này hai viên tranh cùng một chuỗi quả nho giá trị sẽ ở bán đấu giá kim ngạch trung khấu trừ. Bạch Ngọc đường yêu cầu này trực tiếp làm điền điểm hô to và thuế, nhà mình tỷ muội chính là hảo A, cư nhiên còn nhớ yêm tích tâm nguyện, quả nhiên là yêm tích thân thân tỷ muội A. Không thể không nói, Lần này đấu giá trực tiếp làm Bạch Ngọc Đường túi tiền đại đại phong phú lên, 15 khối mau liêu cuối cùng cư nhiên đánh ra 500 triệu tả hưu giá trên trời. Hiện tại Bạch Ngọc Đường cá nhân muốn lưu động, đã đạt tới gần 900 triệu, này quả thực chính là một tịch phất nhanh a May mắn Bạch Ngọc ánh chờ Bạch ra người sáng sớm liền vội vội vàng vàng chật vật rời đi, không có thấy như vậy một màn, bằng không Bạch ra người chỉ sợ đều đến ghen ghét lô suất huyết bên trong. Vội xong rồi đấu giá hội. Bạch Ngọc Đường ở Bình Châu sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, Thạch Cường thắng nhân cơ hội này thỉnh Bạch Ngọc Đường đám người ăn bữa cơm, liên lạc một chút cảm tình, chỉ nói chờ Ngọc Thạch Hiệp hội dự bị quản lý thân phận thông qua xét duyệt lúc sau, liền đem danh thiếp cho nàng tự mình đưa qua đi. Phần 43 Bạch Ngọc Đường trước khi đi thời điểm, lại đến trà phẩm hiên cấp đoạt hai bao trà xanh lục an, một có biện pháp, Phật tử đại nhân từ uống lên kinh thần nông đỉnh cải tiến trà xanh lục an lúc sau. Thế nhưng tốt hơn này một ngụm, vì thỏa mãn Phật tử Đại Nhân yêu cầu, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể chịu thương chịu khó nhiều dự trữ một ít tồn kho. Hai ngày lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh đám người rốt cuộc như nguyện bước lên hội trình chi lữ. Hạ huyện Đình biết được Bạch Ngọc Đường đám người trở về, tự nhiên là làm một bàn lớn đồ ăn, khao mọi người. Tuy nói ra cửa bên ngoài, ăn đều là năm sao cấp tiệm cơm mỹ vị món ngon. Nhưng những cái đó sang quý danh đồ ăn lại xa xa cập không nhà trên bên trong đồ ăn hương, liền tính là ra thường tiểu thái, cũng có thể ăn nhượng lại người muốn ngừng mà không được ấm áp lương vị. Hạ Huyền Đình, Bạch Ngọc Đường, thiết một cùng niết phạn thần bốn người dùng quá cơm lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền gấp không chờ nổi đem tô châu trà hoa lại lấy ra tới hiến vật quý. Nói thật, Hạ tuyển Đình nhìn đến nhà mình khuê nữ lấy ra trà hoa lại, thực sự lắp bắp kinh hãi chưa không nói bên trong lá trà như thế nào, chỉ cần là này lá trà đóng gói đã là không giống bình thường, màu vàng nhạt mềm chất giấy dai, này thượng ấn dán một bức lửa trắng, mặt trên miêu tả ba lượng cây nụ hoa đại phóng hoa nhài, thật sự là tinh xảo tới rồi cực điểm. mở ra đóng gói lúc sau, bên trong lá trà lại là làm hạ tuyển đỉnh nao nao. nàng gả đến bạch gia rốt cuộc 10 năm sau, gặp qua thứ tốt cũng coi như là không ít, nhưng là chưa bao giờ gặp qua như vậy no đủ trà hoa lại. Nụ hoa cánh hoa rõ ràng nhưng mịn, không có một chút sao qua đi khô quát, màu sắc cánh nhuận như ngọc, trắng tinh trong sáng, đầy đặn no đủ, hương khí thanh đạm mà xa xưa, liền ở mở ra một sát, nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian, không nùng liệt, không nồng đậm, lại u hương lâu dài, vô khẩn bất nhập, liền tính mới mẻ hoa nhài chỉ sợ đều không có như vậy tốt đẹp. Không thể không nói, trải qua thần nông đỉnh cải tạo Tô Châu trà hoa lại, quang xem bề ngoài, đã giá trị thiên kim. Này, nay hẳn là tô châu trà hoa lại đi, nhưng là, như thế nào sẽ có như vậy là trà? Tiểu đường, này nhất định thực quý đi. Hạ huyền đình tú Mỹ-Nga-Mi nhíu lại, rất là lo lắng bạch ngọc đường kinh tế chẳng uống. Mẹ, yên tâm đi, thật không tốn ta bao nhiêu tiền. Nói nữa, ta hiện tại chính là kẻ có tiền, ngài cũng đừng lo lắng, đây chính là ta hiếu tâm, ngài phải hảo hảo hưởng thụ đi. Bạch Ngọc Đường miệng như là lau mật đường, hơi có chút tự đắc nói. Chỉ có ở Hạ Huyển Đình trước mặt, Bạch Ngọc Đường mới có thể hiển lộ ra như thế hồn nhiên đáng yêu một mặt. Kỳ thật, cũng không trách Hạ Huyển Đình lo lắng, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc không có kỹ càng tỉ mỉ cùng Hạ Huyển Đình nói qua chính mình tài chính chẳng huống, chỉ nói đổ thạch tránh một chút tiền trinh, ai biết một chút tiền trinh là nhiều ít. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Hạ Huyển Đình ngay vậy, trong lòng tự nhiên cũng rất là vui mừng vui mừng cười nói, hảo, ta khuê nữ có bản lĩnh, biết cho ta mua lễ vật, ta đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ. đây chính là đường đường cho ta kinh hỉ đâu. đáng tiếc, bạch ngọc đường trong nhà cũng không có một bộ giống dạng cha cụ, thật sự là làm trà phẩm chất đánh vải phần chiết khấu. bất quá, cứ việc như thế, bình thường ấm nước pha ra trà hoa lại như cũ là màu canh hoàng lục trong sáng, hương khí thanh phân tiên linh, xa xưa phát mũi, trà vị dị hòa thanh nhã. Mùi hương thoang thoảng hợp lòng người, uống qua lúc sau chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận thoải mái thanh tân, đầu óc cũng trong vắt vài phần. Loại này thần kỳ hiệu quả quả thực lệnh hạ tuyển đỉnh trận mắt há hốc mồm, kinh hỉ không thôi. Bạch Ngọc Đường lại là âm thầm ở trong lòng hạ quyết định, quá hai ngày nhất định phải mua một bộ hảo điểm trà cụ, bằng không tổng dùng nhiệt điện ấm nước pha trà, thật sự là quá đạp hư loại này cực phẩm hảo trà. Nếu là thần nông đỉnh hiện tại có tư tưởng. Nói không chừng đều sẽ nhảy ra tới chửi ầm lên, này không phải lãng phí nó tâm huyết đâu sao. Vốn dĩ hạ huyện đình cho rằng bực này cực phẩm tô châu trà hoa lại đã đủ kinh hỷ. Ai biết ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường cư nhiên cho nàng một cái lớn hơn nữa kinh hỷ. Hôm sau, lục nôn khanh riêng lại đây thông chi các nàng, Bạch Ngọc Đường mua kia chỗ ngồi với lâm thương ngoại ố thành phố khu biệt thự đã trang hoàng hoàn thành, lập tức liền có thể rời vào ở. Kỳ thật! Này đối bạch ngọc đường tới nói, lại làm sao không phải cái tin tức tốt đâu. Liên ở bọn họ chuyển nhà thời điểm, hạ tuyển đình vẫn là cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ vượng vượng hồ hồ. Nàng là biết nhà mình khuê nữ có bản lĩnh, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy có bản lĩnh A. Giá trị hơn 2.000 vạn biệt thự cao cấp, nói mua liền mua, còn hoàn toàn một có thần mã áp lực bộ dáng. Quá huyền huyền đi, xem ra nhà mình khuê nữ tránh đến nhưng không ngừng một chút tiền trinh A bạch ngọc đường kia tòa biệt thự tính lên cũng gần là trang hoàng hơn nửa tháng thời gian vì này căn biệt thự lục nôn khanh chính là thỉnh hai chỉ đỉnh cấp trang hoàng đội ngũ toàn lực chế tạo tốc độ nếu là chậm mới kêu kỳ quái chỉnh căn biệt thự bên ngoài thoạt nhìn tương đối lớn khí điệu thấp trung dấu dếm cao hoa biệt thự đại môn chia làm trong ngoài hai tầng bên trong là mật mã cửa hợp kim mà ngoại tầng còn lại là đỏ thẫm một khắc hoa đại môn thập phần cổ hương cổ xác mà biệt thự bên trong Mới là chân chính chấn động nhân tâm. Tiến đại môn, đó là một tòa hình tròn đại sảnh, đại sảnh ở giữa màu vàng nhạt trên sàn nhà, phô một tầng tựa như lá xanh giống nhau dương lông tơ thảm, thủ công tinh tế, sinh động như thật. Ở một mảnh lá xanh thảm lông phía trên phóng một tòa to lớn đỏ thấm mộc bàn tròn chạm khắc gỗ, chạm khắc gỗ trên mặt bàn đỏ thấm mộc chậu hoa trung, phóng ấy chỉ thủy tinh đào hoa, thật sự là phong nhã tới rồi cực điểm, chỉ cần là cái này đại sảnh thiết kế cũng đã là suy nghĩ lý thú độc cụ, có một phong cách riêng. Càng miễn bản kia giản lược đèn cung đình thiết kế, phục cổ nam trúc vách tường cùng thu hương sắc cổ điển bức màn. Trình căn biệt thự thật sự là thiên nhiên cùng cổ vận cổ phong hoàn mỹ kết hợp, làm người đặt mình trong trong đó, liền toàn thân thoải mái thanh tân thoải mái. Đương nhiên, để cho bạch ngọc đường vừa lòng vẫn là cái này biệt thự tầng hầm ngầm, đại ma rộng mở, cách âm hiệu quả cực hảo. Bạch Ngọc Đường đào nhà cũ mua trở về hoa khúc lê một ghế bảnh cùng bác bảo vân văn bàn bông, đã phóng tới tầng hầm ngầm, kia phó vương duy tuyết khê đổ bút tích thực cũng treo ở tầng hầm ngầm trên tường, nhưng là nàng cất chứa thỏi quang đồng theo hoa sen phật đèn, long sơn gốm đen đại vại cùng bác tống hoa mai ngạo tuyết thành đôi nhi quân diều riêu biến chén lại là không chỗ như phóng. Bạch Ngọc Đường hiện tại có chút hối hận, lúc trước hay là nên đem cái kia bác cổ giá cung cấp mua tới. Xem ra chính mình không thiếu được muốn lại đi cổ hà trường nhai đi một chuyến. Thế nào? Còn vừa lòng đi. Lục ngôn khanh ôn nhu cười nói. Đâu chỉ vừa lòng, quả thực là tương đương vừa lòng a Bạch Ngọc Đường không chút nào bổn xỉn dơ ngón tay cái lên, quay đầu đối hạ huyển đỉnh xinh đẹp cười nói. Mẹ, ngài thích sao? Thích, đây là ngươi mua phòng ở, thế nào mẹ đều thích. Tiểu Lục à, thật là cảm ơn ngươi, như vậy đi, hôm nay giữa chưa liền lưu lại. Ta cho các ngươi làm tốt ăn. Hạ huyền đình từ tiến vào căn nhà này lúc sau, trên mặt tươi cười cũng chưa đoạn quá. Nàng như thế cao hứng, tuyệt không phải bởi vì có thể vào ở biệt thự cao cấp, mà là bởi vì chính mình nữ nhi. Vì chính mình nữ nhi có thể có như vậy năng lực, như vậy bản lĩnh mà cao hứng, đây là thuộc về một cái mẫu thân tự hào. Tuy rằng hạ huyền đình mở miệng giữ lại, lục nôn khanh vẫn là tương đương biết lễ huyền chuyển từ chối hạ huyền đình hào ý. Không phải không nghĩ lưu lại, thật sự là đỉnh đầu còn có việc nhi a. Nói nữa, nay vào ở nhà mới, thế nào đều đến thu thập một chút đi. Nói thật, Lục Nôn Khanh đó là 100% nhị tưởng lưu lại, đáng tiếc nhà mình lao ra tử phát ra đoạt mệnh liên hoàn khấu, không quay về không được a. Lục Nôn Khanh đi rồi lúc sau, Bạch Ngọc Đường, Hạ Huyền Đình, từng người tuyển hảo chính mình phòng, thiết mục cùng niết phạn thần lại bởi vì cái thứ ba phòng thuộc sở hữu quyền đánh lên. Nguyên nhân vô hắn, toàn bộ 2 tầng tổng cộng 5 gian phòng, trong đó có tam gian là dựợ và ở bên nhau. Bạch Ngọc Đường ở tại nhà mình lão mẹ nó bên cạnh, như vậy nàng bên kia cũng chỉ có thể ở lại một người, dư lại kia một cái nhất định phải ở tại một khác mặt. Thiết Mục đương nhiên tưởng dựa gần nhà mình tỉ tỉ, nhưng người ta Phật tử đại nhân lý do càng thêm Đường Hoàng A, bảo hộ mệnh chủ là trách nhiệm của ta, đương nhiên muốn trụ gần một chút. Kết quả là, hai người ngươi tới ta đi. Quyền cước tương thêm, nếu không phải địa phương biến đại, bọn họ thật đúng là mở không ra. Nhìn đánh túi bùi hai người, hạ huyền đình âm thầm xuất ruột, ai biết quay đầu nhìn lại, nhà mình khuê nữ cư nhiên pha một ly trà hoa lại, một bên phẩm trà một bên thưởng thức, hảo không mau thay. Đường đường, ngươi, ngươi không khuyên một chút, khiến cho bọn họ như vậy đánh tiếp. Hạ Tuyển đình trận mắt há hốc mồm. Mẹ, lo lắng cái gì, không có việc gì về sau đây là thường có tình huống tới uống ly trà coi như là biểu diễn võ thuật nhìn một cái nhiều xuất sắc nhìn nhìn thành thói quen chính văn nội dung 23 đệ tam tập hoài thành phong vân chương 23 tiếp thượng mẹ lo lắng cái gì không có việc gì về sau đây là thường có tình huống tới uống ly trà coi như là biểu diễn võ thuật nhìn một cái nhiều xuất sắc nhìn nhìn thành thói quen đối với bạch ngọc đường thái độ Hạ Uyển đình thập phần vô ngữ. Nàng cũng coi như là người từng trải, như thế nào sẽ không do Niết Phạn thần cùng Thiết Mộc rốt cuộc tranh chính là cái gì? Nói thật, mặc kệ là Thiết Mộc vẫn là Niết Phạn thần, nàng đều là thích hận, nguyên lai nàng vẫn luôn lo lắng nhà mình nữ nhi bởi vì dung mạo quan hệ, Minh Châu phủ bủi trần, nhưng là hiện tại, nàng phát hiện nhà mình khuê nữ quá được ham nên, giống như cũng là một kiện làm người đau đầu chuyện này a. Phần 44. Cuối cùng Vẫn là hạ huyện đình nhường ra chính mình phòng, đổi đến đối diện nhà ở, mới xem như giải quyết này hai người rằng có cốt cảnh. Trải qua một ngày thời gian, mọi người cuối cùng là an trí không sai biệt lắm. Ngay hôm sau, Bạch Ngọc Đường cùng niết phạn thần hai người liền trực tiếp sát hướng về phía cổ Hà Trường Ngai. Năng nhưng chưa quên, chính mình tầng hầm ngầm kia đôi bảo bối còn không có địa phương nhưng phóng đâu, trước mua một cái bác cổ giá mới là lẽ phải đương nhiên nếu có thể thuận tiện đào đến một bộ trà cụ liền càng tốt. Thiết mục tắc bị Bạch Ngọc Đường lưu tại trong nhà, phụ trách bảo hộ hạ huyền đình. Rốt cuộc hiện tại Bạch Gia đã xác định thân phận của nàng, nếu là Bạch Gia muốn đem nàng nắm giữ ở trong tay, nhanh nhất nhất lưu hiệu biện pháp, chính là lấy trụ nàng lược điểm. Không hề nghi ngờ, nàng uy hiếp trừ bỏ hạ huyền đình còn có thể có ai. Lấy Bạch Gia dĩ vãng thủ đoạn, nói không chừng hiện tại đã ở phái người giám thị. Nàng đương nhiên muốn bảo đảm nhà mình lão mẹ nó an toàn. Có thiết một người này hình binh khí ở nhà, Bạch Ngọc Đường mới có thể trăm phần trăm yên tâm. Bạch Ngọc Đường cùng niết phạn thần hai người tới rồi cổ Hà Trường nhai lúc sau, cũng không như thế nào chuyển động, trực tiếp đi tới Minh cổ hiên. Lâm Nam nhìn thấy Bạch Ngọc Đường hai người tiền đến, biểu tình có chút hơi hơi hoảng hốt. Nguyên nhân vô hắn, này hai người một cái tựa như Phật trước băng liên, một cái dường như thâm cốc cú lan. Một cái là kiểu thiên minh nguyệt, một cái là ám dạ sao sớm, bọn họ chỉ cần như vậy đứng chung một chỗ, liền đã trở thành một bộ như thơ như mộng bức họa cuộn tròn, thật sự là tốt đẹp làm người không kể khó miêu. Liền tính hắn trong lòng không thoải mái, cũng không thể không thừa nhận, như vậy hai người mới hẳn là đứng chung một chỗ, bị thế nhân nhìn lên. Đến nôi hắn, bất quá, là bọn họ dưới chân một cái bụi bằng mà thôi, không thể phủ nhận. Hắn đối bạch ngọc đường đích xác ôm một phần ái mộ tri tâm, nhưng là, hắn cũng rõ ràng biết, này bất quá là một cái không có hình dạng ngộng đẹp mà thôi. Lâm nam người này sở dĩ có thể bị cổ sông dài coi trọng, trừ bỏ làm người cơ linh, bắt diện linh lung ở ngoài, quan trọng nhất chính là có tự mình hiểu lấy, có thể chuẩn xác nhận định chính mình vị trí. Nếu trước mắt cái này ngộng đẹp xa xôi không thể với tới, như vậy cũng chỉ có thể đem nó mai táng. Có lẽ ở ngẫu nhiên ngẩn đầu thời điểm, có thể nhìn thấy nàng, liền đã là hắn kiếp trước đã tu luyện hạnh phúc. Bạch tiểu thư, niết tiên sinh, mau mời tiến, có chút nhật tử chưa thấy được nhị vị. Lâm Nam nói ra những lời này thời điểm, đã đem sở hữu cảm xúc trôn sâu nhập tâm, tha thiết mà chân thành. niết phạn thân ở Lâm Nam trên người dừng lại vài giây, thanh lánh mi rác nhỏ đến không thể phát hiện giật giật. Bạch ngọc đường lại là dung sắc như Lan cười nói. Là có chút nhật tử không có tới, cổ xưa bản đầu. Nga, chúng ta lão bản đang ở mặt trên sửa sang lại một ít tranh chữ, một lát liền xuống dưới, ngài là tưởng trước tiên ở nơi này đi dạo, vẫn là trực tiếp đi lầu hải phòng. Lâm Nam thập phần có lễ cười hỏi. Trước tiên ở phía dưới đi dạo đi, Lâm Nam, chúng ta cũng coi như quan thân, không cần khách khí như vậy. Bạch Ngọc Đường cười tùy ý, nói xong liền khắp nơi chuyển động lên, nàng xoay người quá nhanh. Đã với không có nhìn đến lâm nam trong mắt ẩn sâu kích động. niết phạm thần thấy vậy, ở bạch ngọc đường bên thai mát lạnh thở dài, vốn là thất xảo linh lung tâm, nề hà quy định phạm vi hoạt động thân, trên đời này si tâm người đảo thật là không ít. Bạch ngọc đường bị hắn nói làm đến không thể hiểu được, nhìn hắn kia phó trách trời thương dân bộ dáng liền lần rác khó chịu, ngươi này thần côn, lại ở nói bậy cái gì? Không có gì. niết phạm thần hơi hơi câu môi cười khẽ, Tựa hồ vừa mới theo như lời bất quá một câu vui lùa băng tuyết con ngươi hoa quang thanh lãnh, lộ ra đối thương sinh coi thưởng, nơi nào còn có một tia thương xót. Quả nhiên là thần Phật vô tâm A. Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, lười đi để ý này chỉ khoác tiên gia yêu nghiệt, nhanh chóng vận dụng đặc thù năng lực, đem toàn bộ một tầng bao phủ trong đó. Khá dài thời gian không tới, này minh cổ hiên tựa hồ thêm không ít tân đồ vào ta. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nao nao. Trong mắt tràn ngập nổi lên một tia kinh ngạc. Liên ở minh cổ hiên phía bên phải hạng ngục phụ khu, giấy và bút mực bên cạnh, có một đoàn tuyết trắng tuyết trắng vật khí, nồng đậm gần như thực chất, hình như mây trắng, phù mà không tiêu tan, lại là đã ngưng kết thành hình. Nhưng là, để cho nàng kinh hỉ chính là, có được như thế vật khí cư nhiên là một bộ trà cụ. Này rõ ràng chính là muốn ngủ, liền có người đưa tới gối đầu A. Bạch ngọc đường âm thầm liễm hạ kích động, chậm rãi đi qua. Kia bộ trà cụ bày biện ở một cái giá gỗ gấp thượng, từ mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ là một bộ bạch sa trà cụ, một cái ấm trà, năm con chén trà. Ấm trà tạo hình là điển hình minh triều cung xuân hồ, toàn thân trình ma sa màu trắng, này thượng điêu khắc sơn xuyên con sông, chỉ là chạm chỗ thô ráp, làm người tựa hồ xem không rõ, kia năm con chén trà thượng khắc văn cùng ấm trà không có sai biệt. Bạch Ngọc Đường vốn định đem ấm trà cầm lấy tới cẩn thận quan khán, nhưng xúc tu mới phát hiện Này ấm trà tường ngoài lại là thập phần thô ráp, nó trọng lượng cơ hồ là bình thường ấm trà gấp hai. để cho người tiếc hận chính là, này ấm trà cư nhiên tàn khuyết không được đầy đủ, ở hồ cái chỗ có hai cái lỗ nhỏ, kia hai cái lỗ nhỏ hình dạng thực bất quy tắc, đảo như là sau lại bị tạc khai giống nhau. lấy nàng hơn người ngũ cảm sáu thức, tự nhiên có thể phát giác này bộ trà cụ cái loại này ập vào trước mặt cổ xưa đại khí, chỉ là Vì sao nó mặt ngoài lại như thế thường thường vô kỳ đâu? Bạch Ngọc Đường giấu đi trong lòng nghi hoặc, đạm nhiên cởi hỏi này bộ trà cụ ta nhìn khá tốt, bao nhiêu tiền a Này bộ! Lâm Nam nhân Bạch Ngọc Đường lựa chọn, có chút kinh ngạc cười nói, này bộ trà cụ là trước hai ngày mới vừa thu hồi tới, có chút tổn hại, bất quá lại là minh triệu bạch xa cung xuân hồ, này nguyên bộ tổng cộng bảy vạn hối. Bảy vạn hối, không quý, ta muốn. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu trực tiếp khai ra bảy vạn khối tiền mặt chi phiếu. Từ Bình Châu Đại Đổ Thạch lúc sau, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra dưỡng thành tùy thân mang theo tờ chi phiếu thói quen, phó khởi trưởng tới tương đường phương tiện. Lâm Nam thu chi phiếu, từ quầy phía dưới lấy ra một cái khắc có minh cổ hiên chữ Hồ gỗ, đem này bộ trà cụ thu vào trong đó. U, Bạch Tiểu Thư, niết Tiên Sinh, cư nhiên là các người nhị vị, hoan nên hoan nên A. Bên này Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Nam vừa mới làm thành sinh ý, cổ sông dài liền từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến Bạch Ngọc Đường hai người, trên mặt thập phần kinh hỉ. Như thế nào, Bạch Tiểu Thư coi trọng này bộ cha cụ. Cổ sông dài ba bước cũng làm hai bước, đi đến mấy người trước mặt, liếc mắt một cái liền nhìn đến, đã bị trang đến hộp chung Bạch Sa Cung Xuân Hồ. ân, nhìn thích liền mua Bạch Ngọc Đường trầm tinh cười, ôn nu hỏi nói, cổ tiên sinh ta hôm nay kỳ thật là hướng về phía ngày đó hoa cúc lê một bác cổ giá tới ngài cũng biết ta hiện tại dọn nhà mới trong nhà có chút cất chứa không địa phương được à ha ha, bạch tiểu thư cất chứa mỗi một kiện nhưng đều là vật bảo vô giá làm người hâm mộ à cổ sông dài trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm thán dọn nói vừa chuyện lại là có chút ấy nấy bất quá cái kia hoa cúc lê một bác cổ giá đã bán đi Nếu ngài không phải thế nào cũng phải muốn hoa cúc lê một nói, ta này nơi nhưng thật ra có một kiện lão gỗ đỏ cùng một kiện rắn nước một bác cổ giá, không phải quá lao đồ vật, dân quốc, ngài muốn hay không nhìn xem. Từ cổ sông dài nhìn thấy Cơ Trường Sinh muốn thu Bạch Ngọc Đường vì đồ đệ lúc sau, hắn đối Bạch Ngọc Đường thái độ liền biến cực kỳ tôn kính, ít nhất đem nàng đặt tới một cái so với chính mình còn muốn cao vị trí thượng. Bạch Ngọc Đường đối với đối này cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Bị một cái năm 60 tuổi lão giả tôn sưng vì ngài cảm giác này khi có chút cổ quái. Đương nhiên muốn nhìn một cái, dù sao chính là vì bày biện đồ vật, có phải hay không lao đổ vật không sao cả. Tiếng hảo, bạch tiểu thư, niết tiên sinh, các ngươi tùy ta lên lầu, kia hai kiện đồ vật có chút đại, đều ở trên lầu đâu. Cổ sông dài một bên nói, một bên phân phó lâm nam xem trọng cửa hàng, trực tiếp đem bạch ngọc đường hai người đưa tới trên lầu một cái nội các bên trong. Bạch tiểu thư, ngươi nhìn một cái, chính là này hai kiện. Cổ sông dài chỉ chỉ dựa vách tường phương hướng. Bạch ngọc đường nhìn kỹ đi. Chỉ thấy ánh vào mi mắt bác cổ giá, bên trái một kiện là thâm sắc lao gỗ đỏ chế thành. Chỉ thể chỉnh thể trình kệ sách hình, trung gian là một tháng rơi hình trống rông viên củng. Này thượng kệ trang trí tử, trình hình chữ nhật, lớn nhỏ không đồng nhất, biên giác chỗ điêu khắc cây cẩm chướng hoa văn, thủ công thập phần tinh xảo. Mà bên phải một kiện rắn nước mộc bác cổ giá hình dạng thập phần bất quy tắc, lớn nhỏ kém rất nhiều, là điển hình 10 cầm cách, toàn bộ bác cổ giá nhất hạ tầng là mấy cái. Điều khác Long Phượng trình tường khắc hoa đồ án ngăn kéo, phối hợp rắn nước mộc rắn nước văn, có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Này hai kiện bác cổ giá đều thực không tồi a. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt khen, nhất thời trong lòng có một phen so đo. Kiêu kiện lào gỗ đỏ với lúc có thể bãi ở biệt thự cùng trong đại sảnh màu mận chín khắc gỗ phối hợp vừa và tốt tôn nhau lên thành thú mà kia kiện rắn nước một bác cổ giá phóng tới tầng hầm ngầm mười cẩm cách tử so kệ trang trí tử lớn rất nhiều vừa lúc có thể buông kia kiện bình châu đảo trở về long sơn gốm đen đại bại thế nào bạch tiểu thư còn vừa lòng sao nói thật này hai kiện tuy nói năm đầu đoàn điểm chính là không thể so kia kiện hoa cúc lê một bác cổ giá thủ công kém nếu là ngài thích nói Ta tuyệt đối cho ngài ưu đãi, Không biết bạch tiểu thư vừa ý nào một kiện A. Cổ sông dài ha hả cười nói. Ân, này hai kiện ta đều rất thích, ngài nói cái ra đi, ta đều phải. Không thể không nói, người này có tiền, nói chuyện tự tin chính là đủ, liền hỏi giới đều miễn, quả thực dứt khoát. Bạch ngọc đường như thế sảng khoái, cổ sông dài đương nhiên cao hứng, trực tiếp cười tủm tìm nói, lào gỗ đỏ kia kiện là mười vạn. Gián nước một cái này bác cổ giá tương đối phí liêu, giá cả cũng cao chút, 18 vạn, ngài tổng cộng cho ta 25 vạn liền thành. Phần 45 Vậy đa tạ cổ xưa bản chiếu cố. Bạch Ngọc Đường đối cái này giá cả tương đương vừa lòng, trực tiếp khai ra tiền mặt chi phiếu. Bạch Tiểu Thư, ngươi thuận tiện lưu lại địa chỉ đi, buổi chiều ta tìm người đem đồ vật cho ngài kéo qua đi, ngài cứ yên tâm đi. Cổ sông dài nhận lấy tiền mặt chi phiếu. Diện mạo nghiêm túc trên mặt lộ ra thân thiết tươi cười, Bạch Tiểu Thư, chúng ta này sinh ý cũng nói thành, không ngại ngồi xuống uống ly trà, tâm sự tiên, ta ngày hôm qua cùng lục tiên sinh thông điện thoại, chính là nghe nói Bạch Tiểu Thư lần này bình châu hành trình thu hoạch không nhỏ a. Hảo a, ta cũng đang muốn cùng cổ tiên sinh tâm tình một phen, không bằng liền dùng chúng ta vừa mới mua kia bộ trà cụ phẩm trà, như thế nào. Bạch Ngọc Đường ánh mắt lưu chuyển, mang theo vài phần giảo hoạn, Hảo A, các ngươi từ từ, lao đầu nhi ta đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, cổ sông dài liền từ nội thất lấy ra một cái gỗ tử đàn lá sen hình trà thuyền, trà trên thuyền phóng gốm sứ nhiệt điện ấm nước cùng mấy chỉ muôn cà phê, một cái gỗ tử đàn trà vại. Lao nhân này cười có chút ngượng ngùng, ha ha, ta cũng không phải như vậy phong nhã người, đã không có hồng bùn tiểu bếp lò, cũng không có gì vân long sơn núi cao nước suối, ta liền dùng nước sôi phao được, bất quá. Ta này trà chính là hảo trà, động đình hồ bích loa xuân. Tấm tác, các ngươi có lộc ăn. Nhìn cổ sông dài kia phó rất là tự đắc bộ dáng. Niết phạn thần cùng bạch ngọc đường liếc nhau, trong mắt đều có chút ý cười. Trên đời này còn có cái gì hảo trà, có thể so sánh đến quá kinh thần nông đỉnh cải tạo lúc sau cực phẩm lá trà đâu? Ta tới pha trà đi. Niết phạn thần thanh lánh nói. Bạch ngọc đường không nghĩ tới này tôn phật liền cư nhiên sẽ sung phong nhận việc. Nào nào. Chỉ thấy Niết Phạn thần sắc mặt thông dong đem vừa mới để vào hộp gỗ kia bộ trà cụ một lần nữa lấy ra, bãi ở trà thuyền phía trên, nhẹ nhàng vạch trần hồ cái, chỉ một cái khởi tay, Bạch Ngọc Đường cùng cổ sông dài lại là đồng thời cảm nhận được một loại cực kỳ yên lặng xa xưa, thâm thúy lâu dài ý cảnh. Ngươi hiểu được trà đạo. Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhíu mày. Niết Phạn thần nghiêng đầu cười nhạt, tuyết trắng sợi tóc nhu thuận rũ đến trước ngực, phác họa ra một mạt độ cùng Băng màu trắng cánh môi hơi hơi khép mở trì gian, hộp ra hai cái cuốn quanh ưu đảm mùi hoa chữ nhi, lược hiểu. Bạch Ngọc Đường niết phạn thần bên này phao trà, cổ sông dài lại là đã kìm nén không được, hai mắt phiếm quang mở miệng hỏi, cái kia. Bạch Tiểu Thư A, ta có một cái nho nhỏ. Thỉnh cầu, ngài không phải ở Bình Châu phố đồ cổ đảo trở về một cái long sơn gốm đen đại vại cùng một đôi nhi diều biến chén sao. Không biết ta có thể hay không gì thời điểm đến nhà người đi xem này hai dạng bảo bối a. Nói thật, nếu không phải biết trước mắt người này là một cái đức cao vọng trọng lao giả, Bạch Ngọc Đường tám phần đem lão nhân này trở thành một cái lao biến thái. Này nha mạn nhãn ngôi sao nhỏ, vẻ mặt lao cốc hoa, hai tay còn xoa a xoa, thật sự là có đủ đáng kinh. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng chiều chiều, gật đầu nói, hành, ngài có thời gian liền tới đây đi, bất quá. Tới phía trước tốt nhất cho ta gọi điện thoại, ta hảo đem đồ vật chuẩn bị ra tới. Hảo, hảo. Cổ sông dài đang ở nơi đó hưng phấn liên tiếp gật đầu, lại đột nhiên ràn trở nên ngốc lăng lăng, một trương miệng trương láo đại. Bạch Ngọc Đường cũng là đầy mặt khiếp sợ, trong mắt lại xẹt qua một tia hưng phấn hiểu rõ. Nguyên Lai liền ở bọn họ nói chuyện phiếm đương khẩu, Nghết Phạn Thần đã bắt đầu địch cụ ôn hồ. Đem gốm sứ nhiệt điện ấm nước chung nước sôi sôi đến Bạch Ngọc Đường mới vừa mua kia chỉ Bạch Sa Cung Xuân Hồ Thượng, sau đó, đắp lên hồ cái, chuẩn bị đi cũ. Ai biết kia chỉ Bạch Sa Cung Xuân Hồ Thượng hai cái lỗ nhỏ thế nhưng bắt đầu toát ra một tia màu trắng sương mù. Bao gồm niết Phạn Thần ở bên trong, ba người đều cho rằng này bất quá là bình thường hơi nước, ai ngờ chờ cổ sông dài lại ngẩng đầu nhìn lên, những cái đó hơi nước thế nhưng càng mạo càng nhiều, hình thành một mảnh ngông lung ngây mù. Vì thế, hắn lao nhân ra ngây dại. Bạch Ngọc Đường chấn kinh rồi. Ngay cả niết phạn thần đều buông xuống trong tay này chỉ thần kỳ ấm trả, như suy tư gì. Theo sương mù dần dần tăng nhiều, này đó mông lung mây mù thế nhưng trở nên vô cùng ngưng thật. Chậm rãi hình thành từng tòa chạy dài vạn dặm núi xa, phi lưu thẳng hạ thanh tuyển, thương sơn cây xanh, chim bay du vân. Cái loại này người lạc vào trong cảnh chân thật, so hắc bạch điện ảnh còn muốn càng hơn vài phần. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó mây mủ ngưng tụ thành cảnh tượng, lại là cùng Bạch Sa Cung Xuân Hồ Thượng Điêu Khắc tranh cảnh giống nhau như lúc. Bạch Ngọc Đường thực mau phát hiện này một đặc điểm, có chút trở mong tiêu lên, nghiết phản thần. Phật tử Đại Nhân lập tức ngầm hiểu, trực tiếp nhắc tới gốm sứ nhiệt điện ấm nước, đem hơi nước đừng đảo tiến kia năm chén trà nhỏ ly bên trong. Phải biết rằng, những cái đó chén trà thượng cũng có khắc tương tự đồ án A. Nhất thời, Chỉnh phúc mây khói đồ tựa hồ trong phút chốc tràn đầy lên, thanh sơn chung nhiều vui sướng chạy vội lộc đàn, trên bầu trời nhiều một vòng mây khói ngưng tụ thành thái dương, những cái đó cao ngất trong mây thanh sơn trở nên càng thêm lập thể. Chỉnh phúc mây khói giống nhau bức họa cuộn tròn tựa hồ lập tức tươi xuống lên, phản phất làm người thấy được sương mù mênh mông chỗ sâu trong, mây trắng lượn lờ, thanh sơn hàm thúy, chim bay bay lượn không trung. du ngư trong hồ du lịch, đặt mình trong trong đó. Tâm tình không lý do liền trở nên tự do, yên lặng mà lại thoải mái. Nếu là có thể ở thời điểm này, uống thượng một ly hương trà, kia tuyệt đối là nhân sinh một mừng dỡ sự. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc phát hiện, giờ phút này, nàng thế nhưng đối trà sinh ra vô cùng khát vọng. Nay một bộ trà cụ, gần là một bộ trà cụ, thế nhưng lệnh nàng đối trà sinh ra khát vọng, quả thực là không thể tưởng tượng. Đây là, đây là, quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng. Quốc chi trong khí, hoa hạ chi bảo a, Bạch, bạch tiểu thư, thứ này, thứ này thật là ta trong tiệm. Cổ sông dài thật sự là chứng định không được a, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, thậm chí mang theo một loại khóc nước nở. Bạch ngọc đường có chút đồng tình gật gật đầu. Rốt cuộc mặc kệ là vương duy tuyết khê đồ cũng hảo, vẫn là này bộ trà cụ cũng thế, nàng đều là tại đây láo đầu nhi trong tiệm đào, mặc cho ai liên tiếp bị người khác nhặt của hời. Trong lòng cũng sẽ không thoải mái không phải. Nhìn bạch ngọc đường gật đầu, cổ sông dài trực tiếp khóc không ra nước mắt, hắn này tính cái gì, tòa ủng bảo sơn mà không tự biết ta. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một bộ bình phẳng vô kỳ bạch xa hồ cư nhiên là cái dạng này bảo bối a. Bạch tiểu thư, ngươi có thể nhìn ra thứ này lai lịch sao? Nó như thế nào sẽ sinh ra như vậy thần kỳ hiện tượng đâu? Cổ sông dài còn xem như kiên cường, thực mau liền thu hồi khổ qua mặt trong mắt đối đổ cổ mãnh liệt lòng hiếu học chiếm thượng phong. Cái này bạch ngọc đường hơi hơi trầm ngâm hơi mang nghi hoặc nói, này ấm trả từ này tạo hình đi lên xem, hẳn là Minh Triều Cung Xuân Hồ không sai, rất có thể là Minh Triều tử xa công nghệ đại sư, Cung Xuân thân thủ sở làm, mà không giống kỳ phòng chế, nhưng là nó tài chất ta nhìn không thấu, liền tính thủ đoạn thông thiên, bình thường bạch xa, cũng rất khó đạt tới loại này hiệu quả. Lại nói, như vậy thân khí, không nên bừa bãi vô danh a bạch ngọc đường trong miệng cung xuân là minh triều gia tịnh trong năm chuyển kỳ tử xa công nghệ đại sư hắn tuổi nhỏ từng vì tiến sĩ ngô di sơn thư đồng thiên tư thông thuệ, khiêm tốn hiếu học tùy chủ nhân bồi đọc với nghi hương kim xa chùa nhàn thường xuyên giúp trong chùa lao hòa thượng đoàn bôi chế hồ truyền thuyết chùa triền có bạch quả che trời rác rối khó gỡ thụ nhọt nhiều vẻ hắn sớm triều xem xét mô phỏng thụ nhọn niết chế thụ nhọn hồ Tạo hình độc đáo, sinh động dị thường. Lao hòa thượng thấy vô an tán dương, liền đem bình sinh chế hồ tài nghệ dốc túi tương thụ, khiến cho hắn cuối cùng trở thành chứ danh chế hồ đại sư. Hắn sở chế tác cung xuân hồ, tạo hình mới mẻ độc đáo tinh xảo, tính chất mỏng mà kiên cố, mỗi một kiện đều là truyền lại đời sau tinh phẩm, bị dự vì cùng xuân chi hồ, thắng như kim ngọc, nhưng là mặc cho bạch ngọc đường vắt hết góc cũng không thể tưởng được Cung Xuân có nào kiện tác phẩm có bực này thần kỳ hiệu quả. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng cổ sông dài trầm mặc là lúc, Miết Phạn Thần mở miệng. Nay hẳn là Cung Xuân Vãn năm thu sơn chi tác, tên là Mây Mù dày Đặc Ngọc Tủy Bạch xa Cung Xuân Hồ. Tương truyền Cung Xuân Vãn năm thời điểm, đã từng đến quá Lam Điền Ngọc Thạch Khe. Sơn Hải Kinh Trung có ghi lại, Lam Điền Ngọc Thạch Khe, trên núi có bao nhiêu đan mục, có sông đáng chảy ra, hướng đông rót vào Tất Trạch trong nước nhiều bạch ngọc, vì thế có ngọc cao. nay ngọc cao tức vì bạch ngọc thủy. ta từng ở chùa đại chiêu giã sử dị vật trí thượng nhìn đến quá, cung xuân vãn năm sắc thật được đến một khối ngọc thủy. hắn vì không ảnh hưởng bạch ngọc thủy trí thuần màu sắc, vứt bỏ quý báo từ xa, tuyển dụng bạch sa cùng ngọc thủy hỗn hợp thiêu chế, cuối cùng rốt cuộc hoàn thành suốt đời tác phẩm đỉnh cao, mây mù dày đặc. đáng tiếc, nay bộ trà cụ cũng không có công trư hậu thế, hiếm khi có người biết nó tồn tại. Đến nỗi thiêu chế thủ pháp, càng là vô cùng thần kỳ, không thể nào khảo sát. Hiện tại xem ra, cái này truyền thuyết lại là thật sự, hắn đích sắc làm ra này bộ truyền lại đời sau chi bảo. Nhiết phạn thần ngữ điệu bằng phẳng mà thanh lánh, cũng không có tạo nên nhiều ít gọn sóng. Sánh bằng ngọc còn muốn tuyệt đẹp động lòng người ngón tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ bạch xa cung xuân hồ hồ thân. Này xa xa một lóng tay lại là không nhiễm nửa điểm phẳng trần pháo hoa, hiện tại cung xuân hồ. Hẳn là mới là chân chính Ngọc Thủy Bạch Sa Cung Xuân Hồ. Bạch Ngọc đường cùng cổ sông dài theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, kia bộ Bạch Sa trà cụ trải qua cút ngay thủy ôn hồ địch cụ lúc sau, lại là trở nên toàn thần tinh ánh như Ngọc, từ trong ra ngoài lộ ra một loại tựa như dòng nước giống nhau hóa nhuận, bề ngoài kia tầng Bạch Sa tựa như thật nhỏ tinh thể, dưới ánh nắng chiếu xuống, tản ra nhu hòa quan mang, thật sự là duy mỹ tới rồi cực điểm. Cổ sông giải cơ hồ xem ngây người, trong miệng tràn đầy đều là chua xót, lão đầu nhi ta cũng hơi nghe qua cái này truyền thuyết, ai, ta cho rằng, gần là truyền thuyết mà thôi. Bạch Ngọc đường lại là hơi hơi nghiêng đầu, một đôi hình bán nguyệt mặc ngọc trong mắt biểu lộ vài tia nho nhỏ tìm tòi nghiên cứu, như vậy lại là đáng yêu tới rồi cực điểm. Phật tử đại nhân, ngươi giống như đối đồ cổ hiểu được cũng không ít ta. Phần 46. Niết Phạn thần trong mắt hiện lên vài phần lưu ý. Một đôi băng môi khép mở ràng, phun ra văn tự như cũ, lược hiểu mà thôi. Bạch Ngọc Đường Theo nước ấm độ ấm chậm rãi tan đi, tiếng Ngọc Thủy Bạch Sa Cung Xuân Hồ sinh ra dị tượng mới xem như dần dần biến mất. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đem chọn bộ trà cụ thu hồi tới, cổ sông dài kêu biểu tình quả thực là không tha tới rồi cực điểm. Bạch Tiểu Thư, ta nếu tới cửa bái phòng nói, ngại nhưng nhất định phải dùng này bộ trà cụ pha trà cho ta uống A nhìn lao nhân này đáng thương vô cùng bộ dáng, bạch ngọc đường khoe miệng chiều chiều, nhất định, ngài lao cứ yên tâm đi. Ai, bạch tiểu thư, tiểu lao đầu nhi ta sống gần ấy năm đầu, cũng coi như là tiếp xúc không ít người, ta còn là lần đầu tiên như vậy hâm mộ ghen ghét một người đâu, ngài thật là hảo may mắn a Xem ra về sau ngài nếu là lại đến chúng ta trong tiệm mua đồ vật, ta cũng không thể dễ dàng bán cho ngài, ai biết có thể hay không lại là một kiện quốc bảo trọng khi a Cổ sông dài tuy là căm giận cười khổ, trong mắt cảm xúc lại là một phần thoải mái chân thành. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười nói, sao có thể mỗi lần vận khí đều như vậy hảo, cổ lao ra tử ngài cũng đừng ngâng lên ta. Đúng lúc này, Lâm Nam đột nhiên đẩy cửa đi đến. Lão bản, tô lão bản tìm ngài, nói là đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, thôi ngài qua đi đâu. Tiếp thượng, lão bản, tô lão bản tìm ngài, nói là đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, thúc giục ngài qua đi đâu. Ai hù, ta đều thiếu chút nữa đem này cha nhi cấp đã quên, người giúp ta hỏi tô lão bản một tiếng, ta một lát liền qua đi. Cổ sông dài vô vô chán, bừng tỉnh đại ngộ, thật là chỉ lo hối hận, trực tiếp đem chuyện này quên đến trên 9 tầng mây. Bán đấu giá? Bạch Ngọc Đường nhìn cổ sông dài chụp chán bộ dáng, cảm thấy thập phần có ý tứ, nu cười nói, là đồ cổ bán đấu giá sao? Ha ha, cái này Bạch Tiểu Thư chính là đã đoán sai. Cổ sông dài lắc lắc đầu, rất là ấm áp giải thích nói, chúng ta cổ hà trường nhai cũng không phải là chỉ cần có đồ cổ cửa hàng, còn có rất nhiều bán đấu giá cửa hàng cũng tại đây đều trên đường cái nghề nghiệp. Đương nhiên, này đó bán đấu giá cửa hàng đại bộ phận tổ chức bán đấu giá đều là đồ cổ đấu giá hội. Nhưng là, vừa mới vị kia tô nhàm tô lão bản lại bằng không, hắn trừ bỏ bán đấu giá đồ cổ ở ngoài, còn bán đấu giá cửa hàng. Bán đấu giá cửa hàng. Bạch Ngọc Đường trong mắt xẹt qua vài tia tò mò, thứ ta kiến thức hạt hẹp, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe thế sao mới mẻ bán đấu giá. Cổ sông dài luôn luôn đối với Bạch Ngọc Đường loại này không hiểu liền hỏi nói thẳng không cố kỵ thái độ rất là thưởng thức, ha ha cười, Bạch Tiểu Thư rốt cuộc không phải làm buôn bán, không rõ cũng không có gì. Ngay hẳn là biết này đồ cổ cửa hàng, tuy nói lợi nhuận cao, nhưng là nguy hiểm cũng đại, nếu liên tục đục lỗ vài lần. Nói không chừng liền sẽ bồi cái lô sạch vốn, có không ít cửa hàng đều là bởi vì như vậy kể bên đóng cửa, này đó cửa hàng thường thường đều sẽ bị tô lão bản thu mua, sau đó lại bán đấu giá đi ra ngoài, lại nói tiếp, hiện tại tô lão bản kim lợi nhà đấu giá chính là càng làm càng lớn, rất nhiều phi đồ cổ cửa hàng cũng đều là mộ danh mà đến, hoặc mua hoặc bán, mỗi một lần tổ chức. Đấu giá hội đều là hỏa bạo thực ca. Đa tạ cổ tiên sinh giải thích nghi hoặc, Ta hôm nay nhưng xem như trường kiến thức. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, trong lòng đối cái kia tô nhàm kinh thương thủ đoạn nhưng thật ra có vài phần bội phục loại này thường cơ cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn đến. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thư, khó được gặp phải bực này thịnh hội, muốn hay không cùng đi thấu cái náo nhiệt, nhiều mang hai người đi vào, lao đầu nhi ta điểm này mặt mũi vẫn phải có. Cổ sông dài nắn bướt khỏe miệng trong dâu, hơi có chút nho nhỏ tự đắc. Vậy phiền thoái cổ tiên sinh, ta đích sắc cũng nghĩ tới tới kiến thức một chút. Bạch Ngọc Đường xảo tiếu xinh đẹp. Không phiền thoái, không phiền thoái cổ sông dài dùng sức trà sắt tay, có chút thèm nhỏ rãi nhìn miết phạn thần duyên dáng thắt ở trên tay kia chỉ hợp gỗ, rất muốn mượn cơ hội này, lại xem một cái kia bộ mây mù dày đặc. Chỉ tiết miết phạn thần đối lao nhân này khát vọng ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy. Quanh thân thanh lãnh ưu đàm mùi hoa tựa hồ cũng có chuyển hóa vì băng sơn khí lạnh su thế. Cổ sông dài bị Phật tử đại nhân khí chàng đông lạnh đến quá sức, chỉ phải ngượng ngùng nuốt trở lại đã tới rồi bên miệng thỉnh cầu, mang theo bạch ngọc đường hai người đi xuống lầu, thẳng đến kim lợi nhà đấu giá. Lại nói tiếp, kim lợi nhà đấu giá liền ở cổ hà trường ngay cuối, có thể là bị cổ hà trường nhai kiến trúc phong cách ảnh hưởng, chỉnh đống kim lợi cửa hàng đại lâu, lại là hoàn toàn chọn dùng cổ phong kiến trúc cùng cùng chị lâu thiết kế cực kỳ tương tự, bát rắc gác mái thức mái nhà, mỗi một cái tiểu rắc đều là lăng không gian ra, đúng như tiên hạc bay cao. Trước cửa bày hai buồn đã nở hoa hương, cây huyết rồng, ngụ ý cắt tường như ý, ngay cả kim lợi nhà đấu giá mấy cái chữ to đều là rũ gỗ. Đỏ điêu khắc, kim sơn phác họa, chỉ cần nhìn từ ngoài, này chỉnh đống lầu các lại là phong nhã đến cực điểm, không, có một kia hơi tiền hơi thở. Tới rồi cửa lúc sau, Sơn có phục vụ nhân viên chờ ở nơi đó, đem mọi người tiến cử bán đấu giá đại sảnh. Cổ xưa, hôm nay ngài chính là đã tới chậm. Tiến đại sảnh, một cái thân cao bảy thước, hơn 40 tuổi dân trào nam tử liền xài bước đã đi tới, sang sảng cùng cổ sông dài đánh lên tiếp đón. Tô lão bản, ta chính là ấn điểm nhi tới, ngươi trận này tử thật là càng làm càng lớn a, chúc mừng, chúc mừng a. Cổ sông dài nhìn nhìn toàn bộ bán đấu giá thính, chân thành khen. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mắt cái này diện mạo đoan chính, vẻ mặt nam nhân vị sang sảng hãn tử, thật sự là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Người như vậy rõ ràng hẳn là giang hồ hào khách, như thế nào sẽ là phố phường thương nhân đâu. Lại liên tưởng khởi cái này tô nham kinh thương thủ đoạn, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể trong lòng thầm than, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. đừng nhìn người này tục tàng hào sảng, nhưng trong xương cốt lại ẩn giấu một viên chín khiếu là lướt tinh tế tâm căn A. Hai vị này là Tô Nham cùng cổ sông dài đánh xong tiếp đón, liền đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường cùng Niết phạm thần trên người. Trên đời cư nhiên có như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật. Nữ tử phảng phất tập thiên địa linh túy với một thần, giống như không Cốc Cú Lan, nam tử tắc dường như cựu thiên thần Phật Trích tiên, thanh lánh như băng liên. Tuy là Tô Nham duyệt nhân vô số, cũng ít không được xem ngờ ngơ, trong mắt hiện ra không chút nào che giấu kinh diễm cùng tán thưởng. Nga Hai vị này đều là ta tiểu lão đầu Nhi bằng hữu, Bạch Ngọc Đường tiểu thư, Niết Phạn thần tiên sinh, vị này chính là kim lợi nhà đấu giá Tô Nham Tô lão bản. Cổ sông dài rất là đắc ý giới thiệu nói, không thể không nói, có Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn thần bằng hữu như vậy, quả nhiên đến chỗ nào đều vô cùng có mặt mũi a. Tô Nham nghe vậy, lập tức nhiệt tình cười nói, nguyên lai là Bạch tiểu thư cùng Niết tiên sinh, nhị vị hảo phong thai a. Nếu các ngươi là cổ xưa bằng hữu Tự nhiên cũng là ta Tô Nham bằng hữu, nhị vị đừng khách khí, xin mời ngồi, trong chốc lát đấu giá hội liền bắt đầu, ta đi trước hậu trường nhìn xem, xin lỗi không tiếp được một chút. Tô Nham dù sao cũng là một cái thương nhân, Bạch Ngọc Đường hai người dung sắc khí độ tuy rằng làm hắn sinh ra kết giao tri tâm, nhưng là, trước mắt vẫn là đấu giá hội tương đối quan trọng. Bạch Ngọc Đường ba người cũng không có để ý, trực tiếp ngồi xuống, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Thức mau. Trong đại sảnh đã ngồi đầy người, đấu giá hội đúng hạn bắt đầu. Ở một mảnh ánh vàng rực rỡ ánh đèn bên trong, một người mặc màu đỏ sườn sám mỹ diễm nữ tử ý cười doanh doanh xuất hiện ở trên đài cao. Chư vị, cảm tạ các vị có thể ở chăm hội bên trong tham gia chúng ta kim lợi cửa hàng cửa hàng đấu giá hội, lần này bán đấu giá đại hội, cùng sở hữu 15 gia cửa hàng sắp đánh ra, trải qua chúng ta toàn phương vị khảo sát, này 15 gia cửa hàng địa lý vị trí tương đương ưu việt. Thị trường tiền cảnh phương diện cũng rất có tiềm lực, hy vọng các vị có thể nắm chắc cơ hội tốt, phía dưới ta tuyên bố bán đấu giá chính thức bắt đầu. Hiện tại tiến hành để nhất ra cửa hàng đấu giá, Lao Vương đầu đổ cổ cửa hàng. Theo cái này Mỹ Diễm Ti Nghi giới thiệu, Lao Vương đầu đổ cổ cửa hàng đương nhiệm chủ tiệm cũng xuất hiện ở trên đài cao. Bạch Ngọc Đường nghe cái kia chủ tiệm đối với nhà mình cửa hàng thao thao bất tuyệt thổi phồng, nhiều ít có chút nhàng chán, nghiết phạn thần dứt khoát nhắm hai mắt lại chuyển động trên tay Phật Châu, cùng đà tọa không hai dạng. Cổ sông dài thấy vậy, có chút ân cần hỏi, Bạch Tiểu thư ngài cũng là làm cất chứa, chẳng lẽ liền không có hứng thú chính mình khai một nhà đồ cổ cửa hàng. Ta chính là hỏi tham qua, này 15 gia cửa hàng, trong đó có 8 gia đều là đồ cổ cửa hàng, nói không chừng có ngài cảm thấy hứng thú đâu. Ta chính là lại đây thấu cái náo nhiệt, tạm thời không có khai cửa hàng tính toán. Bạch Ngọc Đường hơi hơi lắc lắc đầu, Tiếp tục nhìn chăm chú vào trên đài. Kỳ thật, đối với khai đồ cổ cửa hàng, nàng vẫn là có chút tâm tư. Bất quá, nàng hiện tại chỉ cần là dựa vào chậu châu áo mới có thể có được công nhận đồ cổ năng lực. Lấy nàng bản thân trình độ, còn xa xa không đủ. Hú hồ, nàng đã đáp ứng bái cơ trường sinh vi sư. Nếu là thật đem đồ cổ cửa hàng khai ở bên này, tóm lại là có chút không có phương tiện. Liên ở Bạch Ngọc Đường suy xét giữa. Tiền tam gia cửa hàng đã là giao dịch hoàn thành, thực mau liền đến phiên đệ tứ gia cửa hàng bán đấu giá. Đệ tứ gia cửa hàng là chúng ta lần này bán đấu giá cửa hàng chung, duy nhất một nhà chung dược cửa hàng, Diệp Thị Ngự Dược Đường, phía dưới cho mời Dược Đường đương nhiệm người phụ trách Diệp Luật Thanh Tiên sinh vì đại gia giới thiệu Diệp Thị Ngự Dược Đường cụ thể tình huống. Theo Mỹ diễm Thi Nghi nhiệt tình rào rạt lời nói, Một cái tuổi chừng 25-26 tuổi thanh niên nam tử vô cùng yên lặng xuất hiện ở trên đài cao. Phần 47 Chỉ thấy này nam tử lưu chữ một đầu nhu thuận tóc đen, mặt trắng như ngọc, ngũ quan thanh tú tinh xảo, như là mới sinh trẻ con giống nhau sạch sẽ đáng yêu, không khoa trương nói. Đây là một trường có thể kích khởi bất luận cái gì giống cái động vật bảo hộ siêu manh hoa hoa mặt. Nam tử vóc người cực cao, vai rộng eo nhỏ, tứ chi thoang dài, thân hình đơn bạc. Một kiện màu trắng bác sĩ phục mặc ở hắn trên người, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo mê người xương quay xanh, rất giống là từ chuyện. Tranh chung đi ra thiên sứ áo trắng. Thiên sứ áo trắng. Từ từ, người này cư nhiên ăn mặc một kiện áo bờ lật trắng tới đấu giá hội, có một có lầm A. Mọi người đôi mắt không khỏi có điểm thoát cửa sổ, đặc biệt là cổ xông dài, trực tiếp che lại hai mắt, một bộ không đành lòng lại xem bộ dáng. Bạch Ngọc Đường chú ý tới cổ sông dài động tác, không khỏi mở miệng hỏi, cổ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi nhận thức cái này? Diệp luật thanh. Miệng nàng phun ra tên này thời điểm, khi có chút biến nữ, sao giống như dược danh nhi đâu? Ai? Lại nói tiếp. Ta cùng đứa nhỏ này phụ thân Diệp lâm lúc trước nhưng thật ra có điểm giao tình. Diệp ra là y y ở dược thế ra, nghe nói tổ tiên còn ra quá ngựa y y hay đâu, chỉ là Diệp ra người một đám đều là dược si. Cả đời tận sức với đan thuật, tâm không có vật gì khác, đặc biệt là đứa nhỏ này mẫu thân bởi vì bệnh nan y sau khi qua đời. Diệp lâm lão ra hỏa kia liền càng là điên cuồng nghiên cứu đan dược. Nói như thế nào đâu, ta tổng cảm thấy lao ra hỏa kia đầu óc có vấn đề, trên thế giới này nào có cái gì luyện. đan chi thuật, cố tình người này chính là quyết giữ ý mình. Cuối cùng, lăng là bởi vì lấy thân thí dược, cấp sống sờ sờ độc chết, người nói người này sống được hảo hảo. Tội gì đâu. Đứa nhỏ này cùng phụ thân hắn tính cách quả thực không có sai biệt, đối với dược liệu đan thuật cực kỳ si mê, căn bản là vô tâm kinh doanh, một nhà to như vậy dược phòng, hiện tại cũng chỉ có thể rơi vào cái bán đấu giá đổi chủ kết cục. Bạch Ngọc Đường lại là đối diệp ra hai đời người sinh ra một ít kính nể chi tình, xem ra này diệp ra nhân vi người thực chấp nhất ta. Chấp nhất, kia căn bản chính là không dành cách đối nhân xử thế. Không đâm nam tưởng không quay đầu lại đi. Cổ sông dài đầy đầu hát tuyến biểu môi, tính, ngươi xem đi xuống sẽ biết. Bạch Ngọc Đường cùng cổ sông dài vẫn luôn đang nói chuyện, thế cho nên không có phát hiện, Niết phản thần ở nhìn đến Diệp Luật Thanh lúc sau, băng tuyết hai tròng mắt hơi hơi mị mị, chạy qua một đạo chợt lóe rồi biến mất thanh lánh hoa quang. Lúc này, phía dưới mọi người đều có chút khe khẽ nói nhỏ. Nguyên nhân vô hắn, Diệp Luật Thanh bước lên đài cao lúc sau. Lại là không có một tia phản ứng, biểu tình rất là chất phác. Diệp Tiên Sinh Diệp Tiên Sinh, thỉnh ngài cho chúng ta giới thiệu một chút cửa hàng của mình hảo sao? Chính là Nói đơn giản một chút cửa hàng chung còn thừa tài sản, còn thừa dược liệu linh tinh cái kia Mỹ Diễm Ti nghi thấy Diệp Luật Thanh trầm mặc không nói, không khỏi âm thầm nóng lòng, ở một bên có chút vội vàng nhắc nhở nói. Có lẽ là còn thừa dược liệu bốn chữ chọc chúng Diệp Luật Thanh thần kinh. Thằng ngãi này rốt cuộc có phản ứng, cầm lấy mịt rô phổn, thanh tuyến đơn điệu mà sạch sẽ, diệp thị ngự dược đường cùng sở hữu giã sơn tham 10 cái, sâm cao ly 50 cái, sâm mị 61 cái, đảng sâm nhị cân 8 lượng tam tiền, đông trùng hạ thảo 5 cây, hoàng kỳ tam cân 6 lượng một tiền, hồng cảnh thiên 8 lượng, linh trì 32 cái, tuyết liên 16 cái, đương quy 5 cân 3 lượng một tiền, long nhắn thịt, hoàng tinh, thành hộ Cầu kỳ tử, nghe diệp luận thanh thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, mọi người một trận hát tuyến. Nào có người như vậy giới thiệu, xem hắn ý tứ này, lại là tưởng đem sở hữu dược liệu đều hội báo một lần. Hắn đầu là máy móc sao? Như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng? Lại nói tiếp, đang ngồi mọi người chung, vui mừng nhất chỉ sợ cũng phải kể tới bạch ngọc đường. Vừa mới nghe được bán đấu giá ngự dược phong khi, nàng đảo không có gì cảm giác. Thẳng đến nghe được một loại loại dược liệu tên, đặc biệt là giã sơn tham còn có đông trùng hạ thảo linh tinh hi hữu dược liệu, bạch ngọc đường đột nhiên đột nhiên nhanh trí nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Nếu là này đó dược liệu đều có thể bị thần nông đỉnh cải tạo một phen, chẳng phải là nói chính mình trong tay có quần cuộn không ngừng linh dược, kia sẽ là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện A. Quan trọng nhất chính là, nếu là nàng đem này tòa dược phòng bán đấu giá xuống dưới. Mặc kệ nàng lấy ra bất luận cái gì quý hiếm dược liệu, từ nay về sau đều có lấy cớ, cho dù có người hoài nghi, cũng không thể mở miệng dò hỏi. "Này không phải nhân chi thưởng tình sao?" Ai sẽ đem chính mình nhập hàng con đường nói cho người khác đâu, đặc biệt là như vậy hi hữu dược liệu, kia không phải đoạn chính mình tài lộ sao? Bạch Ngọc Đường đang ở âm thầm hưng phấn, Lơ đãng vừa quay đầu lại, lại tiếp xúc tới rồi Niết Phạn thần hơi câu khỏe môi, kia đãng nhân tâm trí độ cùng. Thấy thế nào đều có chút cười như không cười ý vị, nàng không cấm, có chút giận bực, làm gì như vậy nhìn ta. Ta chỉ là cảm thấy cửa hàng này phô tựa hồ đối với người rất hữu dụng, một cái không tồi che giấu, không phải sao. Nghết phạn thần động tác thanh lãnh chuyển động Phật Châu, khuyên tấn phạm trần hai trong mắt tựa hồ có thể nhìn đến bạch ngọc đường trong lòng. Nàng hơi hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới này tôn Phật liền cư nhiên trước tiên đoán được chính mình tâm tư, cảm xúc khi có chút phức tạp khôn kể tựa ảo não, tựa vang trách, còn có một ít nói không do dung động. Giờ phút này, vị kêu mỹ Diệm Ti nghi rốt cuộc bị Diệp Luật Thanh cái gọi là giới thiệu đánh bại, bất đắc gì đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, thiện ý nhắc nhở nói, Diệp tiên sinh, chúng ta đã biết ngài ngự dược phòng chung dược liệu đầy đủ hết, trừ bỏ dược liệu ở ngoài, ngươi dược phòng còn có hay không mặt khắc buộc chặt bán đấu giá đồ vật, chính là tương đối có giá trị. Kêu mỹ Diệm Ti nghi vốn là tưởng nhắc nhở Diệp Luật Thanh, Giới thiệu một chút chính mình dược phòng đặc sắc phương thuốc hoặc là dược thiện linh tinh, không nghĩ tới diệp luật thanh cân nhắc một lát, cư nhiên nhẹ nhàng chỉ chỉ cái mũi của mình, mắt to chấp hai cái, màu hồng nhạt cánh môi trung nốc ngốc xông ra một chữ. Ta. Hãn. cử hãn. Thành cắt tư hãn. Mọi người nghe vậy, chỉ cảm thấy chán hát tuyến càng thêm thô nặng. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc có điểm lý giải cổ sông dài cái gọi là không dành cách đối nhân xử thế là cái thần mã ý tứ. Này nha chỗ nào là không dành cách đối nhân xử thế A, quả thực chính là sinh hoạt ở thế giới giả tưởng giống loài quý hiếm A. Ngay cả thiết mục đều so với hắn cường điểm đi. Cũng may diệp luật thanh vừa mới biểu tình động tác manh tới rồi cực điểm. Tuy nói này một phòng đại lao ra nhi không hiểu đến thưởng thức, kia mị diễm ti nghi lại bị sát không nhẹ, kịp thời đem lời nói cấp nhận lấy, khu khu. Các vị, cửa hàng đại thể tình huống nói vậy đại gia cũng có một cái bước đầu hiểu biết. Này gian diệp thị ngự dược phòng giá quy định là 3000 vạn, mỗi lần tăng giá 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới. Mỹ Diễm Thi nghi nói âm hạ màn lúc sau, phía dưới lại là một mảnh an tĩnh, không ai mở miệng. Rốt cuộc tới nơi này, đại bộ phận người đều là hướng về phía đồ cổ cửa hàng tới, Diệp luật Thanh giới thiệu lại thật sự là có chút lôi người, tự nhiên rất khó hấp dẫn mọi người đầu tư. Đúng lúc này, một cái thanh u mị người thanh âm chậm rãi vang lên, ta ra 3100 vạn. Giá ra tự nhiên là bạch ngọc đường. Có lẽ là nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm quá mức dẫn người, Diệp Luật thanh lại là chậm rãi ngẩng đầu, chiều nàng bên này nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, ánh mắt chất phát như cũ, lại trong trước mắt nhiễm một mạt cực đạm kinh diễm, tựa như khói nhẹ, nháy mắt liền tiêu tán vô tung. Cổ Song giải đối với bạch ngọc đường đột nhiên ra giá, cũng lần cảm kinh ngạc, hơi hơi ghé mắt. 3200 vạn. Lần này ra giá chính là một cái địa ốc thương nhân. Hắn tuy rằng không nghĩ kinh doanh dược phòng, nhưng lại coi trọng miếng đất kia, dù sao cửa hàng mua tới, như thế nào kinh doanh còn không phải hắn định đoạt. 3.500 vạn. Bạch Ngọc Đường nhìn đến có người cạnh giới, biết cửa hàng này phô sẽ không dễ dàng tới tay, không khỏi nâng lên giá cả. Địa ốc thương nhân ngay vậy, có chút không thể tưởng tượng nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, lại lần nữa cử cử bài, cắn răng nói, 4.000 vạn, 5.000 vạn. Bạch Ngọc Đường cơ hồ không có một kia tạm dừng liền hô lên cái này ra cả. Xôn sao? Mọi người nhất thời một mảnh ô lên, đối với Bạch Ngọc Đường danh tác nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, cũng có không ít người thuần túy chính là tưởng nhiều xem Bạch Ngọc Đường cùng nhết phản thần hai mắt, rốt cuộc như vậy hai nhân vật, chỉ cần phát hiện, liền rất khó làm người rời đi tầm mắt. Cổ sông dài càng là hoảng sợ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Bạch Tiểu Thương, ngươi nhưng suy xét rõ ràng à. Này dù sao cũng là một tuyệt bút tiền, tổng không thể bởi vì đồng tình, nói ném liền ném vang ra đi. Đáng thương cổ sông dài, còn tưởng rằng bạch ngọc đường là bởi vì vừa mới hắn nói kia phiên lời nói, đối diệp luật thanh sinh ra đồng tình. Nếu là điền điểm biết lao nhân này trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ hung hăng phun tào một câu, lao đầu nhi, ngươi nha còn không có xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất a, đồng tình tâm này ngọn ý, kia tỷ nhóm nhi sao có thể sẽ có. Cổ tiên sinh yên tâm, ta thật là thiệt tình muốn khai một nhà dự phòng, ta nhưng không ngại tưởng cao thượng như vậy. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, trong mắt hoa quang lưu chuyển. 5.000 vạn giá cao đã vượt qua thị trường rất nhiều, cái kia địa ốc thương nhân cũng là chung bước, trực tiếp từ bỏ cạnh giới. Cuối cùng, nhà này Diệp thị ngự dược phòng như nguyện rơi vào Bạch Ngọc Đường trong tay. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Bạch Ngọc Đường ở Kim lợi đấu giá hội hậu trường làm tốt chuyển nhượng tiếp thu thủ tục vừa ra phòng cho khách quý, tự nhiên mà vậy gặp được chờ ở trong đại sảnh diệp luật thanh. Theo hai người khoảng cách kéo gần, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, này nam nhân trên người cư nhiên tràn ngập một cổ thanh đạm dược hương, không gây mũi, ngược lại thực tới mát. Lúc này, kia diệp luật thanh đột nhiên nhẹ di một tiếng, nghi hoặc về phía trước đi nhanh vài bước, trực tiếp đi đến ly Bạch Ngọc Đường nửa bước xa thời điểm, mới xem như rừng bước chân. Phần 48 Hắn hơi hơi không người. Đem thanh tú đáng yêu tuấn nhan gần sát bạch ngọc đường cổ, tiểu cầu giống nhau dùng sức ngửi ngửi, lại ngửi ngửi, thẳng thắn tuấn tiếu mùi hơi hơi chịu động, luôn luôn chất phác không có gì trong ánh mắt lại là nổi lên một loại thật sâu mê say chi sắc. Bạch ngọc đường lại là bị diệp luật thanh hành động làm đến dở khóc dở cười, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên A. Quả nhiên thẳng ngãi này chính là một cái sinh hoạt ở dị thế giới, thế giới giả tưởng manh hoa tử, hành động hoàn toàn không thể đoán trước A. Diệp luật thanh chính cảm thấy say mê không thôi, muốn càng tiến thêm một bước thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một trận không thể kháng cự sức kéo, trực tiếp làm hắn thân mình chiều sau bay đi ra ngoài, chạm vào một tiếng, trực tiếp thế ngã trên mặt đất. Ra tay người tự nhiên là niết phàm thần, hắn động tác tương đương ưu nhã, chỉ là nhẹ nhàng nhắc tới một ném, liền hoàn thành một cái hình dạng duyên dáng đường họa dạ tổn, quanh thân như cũng là kêu phó thanh lánh thánh khiết bộ dáng, hoàn toàn không nhiễm phàng Trần Bạch Ngọc Đường ở một bên xem chính là hái hùng kiếp vĩa, nha, ra tay quá độc các đi. Ai ngờ càng chấn động còn ở phía sau, kia diệp luật thanh tử trên mặt đất bò dậy, lại là hoàn toàn không màng đau đớn trên người, mạng nhãn nhiệt tình chạy như bay lại đây, có thể là hắn còn không thói quen làm ra như thế đại biên độ cảm xúc dao động biểu tình, trắng tinh như ngọc trên mặt có chút hơi hơi cứng đở. Ta ở trên người của ngươi nghe thấy được cỏ cây tinh hoa hương vị, quá, quá thần kỳ. Thật tốt nghe, Diệp Luật Thanh giống như là hoàn toàn thay đổi một người, chất phát hai mắt thần thái sáng láng, vây quanh Bạch Ngọc Đường không ngừng đảo quanh. Thằng ngãi này lại là từ đầu tới đôi hoàn toàn không để ý đến miết phản thần. Quả nhiên là sinh hoạt ở thế giới của chính mình a, Bạch Ngọc Đường lại là không công phu cảm thán, bị Diệp Luật Thanh nói hung hăng chấn kinh rồi một chút. Nàng đương nhiên biết Diệp Luật Thanh cái gọi là cỏ cây tinh hoa là có ý tứ gì, hiện tại. Thần nông đỉnh đã bị thu vào chậu châu đáo giữa, tương ứng, nàng cũng biến thành thần nông đỉnh chủ nhân. Ở thần nông quý vị thời điểm, thần nông đỉnh chuyển cho chậu châu đáo năng lượng tự nhiên cũng chạy tới nàng trong cơ thể. Nói đơn giản một chút, thần nông đỉnh có thể cải tạo những cái đó lá trà dược liệu, dựa vào chính là cỏ cây tinh hoa. Chỉ là, nàng không nghĩ tới cư nhiên có người có thể dùng cái mũi nghe ra tới. Bạch Ngọc Đường cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, trầm tinh cười nói. Diệp Tiên Sinh đúng không? Ngươi nói cỏ cây tinh hoa ta không quá minh bạch, bất quá, ta cũng là một cái thích dược thảo người, hiện tại ta đã chụp được Diệp thị ngự dược phòng, ta tưởng ngươi hẳn là trước mang ta qua đi nhìn xem dược phòng, cụ thể tình huống đi. Nếu là người khác nói lời này, Diệp luật Thanh nói không chừng nửa ngày cũng không phản ứng. Bất quá, Bạch Ngọc Đường trên người hương vị làm hắn từ đấy lòng thích, tự nhiên là tưởng xem nhẹ đều không thể. "Hào đi, hào đi, ngươi cùng ta tới." Ta dược phòng ly nơi này không xa, một lát liền tới rồi. Bất quá ngươi muốn ly ta gần một chút, làm ta thấy nhiều biết rộng trong chốc lát, trên người của ngươi hương vị thật sự là quá dễ người. Lã con đồng hải vâng chịu lôi người chết không đền mạng danh thế giới giả tưởng phong cách, hoàn toàn không nguyện chuyển, không hàm xúc. Nghe bạch ngọc đường khỏe miệng trực chịu chịu. Cũng may, lần này diệp luật thanh cũng chỉ là ai đến bạch ngọc đường gần một ít, cũng không có cái gì không thể đoán trước đánh bất ngờ hành vi, kết quả là. Nghiết phạn thần hoàn mỹ đường họa dạ Tổn cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Một đường xuống dưới, ba người tường an không có việc gì. Diệp luật thanh ngự dược phòng tựa như hắn theo như lời giống nhau, cách cổ hà trường nhai rất gần, chỉ cách một cái đường cái khoảng cách, nơi này tuy rằng không tính là hoàng kim đoạn đường, nhưng là lui tới dòng người cũng coi như không ít, chỉ cần làm từng bước kinh doanh, muốn lợi nhuận tuyệt đối không có gì vấn đề. Như vậy một nhà đại hình dược phòng, Có thể làm Diệp Luật Thanh làm đến thu không đủ chi, cuối cùng muốn bán đấu giá nâng nỗi, cũng thật sự là khó gặp nhân tài a. Diệp thị ngự dược phòng bên ngoài, nhưng thật ra không có gì xuất sắc địa phương, cùng bình thường dược phòng đại đồng tiểu dị. Nhưng là đi vào bên trong, liền cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu không phải biết đây là nàng vừa mới chụp được dược phòng, Bạch Ngọc Đường cơ hồ cho rằng chính mình đi tới mổ mổ quay chụp dân quốc kịch đoàn phim. Này dược phòng trung bài trí Từ trang hoàng thiết kế đến hòm thuốc dược quài, quả thực cùng dân quốc thời kỳ đại dược phòng như ra một triệt, toàn bộ đều là lão gỗ đỏ chế phẩm, liền khối pha lê đều không có, cổ hương, cổ sắc tới rồi cực điểm. Bạch ngọc đường thói quen tính dùng đặc thù công năng đảo qua mới phát hiện, toàn bộ phương thuốc chung hai bài đại hình dược quài cư nhiên tràn ngập một tầng nhàn nhạt vật khí, rất có thể là dân quốc đồ vật. Này dược phòng chính là đại không đơn giản A. Nơi này chính là ta ngự dược phòng Diệp Luận Thanh tới rồi, nơi này giống như là con cá về tới trong nước, trên mặt biểu tình nhu hòa rất nhiều, hai mắt cũng nhiều vài phần linh động, chỉ là, dây lắc gian, hắn lại giống nhớ tới cái gì, ngốc ngốc lẩm bẩm một tiếng, a, không đúng, hiện tại hẳn là ngươi ngự dược phòng. Đáng thương Hoa Nhi, cho tới bây giờ mới nhận rõ sự thật này, khi là trì độn tới rồi cực điểm. Cũng may Bạch Ngọc Đường đã đối thẳng nhãi này không thể đoán trước hành vi có nhất định miễn dịch lực, đánh giá cẩn thận một phen lúc sau. Rất có hứng thú cười nói, một khi đã như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là mang chủ nhân làm quen một chút hoàn cảnh đâu? Nga Diệp luật thanh chất phát gật gật đầu Đây là dự quài Đây là dự cân Đó là phối dược đài Đây là Đó là Bạch Ngọc Đường Nghết phàm thần Hiện tại Bạch Ngọc Đường đã đối hoa nhìn này biểu đạt năng lực không ôm bất luận cái gì hy vọng, trực tiếp khỏe miệng run rẩy nói, tính, mang chúng ta đi xem dược liệu đi, ta tưởng lớn như vậy một gian ngự dược phòng tổng hội có một ít chân quý tinh phẩm dược liệu đi. Diệp luật thanh nghe vậy, chất phát mắt to chớp vài cái, toát ra vài phần do dự cùng không tha, mùi hắn hướng tới Bạch Ngọc Đường bên kia tham lam chịu động vài cái, mới chậm rãi gật gật đầu, bên này. Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần theo Diệp Luật Thanh đi vào một gian thông gió nổi thất bên trong, nơi này thế nhưng có cái siêu đại hình ướp lạnh quài, cơ hồ chiếm chỉnh gian nhà ở một phần ba. Diệp Luật Thanh mở ra ướp lạnh quài, lấy ra mấy chỉ tạo hình khổ xưa gỗ, như vậy thật cẩn thận bộ dáng, quả thực so đối đãi người trong lòng còn muốn ôn nhu vài phần.